t r ư ơ n g hai trăm linh sáu quốc sư tô thanh ảnh t r ư ơ n g hai trăm linh sáu quốc sư tô thanh ảnh quốc sư phụ bước qua sơn son cửa chính trước mắt đ ố n g nhiên triển khai một phương bắt quái hình đại biện toàn bộ mặt đất lấy hai màu trắng đen ngọc thạch lá thành âm dương song ngư tại dưới chân lưu chuyển quẻ tượng đường vân ở giữa ẩn có ánh sáng xanh du động bắt quái chính giữa một thanh thanh đồng cự kiếm pho tượng quán điện mà đứng mũi kiếm trực chỉ thương cung thân kiếm quấn quanh lấy nhỏ như sợi tóc lôi bàn phản phất lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống thiên phạt lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống thiên phạt lúc nào cũng có thể sẽ giang linh đột nhiên hỏi phải thiếu nữ gật gật đầu lớn như vậy phủ quốc sư cũng liền nuôi ta cùng một vị khác hạ nhân tăng thêm quốc sư đại nhân cũng chỉ có ba người mỗi lần đến đêm khuya ta đều cảm giác có chút quẩm cụ é đáng sợ có quốc sư đại nhân tại lại có cái gì tốt sợ nàng thế nhưng là đại hạ quốc sư a giang linh nói cũng là thiếu nữ vừa đi vừa gật đầu phóng nhãn thiên hạng quốc sư cũng là mạnh nhất đám người kia có quốc sư đại nhân tại liền không có người dám chui vào quốc sư phủ hai người giữa lúc trò chuyện xuyên qua quốc sư phủ tiền viện mảnh này đất chống trải sau đó lại xuyên qua một tòa hình tròn cầm vòm cảnh tượng đột nhiên sâu thảm mấy chục khoảng ngàn năm cổ bách đột một từ mặt đất mọc lên thân c à n h b ậ n mẹo như cầu lòng màu xanh xâm tán cây sen lẫn thành kín không kẽ hở mái vòm ánh nắng bị xé thành mảnh bằng b ụ n pha tạp vẩy vào rêu xanh pha tạp đường đá bên trên càng đi chỗ sâu trong không khí lơ lửng nhạt màu xanh sương mù càng đậm mơ hồ có thể nghe tiếng minh tiếng do tại lá khe hở xuyên thẳng qua đại nhân mời theo sát nô tì bước chân nơi này chính là quốc sư đại nhân bày ra một chỗ mê trận nếu là đạp sai bước chân tiến vào mê trận bên trong vậy cũng chỉ có thể các nước sư đại nhân đến. thiếu nữ đối giang linh mở miệng nói nghe vậy giang linh nhẹ gật đầu sau đó hai người bước chân bước vào sâu thẳm trong rừng hắn lập tức nhìn thấy chu vi mê vụ m á n h liệt mà đến trong khoảnh khắc liền đem hai người cùng nhau b á o phủ trở về nhìn lướt qua chỉ gặp lúc đến đường đã biến thành một mảnh t r ắ n g xóa đại nhân bây giờ chúng ta đã tiến vào mê trận bên trong phương hướng đã phát sinh đi nào chứ không nhất định là trước có thể là về sau có thể là trái có thể là phải cho nên bây giờ bất luận cái gì phương hướng nhận biết đều là sai lầm lại loại này phương hướng bị lệnh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh chuyển biến thiếu nữ đang khi nói chuyện chợt có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây vang xào s ạ c đại nhân hiện tại phương hướng bị l ệ c h lại sai chỗ gió thổi qua rừng cây chính là mê trận biến ảo thời cơ sao giang ninh mở miệng hỏi phải đại nhân thiếu nữ gật đầu sau đó lại nói nhưng cái này cũng chỉ là một loại biến hóa còn có còn lại năm loại thoại âm rơi xuống thiếu nữ nói đại nhân ta muốn đi tới mời theo sát ta bước chân giang ninh khẽ gật đầu sau đó hắn nhìn xem thiếu nữ đi một bước cũng theo đó đi một bước hắn không hoài nghi chút nào nơi này t ò a n à y mê trận v ì năng dù sao nơi này mê trận chính là vị quốc sư k ê bảy mà vị quốc sư kia thân phận cũng tới lịch bất phảm lại thực lực xuất chúng loại này nhân vật sở thiết mê trận sao lại đơn giản đi theo mấy bước giang ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó hắn đôi mắt khép mở khép lại mở ra trong mắt lập tức có ánh lửa toát ra hòa nhãn triệt lộ hắn trong nháy mắt nhìn thấy phía trước mê vụ tất cả đều tàn đi mấy chục khỏa cổ m ộ t đan xen vào nhau không còn cho hắn vừa mới loại kia cảm giác khác thường mà là trong mắt hắn biến thành chỉ là một mảnh phổ thông rừng tây sau đó hắn mới phát hiện chính mình vừa mới tiến lên bộ pháp thì thực là tại chiều trái đi đến thân hình dừng lại ở giữa thiếu nữ cùng hắn cự ly trong nháy mắt bị kéo ra một cái thân vị làm thiếu nữ phát giác được sau lưng đã không còn động tĩnh chuyển đến nàng nhìn lại chỉ gặp sau lưng không có giang n i n h thân ảnh mơ hồ mà là biến thành một mảnh xương mủ trắng xóa đại nhân đại nhân nàng lập tức mở miệng hô nữ khí có chút lo lắng nàng biết rõ bây giờ quốc sư không nên động nếu là quốc sư thuận tiện động liền không có khả năng để nàng đến mời giang linh tới lấy lúc ấy nàng nhìn quốc sư thái độ khẳng định là quốc sư tự mình đến nhà nhưng nàng nếu là làm hư chuyện này như vậy lấy quốc sư ngay lúc đó thái độ khẳng định sẽ lập tức tới nghĩ tới chỗ này trong nội tâm nàng càng là lo lắng đúng lúc này nàng nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt sau đó cực tốc rõ ràng mà lúc này nàng ánh mắt chính là cặp kia tại mê b ụ i bao phủ xuống lại tản ra ánh lửa sông đồng đại nhân ngài thiếu nữ mở miệng giang n i n h cười cười ta vừa vặn có chút thủ đoạn đặc thù có thể xem thấu cái này mê trận giờ phút này tâm tình của hắn cũng không tệ hòa nhãn có được pháo ọ n g phá vỡ mê miễn hiệu quả nhưng hắn trước đó một mực không có cơ hội thửa bởi vì tại hôm nay trước đó hắn không có nhìn thấy mê trận huyết tượng các loại giống như hiện tượng hôm nay nhìn thấy chỗ này mê trận hắn mới nhớ tới chính mình hỏa nhãn hiệu quả vì vậy thử một lần mà lần này đếm thử mang đến hiệu quả cũng làm hắn hết sức hài lòng hỏa nhãn vừa mở mê trận ở trước mặt hắn triệt để mất đi hiệu quả hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm xuyên qua tòa này mê trận mà tòa này mê trận thế nhưng là vị quốc sư kia tự mình bố chi xuống từ một điểm này hắn liền có thể nhìn ra chính mình hỏa nhãn hiệu quả mười phần bá đạo đuổi theo ta giang ninh mở miệm sau đó hắn chủ động hướng phía phía trước đi đến mà rơi vào thiếu nữ trong tầm mắt lại là nhìn thấy giang n i n h đột nhiên phía bên phải lưng ngang gặp này nàng cũng không kịp cân nhắc quá nhiều trực tiếp đi theo m ẹ n m ẹ n mười mấy hô hấp hai thân ảnh liền từ cổ một trong rừng đi ra làm hai người đi ra mê trận một khắc này sau lưng sương mù màu trắng trong nháy mắt biến mất một t ơ m một hào đều không có để lại tựa như vừa mới một màn kia chỉ là hai người hảo giác đi ra cổ lâm giang n i n h liền nhìn thấy phía trước là một mảnh r ừ n g trúc t r ú c cây mộc lan thẳng xông thẳng chân trời tựa như từng trôi đâm rách thương không chử kiếm liên liên những cái kia sinh trưởng tại trúc m ụ c trên lá trúc cũng mười phần thắng tắp cho giang ninh một loại treo ở trúc m ụ c trên tiểu kiếm cảm giác cái này chỉ sợ lại là một chỗ t r ậ t pháp mà lại đại khái s u ấ t là sát trận giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên quốc sư ngay tại trong rừng trúc thiếu nữ mở miệng đối mặt phía trước rừng trúc nàng cũng không có giới thiệu mà là mang theo giang ninh trực tiếp tiến vào trong rừng trúc g ặ p đây xác nhận không có nguy hiểm về sau giang ninh cũng theo đó đi theo thiếu nữ bước chân sau một lát hai người liền đến đến một chỗ phòng trúc chỉ gặp phía trước phòng trúc tọa lạc ở rừng trúc chỗ sâu Toàn chương n lấy t hai trăm linh sáu quốc sư tô thanh ảnh hai chương hai trăm linh sáu quốc sư tô thanh ảnh đại nhân bây giờ quốc sư ngay tại phòng trúc bên trong vững chắc thương thế của mình ta không thể đi bảo còn xin đại nhân chính thức tiến về giang linh gật đầu hắn sau đó cất bước hướng về phía trước đông lăng quận tuần sứ giang ninh đến đây b à i kiến quốc sư thanh âm to lớn hướng phía chu vi quyết tán nhưng l à n đ ư ơ n g theo lấy lá chúc dì rào lay động trong khoảnh khắc liền thôn vệ trong miệng chuyển ra ngoài thanh âm thần tôn đại nhân không cần khách khí như thế tha thứ tại hạ không cách nào đến đây nên đón đại nhân còn xin đại nhân tự hành vào nhà thiếu nữ đặc biệt thanh thúy thanh tại giang ninh vang lên bên hai thần tôn đại nhân nghe được bốn chữ này giang ninh trong lòng âm thầm giật mình hắn lập tức minh bạch vị quốc sư tia đại nhân cũng l à như phục nguyên t h á n h quân như hắc liên thánh mẫu như vậy nhận lầm chính mình nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn lập tức trầm xuống cũng không biết là hóa h a y p h ú c trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên nhưng hắn minh bạch đ ề u đi tới nơi này lại rời đi đã không thích hợp sau đó hắn liền chú ý đến vừa mới dẫn hắn tới đây vị tia thiếu nữ đã rời đi hắn lập tức ổn định lại tâm thần chủ động hướng phía trước đi đến leo lên thanh ngọc cây t r ú c chỗ d ự n bậc thang hắn lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương chi khí từ dưới lòng bản chân hướng phía trên thân dũng manh lao tới tốt đổ vật trong lòng của hắn hắn có thể cảm nhận được loại này thanh lương chi khí bất p h ả m đối với hắn bây giờ cũng có hiệu quả càng mấu chốt chính là loại này mát mẻ trước đó hiển nhiên có thể cho hắn nguyên năng điểm số mang đến tăng trưởng không hổ là quốc sư chính là giàu có trong lòng của hắn âm thầm tự nói sau đó chủ động tiến lên leo lên sau tầng bậc thang hắn liền tiến vào phòng trúc bên trong tiến vào phòng trúc về sau hắn không chỉ cảm giác được dưới chân có thanh lương chi khí dâng lên xung quanh bốn phương tạm hướng cũng là như thế thật sự là tốt địa phương nếu là ở chỗ này đối một ngày không biết rõ có thể mang đến bao nhiêu nguyên năng điểm số tăng trưởng trong lòng của hắn suy nghĩ dâng lên lập tức có hào hứng tiến vào trong phòng hắn liền chú ý tới lệnh s ả n h động tĩnh tại rủi xuống vụ xa về sau một vị nữ tử nuốt ở trúc trong thùng tô thanh ảnh gặp qua thần tôn đại nhân thiếu nữ ngữ khí cung kính nói quốc sư đây là thế nào giang linh vội vàng đổi chủ đề không tại cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa hắn lo lắng tiếp tục dây dưa cái đề tài này hắn sẽ chạy qua thần tôn đại nhân ngày hôm qua thấy được ta bị vị k i a phục nguyên thánh quân kích thương bây giờ thương thế quá nặng tạm thời không cách nào ly khai thủ tắm chỉ có dựa vào trong thùng t ắ m tám bảo thanh ngọc thủy vững chắc thương thế vụ xa về sau thiếu nữ mở miệng nói xem r a quốc sư cũng phát hiện ta hôm qua tại nhìn xem ngươi giang linh nói thần tôn đại nhân ánh mắt như hạo nhật trói mắt thiếu nữ mở miệng sau đó lại nói còn xin thần tôn đại nhân thứ tội ta còn cần c h u n g trả thời gian mới có thể đi ra cái này thùng tám không cần trịnh trọng như vậy giang linh lắc đầu nói thần tôn đại nhân chính là thần tôn đại nhân chính là lòng man rộng lớn thiếu nữ mở miệng su nịnh nói hôm nay ngươi tới tìm ta là vì cái gì sự tỉnh giang linh hỏi tại hạ nghĩ mời thần tôn chỉ điểm một điểm như thế nào làm gì thần tôn như vậy chết để chém tới thần tính lưu lại nhân tính từ đó thoát rời thiên địa quyền hành trói buộc thiếu nữ mở miệng hỏi trong giọng nói tràn đầy thành thần ngươi bây giờ còn chưa làm đến sao giang linh mở miệng nói còn thiếu một chút thiếu nữ mở miệng tiếp tục nói nếu là không hoàn thành một bước cuối cùng liền sớm muộn vẫn là sẽ bị thần tính nuốt trừng lấy ta một thế này không muốn làm thiên đạo bên dưới k h ô i lỗi không muốn làm cao cao tại thần bị bay ở trong lồng giám thần ta muốn cùng thần tôn đại nhân như vậy chết để chém tới thần tính trở thành người trở thành sống sơ sở có được chân chính tự do linh hồn cùng ý chí người nghe được lời nói này giang ninh lập tức minh bạch quốc sư tại sao lại tìm chính mình chính mình tại quốc sư trong mắt ở trong mắt phục nguyên t h á n h quân tại h á c liên thánh m â u trong mắt là vị kêu cao cao tại thượng thần tôn chém tới thần tính lưu lại nhân tính tồn tại vì vậy bọn hắn thái độ đối với chính mình đều m ư ờ i phần cung kính hắn mặc dù không minh bạch trong đó nhân tố là cái gì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm ra tương ứng phán đoán có một loại phương pháp ta có thể nếm thử một cái giang ninh nói đa tạ thần tôn đại nhân thiếu nữ lập tức cung kính mở miệng nói giang ninh lắc đầu không cần nhanh như vậy nói lời cảm tạng ta không dám hứa chắc ta cũng chỉ là bắt ngươi làm khảo thí thôi có thể để cho thần tôn đại nhân bắt ta làm khảo thí điều này nói rõ ta tại thần tôn đại nhân trong mắt là có giá trị thiếu nữ ngữ khí mười phần cung kính sau đó nàng lại nói còn xin đại nhân chờ một lát ta toàn lực vững chắc thương thế đại khái nửa chén trà nhỏ liền có thể từ tám bảo thanh ngọc t ù y bên trong ra không cần phải gấp khôi phục thêm một điểm thương thế đợi chút nữa thân thể ngươi có thể sẽ không chịu được nổi giang linh nói vậy liền làm phiền đại nhân thiếu nữ mở miệng nói quốc sư khắc ký giang linh nói thần tôn đại nhân có thể không cần gọi ta quốc sư cái danh xưng này ta một thế này danh tự là tô thanh ảnh đại nhân có thể trực tiếp gọi tên ta có thể gọi ta thanh ảnh gọi ta tấm ảnh nhỏ thiếu nữ mở miệng được vậy ta liền thay cái xưng hô giang linh gật gật đầu đáp ứng xong tô thanh ảnh yêu cầu hắn liền khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại hắn lập tức nhìn thấy chu vi trong b ó n g tối nổi lơ lửng lít nha lít nhít màu xanh lá quan g ảnh sau đó theo tâm niệm của hắn k h ẽ động chủ động hấp thu hấp thu những n à y màu xanh lá quan điểm hắn lập tức cảm giác được thanh lương chi khí tràn vào thân thể của hắn số lượng so vừa mới càng nhiều thần tôn đại nhân nếu là trăm năm thanh ngọc trúc chỗ dựng phòng trúc đối thần tôn đại nhân có trợ rút thần tôn đại nhân nhưng tại ta trên giường trúc tu hành ta giường trúc chính là ba ngàn năm thanh ngọc trúc chế hiệu quả là căn này nhà gỗ không chỉ gấp mười lần thô thanh ảnh mở miệng nghe được câu này giang l i n h lập tức mở ra hai mắt người nếu không ngại lời nói ta liền đi hắn mở miệng thần tôn đại nhân dùng ta thanh ngọc giường tu hành đây là vinh hạnh của ta như thế nào lại để ý t ô thanh ảnh nói nghe được câu này giang l i n h lập tức đứng dậy đại nhân phía trước rẽ phải cái kia phòng nhỏ tô thanh ảnh thanh â m vang lên lần nữa nghe được câu này giang l i n h liền hướng phía phía trước đi đến sau đó rẽ phải hắn liền thấy ước năm sáu m rung gian phòng nơi nhỏ lánh đặt vào một t r ư ơ n g bể rộng chừng một m năm dài hai m giường trúc trên giường trúc có lục q u a n g tiêu tán hình như có hiện ra mở mịn chi sắc so sánh chu vi phòng trúc giường trúc nhan sắc cũng lộ ra càng thêm bích ngọc cô nhuận tại cái giường này trên chủ động hấp thu hiệu quả tất nhiên sẽ càng mạnh giang ninh trong lòng hơi lậu sau đó liền chú ý đến trên giường trúc ném lấy mấy món sát người từ mận quần áo trong lòng của hắn vẹn vẹn trần trờ một cái liền chủ động tiến lên đưa tay đem kia mấy món tô thanh ảnh sát người quần áo cầm lấy sau đó treo ở giường trúc một đầu sau đó lại đem xốc xếp đệm chăn đẩy tới một góc liền bỏ đi dày xếp bằng ở giường trúc chính giữa trong chốc lát hắn liền cảm nhận được bí tịch mười mấy lần thanh lương chi khí hướng phía trong cơ thể hắn r ũ n g manh lao tới quả thật là một kiện bảo vật trong lòng của hắn vui mừng vội vang chấn định tâm thần sau đó bắt đầu chủ động hấp thu trận kia trận thanh lương chi khí sau một khắc thanh lương chi khí như hồng lưu tràn vào trong cơ thể hắn t ả n vào hắn toàn thân bên trong làm hắn toàn thân trở nên sảng khoái một bên khác tô thanh ảnh cũng tiếp tục nhắm mắt chủ động hấp thu tám bảo thanh ngọc vì bên trong tinh hoa chương 207, t ô thanh ảnh kết trước chu t i ê n kiếm chương 207, t ô thanh ảnh kết trước chu t i ê n kiếm quốc sứ phủ thời gian trôi qua rầm rầm giang ninh nghe được một trận tiếng nước chuyển đến hắn liền mở ra hai mắt hai lỗ thai lắng nghe lập tức biết rõ đây là vị quốc sư kia tô thanh ảnh từ trong thùng tắm đi ra trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại hắn hôm qua gặp qua tô thanh ảnh bộ dáng thân hình g ầ y gò mắt bạc bày trắng sau đó một trận thanh âm v i ê n náo vang lên làm thanh âm kết thúc về sau hắn liền nghe đến nhẹ nhàng tiếng bước chân rất rõ ràng là chân trần dẫm tại phòng trúc mặt đất thanh âm hắn ánh mắt lập tức nhìn về phía gian phòng cửa ra vào phương hướng sau một khắc một vị người mặc trắng thuần váy dài váy khó khăn lắm che khuất một nửa bắp chân đôi t á m thiếu nữ liền xuất hiện tại giang linh trong tầm mắt liếc mắt nhìn sang vị này đôi tam thiếu nữ liền cho giang linh một loại phi thường gậy gò cảm giác và vai cực mỏng xương vai xanh có thể thấy rõ ràng liền liền thân cao cũng k h n g cao cho giang linh một loại thấp thấp cảm、giác. gặp qua thần tôn đại nhân nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt tô thanh ảnh lập tức cung kính hành lễ dáng người khéo động hơi mở váy dài liền triển lộ dáng người rất rõ ràng tô thanh ảnh lúc này trên thân mặc như vậy một kiện trắng thuần váy dài liền đến nhìn giang ninh xuyên thấu qua hơi mở váy dài giang ninh có thể thấy được nàng trên thân như như bạch ngọc gia thịt đồng thời bởi vì váy dài che lấp còn nhiều thêm một loại nửa chặn n ử a che mông lung cảm giác nhưng nhìn xem một màn này giang ninh trong lòng không có chút nào rung động bởi vì tô thanh ảnh thái bình kia là không có mảy may đường con mình ta còn là bảo ngươi tấm ảnh nỏi giang linh đột nhiên thở dài nghe được câu này tô thanh ảnh lập tức nao nao hình như có chút không minh bạch giang linh tại sao lại nói ra câu nói này nàng nghiêng đầu suy tư một cái sau đó gật gật đầu thần tôn đại nhân muốn làm sao gọi ta đều được nhìn thấy tô thanh ảnh bộ dáng như vậy hắn liền minh bạch tạm thời không cần lo lắng tô thanh ảnh sẽ xem thấu thân phận của hắn nghĩ tới chỗ này hắn lại hỏi tấm ảnh nhỏ t h ư ơ n g thế như thế nào còn tốt coi như vững chắc lại ngâm ba năm ngày liền có thể hành động tự nhiên tô thanh ảnh trả lời đang khi nói chuyện tô thanh ảnh tiến lên đem vừa mới giang linh treo ở đầu giường k i a mấy món thiếp thân quần áo cầm lấy sau đó trồng chất hai lần liền theo trong tay ánh sáng xanh loại lên liền bỏ vào trong túi toàn bộ quá trình tô thanh ảnh cũng không có toát ra chút nào không tự nhiên c h i sắc thân s ắ c như thường không có chút nào bình thường nữ tử thiếp thân quần áo bị nam tử xa lạ nhìn thấy lúc xấu hổ cùng ngượng ngùng cảm giác chú ý tới một màn này giang linh liền càng thêm minh bạch tô thanh ảnh bây giờ trạng thái như một chương dây trắng không dành thế sự cũng có thể là là thần tính chưa trừ có thần tính nguyên nhân thần tôn đại nhân không biết vừa mới ngại nói thế nhưng là thật tô thanh ảnh ngồi quỳ chân tại phòng trúc trên mặt đất đem bắp chân của mình xem như đ ệ m để giang linh bảo chỉ nhìn xuống t h ầ n s ắ c đây là nàng biểu đạt cung kính cùng địa vị một loại hình thức đang khi nói chuyện nàng cái c ầ m có chút nâng lên ngửa đầu nhìn xem xếp bằng ở trên giường trúc giang linh không dám hứa chắc có thể làm nhưng có thể thử một chút giang linh nói vậy tính x i n thần tôn đại nhân xuất thủ tương trợ sau này thần tôn đại nhân phạm là có sai khiến tại hạ tất toàn lực ứng phó tô thanh ảnh ngửa đầu nhìn xem giang linh thân xác nói nghiêm túc giờ phút này nàng ngồi quỳ chân tại nhà gỗ trên mặt đất nhìn xem giang linh như là nhìn xem cao cư trên bệ thần thần linh ta hết sức thử một lần giang linh mở miệng lần nữa sau đó tay phải hắn vươn về trước gặp đây tô thanh ảnh lập tức xê dịch mấy lần thân thể để cho mình ở vào giang linh có thể đụng tay đến vị trí làm biết được thần tôn tồn tại nàng mảy may không cảm thấy đây là đối nàng một loại nhục nhã tại thần đạo hệ thống bên trong dưới núi cấp ở giữa đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm nhất là vị kia đại thiên hình phạt có được chúa tể thần linh quyền sinh sắc thần tôn càng là như vậy thần u y nói trong mắt thế nhân bất tử bất diệt thiên địa bất d i ệ t thần linh liền bất d i ệ t nhưng là tại cái kia vị diện trước lại không phải như thế chấp trưởng hình phạt có thể làm được xóa bỏ thần linh ý thức để ý thức triệt để tiêu trừ làm thần linh quyền hành mới ý thức đản sinh mặc dù chấp trưởng quyền hành giống nhau nhưng đã không phải là cùng một tôn thần nhưng vào lúc này giang linh tay rơi vào tô thanh ảnh đỉnh đầu sau một khắc trước mặt hắn lập tức hiện ra nhắc nhở kiểm chắc đến kiểm chắc đến có chủ thần tính điểm c ũ n g không c h ọ n vẹn chu tiên kiếm quyền hành phải trăng cất đoạt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở giang linh trong lòng không khỏi âm thầm hiện lên một vòng kinh ngạc so sánh trước kia nhìn thấy nhắc nhở bây giờ trước mặt hắn lóe lên nhắc nhở lại có biến hóa tuy là có chủ nhưng hắn giống như có thể làm được trực tiếp c ấ p đoạt ý niệm trong lòng khẽ nhúc đ í c h sau đó hắn ánh mắt rơi vào vừa mới nhắc nhở nửa đ o ạ n sau chủ tiên kiếm quyền hành trong lòng của hắn thoáng chút năm chiêu kiếp trước của ngươi là một thanh kiếm giang l i n h đột nhiên hỏi không hổ là thần tôn đại nhân liếc mắt liền nhìn ra kiếp trước của ta là thần thân phận tô thanh ảnh gật đầu nói ta có thể thử một chút giang ninh mở miệng mời thần tôn đại nhân tùy tiện độc thủ tô thanh ảnh nhắm hai mắt một bộ tùy ý giang ninh hành động bộ dáng gặp đây gian g ninh trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc nhưng không hỏi nữa càng nhiều sau một khắc đ ư ơ n g theo lấy hắn tâm niệm khẽ động lập tức cảm giác được tô thanh ảnh trên người có đ ồ v ậ t bị hắn rút ra một cái c h ư ớ c mắt về sau hắn thu hồi rơi vào tô thanh ảnh đỉnh đầu thủ trưởng hôm nay chỉ có thể tới đây ngươi xem một chút có thay đổi gì không có tô thanh ảnh tùy theo mở ra hai mắt n g ử a đầu nhìn về phía gian g ninh trong mắt l ó e lên nồng đậm c h ấ n kinh thần tôn đại nhân ta có thể cảm giác được trên người gông xiềng biến nhẹ trước đó ta muốn chém đứt chói buộc ở trên người gông xiềng cực kỳ khó khăn nhưng là giờ phút này ta lại có thể rõ ràng cảm giác gông xiềng thiếu đi rất nhiều giờ phút này giang linh ánh mắt nhanh chóng đảo qua bảng thần tính ba mươi mốt điểm đối với thần tính điểm hắn thật lâu không có để ý không có đem tinh lực tốn hào tại phía trên nhất là đối với thần đạo hiểu rõ càng nhiều hắn càng lười nhác chú ý phương diện này những cái được gọi là thần linh như huyết đ ụ c c h i thần như hắc liên thánh mẫu các loại tồn tại nhìn như thần thông rộng rãi vô số thời gian trôi qua về sau lại lần nữa bắt đầu khôi phục có được đi qua ký ức nhưng ở một phương diện khác những cái kia thần linh bất quá là thiên đạo bên dưới giật dây khôi lỗi cho dù tái xuất chúng thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đi ra cái này phương đông thiên địa mà hắn bằng v à o thượng dương nội cảnh liền biết rồi cái này phương đông thiên địa bên ngoài thế giới biết được thế giới bên ngoài còn có thế giới trước đó cũng đã gặp băng quan nữ tử từ cái này phương đông thiên địa bên trong rời đi tại rộng lớn thiên địa bên trong còn có c à n g rộng lớn hơn thiên địa bên ngoài hiểu rõ những n à y hắn đối với thần linh quyền hành đối với thần tính điểm liến không có bao nhiêu hứng thú b ă n g bao thần kỳ bảng hắn đã có lòng tin cùng ỵ và đi đến võ đạo đình phong trở thành thậm chí siêu việt tôn này võ thánh tồn tại đã như vậy hắn cần gì phải đem thời gian tốn hao tại thần linh quyền hành phía trên nếu là giống băng quan nữ tử như vậy đi ra cái này phương đông thiên địa trên thân hội tụ lại nhiều quyền hành cũng bất quá là hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước công giá chẳng hoàn toàn không thuộc về mình mang không đi lực lượng mà lại theo hắn giải những cái được gọi là thần linh bất quá là bị trói buộc tại phương này sinh linh từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là một loại địa phương linh một loại tương đối cao cấp địa phương linh chương hai trăm linh bảy tô thanh ảnh kết trước chu tiên kiếm cuối cùng cả đời chỉ có thể ở nhìn như rộng lớn vô biên ý thức cũng là lồng giam thiên đ ị a bên trong cao cư thần đàn cho nên giống tô thanh ảnh loại người này sống thêm một thế về sau các nàng không muốn trở thành theo một ý nghĩa nào đó cao cấp địa phương linh muốn có tự do linh hồn tự do ý chí vì thế tô thanh ảnh chém tới thần tính độc lưu nhân tính muốn làm người mà không phải làm thần mà vừa mới hắn hơi chút nếm thử liền từ trên thân tô thanh ảnh hấp thu thần tính điểm phản hồi ở trên người tô thanh ảnh chính là cảm giác được trên thân trói buộc nàng gông xửi xem ra là có thể thực hiện trong lòng của hắn suy nghĩ lên giờ phút này tô thanh ảnh ánh mắt bên trong lộ ra nét mừng cùng vừa mới so sánh tô thanh ảnh con n g ư ơ i tựa hồ cũng nhiều hai điểm linh động t i ế p qua một ngày có thể lại chặt đứt trên người ngươi g ô n g xiềng giang linh mở miệng nói đa tạ thần tôn đại nhân không nghĩ tới thần tôn đại nhân không đơn giản làm được triệt để chém tới thần tính hóa thân trưởng thành còn có thể vẫn như cũng vận dụng thần tôn đại nhân đã từng nắm giữ năng lực tô thanh ảnh mở miệng nghĩ đến trí nhớ kiếp trước đối với thần tôn năng lực tính sợ nàng cũng phát ra từ nội tâm nói tại vừa mới nàng liền có thể cảm giác được trên người một loại nào đó tồn tại bị giang linh rút đi xóa đi loại thủ đoạn này cùng trong trí nhớ thần tôn thủ đoạn mười phần á n cướp nghe vậy giang ninh cười cười không cần phải nhiều lời nữa tại lúc này nhiều lời thì sai vừa mới vì an nguy hắn cũng không có một lần tính rút ra tô thanh ảnh trên người thần tính điểm bởi vì hắn minh bạch vô luận bây giờ tô thanh ảnh là ngụy trang cũng tốt vẫn là trước mắt chính là chân thật cũng được hắn chỉ cần không đồng nhất thứ tính giải quyết tô thanh ảnh vấn đề chính mình đối tô thanh ảnh hữu dụng tô thanh ảnh liền sẽ không động đến hắn đây chính là hắn tự vệ sinh tồn tri đạo thần tôn đại nhân vậy ta bây giờ có thể không trở về tiếp tục còn dưỡng chữa thương tô thanh ảnh cung kính hỏi đi thôi giang linh gật đầu tạ thần tôn đại nhân tô thanh ảnh thần thái cung kính không có chút nào thì bết sau đó nàng chậm rãi từ ngồi quỷ chân tư thái bên trong chậm rãi đứng dậy sau đó lui về sau hai bước lại đ ố i giang linh cúi đầu rộng rãi v à t áo rủ xuống giang linh ngồi tại trên giường chúc nhìn một cái không xót gì nhưng hắn trong lòng chỉ có thật sâu im lặng loại này bằng phẳng là hắn chưa từng thấy qua nếu không phải có chút địa phương thân thể đặc thù không thể làm bộ hắn đều muốn hoài nghi tô thanh ảnh bây giờ giới tính đối với loại này tư thái trong lòng của hắn thăng không d ậ y nổi bất luận cái gì dục vọng sau đó nhìn thấy tô thanh ảnh ra khỏi phòng hắn mới một lần nữa nhắm hai mắt sau một khắc hắn lại nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyền đến kia là chân trần dẫm tại nhà gỗ trên đất thanh â m hắn mở ra hai mắt liền nhìn thấy tô thanh ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn chuyện gì mặt sông giả bộ hỏi thần tôn đại nhân không biết rõ ngươi là có hay không cần đồ uống tô thanh ảnh nói cái gì đồ uống giang linh hỏi tám bảo thanh ngọc ủ y tô thanh ảnh trả lời tám bảo thanh ngọc ủ y giang linh thần sắc yên lặng sau đó nói cái này sẽ không phải là ngươi vừa mới trong thùng tắm dùng để tắm đ ồ vào ta thân tôn đại nhân hiểu lầm tô thanh ảnh liền vội vàng lắc đầu sau đó tiếp tục nói đây là ta trước đó tại một chỗ đại động thiên chỗ tìm được một loại bảo vật quý giá bây giờ dùng để b ư n g chắc ta thương thế bên ngoài còn có lợi nhuận đây cũng là nồng độ cao hơn mặc dù không nhiều nhưng vẫn là nghĩ đưa tới cho đại nhân nhấm nháp một phen không phải ngươi nước tắm liền tốt giang linh thẳng như nói trên mặt không có chút nào nụ cười biểu lộ đưa tay rúi ra tô thanh ảnh liền cảm giác được cái ly trong tay trên xuất hiện một khố lửa nàng đội vàng bung tay sau một khắc nàng liền thấy cái ly trong tay bay vào giang ninh trong tay đại nhân mời nhấm n h á p một cái tô thanh ảnh mở miệng giang ninh nhìn nàng một cái giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng tô thanh ảnh khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh rõ ràng trạng thái không phải rất tốt ngươi về trước đi vững chắc thương thế đi giang ninh k h o á t khoác tay gặp đây tô thanh ảnh lần nữa xoay người cúi đầu xuân quang trận tiết cũng không quan tâm đối giang nam đi xong lễ về sau nàng mới một lần nữa bay người rời đi giờ phút này giang ninh nhìn xem trong tay xanh biết ngọc dịch lướt qua một vụn lập tức có thể nghe được thanh trúc nồng đậm mùi thơ ngát sắp thực đối thân thể không đ ư ợ c gì liền hai cái liền u ố n g xong hương vị không có như thế nếm ra hắn chật chật liền đem cái ly trong tay để ở một bên một lần nữa nhắm mắt tiếp tục hấp thu chu vi phiêu tán xanh biết quan điểm trong máy mắt liền tới đến ngày kế tiếp giang ninh mở ra hai mắt liền thấy đánh lấy chân trần tô thanh ảnh liền đứng tại cửa ra vào vẫn như c ũ mặc món kia mang theo hơi mở trắng thuần máy dài trời còn chưa sáng liền chờ đã không kịp giang ninh mở miệng hỏi đứng tại cửa ra v à o tô thanh ảnh liên tục gật đầu ta muốn làm cái được hưởng tự do ý chí người mà không phải bị thao túng thần linh ngươi kiếp t r ư ớ c chu tiên kiếm đó là cái gì địa vị giang linh đột nhiên hỏi đó là bởi vì tiên thần chi tranh hợp chúng thần chi lực rèn đúc ra một thanh chu tiên kiếm mà ta kiếp t r ư ớ c chính là bởi vì trôi này chu tiên kiếm mà dựng dục ra đến tồn tại tô thanh ảnh mở miệng giải thích hợp chúng thần chi lực giang linh trong miệng thì thảo trong mắt lộ ra dị sắc tựa hồ là bởi vì tô thanh ảnh địa vị sau đó giang linh lại hỏi vậy ngươi có thể nhớ kỹ trước, trước sau sau chuyện xảy ra không nhớ rõ tô thanh ảnh l ắ t đầu những ký ức kia đều m ư ờ i phần mơ hồ t h ư ợ h ồ nhận lấy một loại nào đó phi phạm lực lượng cho dù là cùng ta kiếp trước có liên quan ký ức chỉ cần dính đến bên ngoài thế giới liền sẽ lập tức trở nên cực kỳ mơ hồ liền giống bị nồng vụ triệt để che cản nghe được lời nói này giang linh cũng không hỏi thêm nữa bởi vì dựa theo bình thường hắn cũng sẽ có được tô thanh ảnh trong miệng thần tôn ký ức một khi tiếp tục hỏi tiếp chủ đề liền có thể có thể liên lụy đến trên người hắn sau đó giang linh vẫy vẫy tay tấm ảnh nhỏ đến đây đi nghe được câu này tô thanh ảnh lập tức nhu thuận đi tới nếu là bên ngoài người ở đây hoàn toàn nhìn không ra đây là vị kia danh sưng sinh ra chớ gần quốc sư sau đó tô thanh ảnh n u thuận ngồi quỷ chân tại giang n i n h trước mặt đây là nàng đối thần tôn biểu thị tôn kính giang n i n h đưa tay từ tô thanh ảnh đỉnh đầu sơ qua lần nữa cướp đoạt số lượng nhất định thần tính điểm sau đó nhìn thoáng qua bảng liền trực tiếp đầu nhập vào huyết lục tái sinh đầu này quyền hành bên trong vô luận nói như thế nào chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này phương đông thiên địa phương thế giới này như vậy quyền hành liền ý nguyên sẽ xảy ra hiệu làm xong chuyện này hắn trực tiếp đuổi đi tô thanh ảnh ánh mắt quét về phía bảng nguyên năng 1 9 5 n g 7 ì n h ì n thấy nguyên năng điểm số biến hóa hắn lập tức trong lòng vui mừng 19 ờ vạn qua năm nguyên năng điểm số tại bây giờ trên cơ sở chỉ cần lại tăng trưởng không đến năm ngàn nguyên năng điểm số hắn liền có thể đạt tới 20 vạn nguyên năng điểm số đại quan đạt tới 20 vạn nguyên năng điểm số liền thỏa mãn kim cương bất diệt thân lần tiếp theo đột phá nhu cầu đến cái kia thời điểm hoàn thành hoán huyết chín lần bước vào g õ đạo thần thoại lĩnh vực liền chỉ kém thời gian cái khác hết thệ đều c h u bị đầy đủ nhanh trong lòng của hắn lần, lần có chút kích động không đội hắn lại dằn xuống trong lòng đến kích động còn kém năm n à n điểm cũng không tính một con số nhỏ mà lại hắn t à n g thư lâu còn có một số đáng giá đọc sách kê biên và sùng công có xem hết sự tình muốn từng cái từng cái làm cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn nghĩ rõ ràng về sau hắn lúc này đứng dậy chương hai trăm linh tám mời chào hoàn vị tranh chấp chương hai trăm linh tám mời chào hoàn vị tranh chấp ly khai quốc sư phủ về sau giang n i n h thẳng đến đạo cung phóng nhãn i ể u châu ba mươi sáu phủ chỉ có đạo cung t à n g thư mới là có thể nhất thỏa mãn hắn nhu cầu địa phương thừa dịp thiên hạ thế cục chưa chân chính loạn lại thêm tự thân đã có nhất định năng lực tự vệ hắn có đầy đủ thời gian ở không đến thông qua thư tịch hiểu rõ thế giới này hiểu qua đi hiểu rõ độc thuộc về thế giới này văn minh rất nhanh thân ảnh của hắn liền lại xuất hiện tại tàng thư lâu một tầng nhìn thấy giang l i n h xuất hiện đạo cung học sinh cũng đã không cảm thấy kinh ngạc nhiều ngày như vậy đối tại đạo cung giang l i n h thanh danh sớm đã chuyển ra đi vào trước đó chưa xem qua thư tịch địa phương giang l i n h ánh mắt q u é t qua liền t u y ể n định mười bản sách sau đó hai mắt k h é p h hở trên giá sách mười bản thư tịch bị lực lượng vô hình dẫn dắt p h i u đến trước người hắn sau đó treo ở giữa không trùng trang sách bắt đầu lặn qua lặn lại trong n h y mắt hắn liền tiến vào trạng thái hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một mũi xem hết một quyển sách trở về giá sách liền có một quyển sách lại lần nữa từ trên giá sách bay ra rơi vào trước mặt hắn trang sách lẩn ra so sánh lúc ban đầu thời điểm hắn đã đang chọn sách nhìn nếu là tất cả sách đều muốn từng quyển từng quyển nhìn sang đối mặt mênh mông như sơn hải thư tịch chỗ tốn hao thời gian hắn cũng không dám tưởng tượng thời gian trôi qua hắn cũng cảm giác được trạng thái của mình càng ngày càng kém đột nhiên hắn mở ra hai mắt v ố t v ố t vi tâm trước người nổi lơ lửng cuối cùng một quyển sách khép lại một trang cuối cùng bay vào giá sách bên trong còn phải hào hào ngủ một giấc mới được hắn xoa mi tâm hai mắt khép hở ý niệm trong lòng nhịn lên kéo dài mấy ngày không ngủ không nghỉ đọc sách cho tới bây giờ hắn cũng cảm giác được trạng thái của mình càng ngày càng kém thân thể đều có kháng nghị tín hiệu chuyển ra hắn lập tức cảm giác được đây là sắp đến thân thể của hắn một cái cực hạ mỗi ngày ngày đêm không ngủ toàn thân tâm đầu nhập đọc sách quá trình bên trong tinh thần lực tiêu hao một lần lại một lần cho dù bằng vào nước hồ tầm hồ để hắn nhanh chóng về tới tinh thần sung mãn trạng thá nhưng quá trình bên trong m ệ t m ỏ i một mực tại tích lũy cho tới hôm nay hắn lập tức cảm giác được thân thể kháng nghị càng thêm rõ ràng đúng lúc này một bên đang đọc sách nữ tử chú ý tới giang linh đã kết thúc đọc sách hành vi cũng theo đó khép lại nàng quyển sách trên tay tịch sau đó đi tới giang tuần sứ nhận biết một cái ta là tạm phi hiến nghe vậy giang linh mở ra hai mắt ánh mắt q u é t tới nữ tử tuổi tắc không lớn nhìn xem vẫn chưa tới ba mươi hai đầu lông mày tràn ngập một vòng vị khí ngươi là giang linh trong ánh mắt lộ ra nghĩ hoặc ta là ai không trọng yếu trọng yếu là đằng sau ta có một vị, vị nhân muốn gặp ngươi giang ninh lắc đầu muốn gặp ta liền để chính hắn tới giang tuần sứ nơi này là vương đô không phải ngươi đông lăng quận tạ phi yến nhắc nhở giang ninh lắc đầu ngươi đi đi thật là đáng tiếc có cơ hội lại sẽ không nắm chắc tạ phi yến nhìn xem giang ninh lắc đầu trên mặt toát ra thần s ắ c thất vọng sau đó nàng bay người rời đi nhìn xem tạ phi yến bóng lưng rời đi giang ninh cũng không khỏi lắc đầu tại vừa mới tạ phi yến xuất hiện ở bên cạnh hắn đọc sách thời điểm hắn liền chú ý tới tạ phi yến chỉ là không có để ý tới cũng lười để ý tới bây giờ trải qua đơn giản trò chuyện hắn càng là minh mạch tạ phi đến xuất hiện tại bên cạnh hắn mục đích cái gọi là quý nhân hắn thấy đại khái xuất là mấy vị tiêu hoàng tử bên trong nào đó một vị muốn gặp hắn lôi kéo hắn đối với phương diện này hắn vẫn là có nhất định tự tin không nói hắn bây giờ thực lực chân chính vẹn vẹn thiên bản g thứ tư phối hợp tuổi của hắn cũng đủ để trở thành có hùng tâm trang trí quân vương lôi kéo đối tượng nhưng đối với chuyện này hắn hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì cái gì hoàng tử đoạt đích cái gì tổng long chi công hoàn toàn không bằng tăng lên chính mình tới trọng yếu chỉ cần mình đủ mạnh rồng cũng phải còn lại giống như tôn này trên đời vô địch võ thánh hơn tám trăm năm đến hắn địa vị không có chút nào giao động t ù y ý vị kia đế vương tiếp nhận đại thống chi vị đều không chút nào ảnh hưởng vị kia võ thánh địa vị cho dù đi đến hôm nay cũng là như thế trong lòng suy tư hắn sau đó đi ra tàng thư lâu một bên khác bên hồ lục liễu nhẹ phẩy mặt hồ mặt hồ nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng tạ phi đến xuất hiện tại một vị anh tư buộc phát nam từ trước mặt điện hạ hắn không tới sao không có ngươi có thể bày tỏ lộ thân phận của ta điện hạ nói không thể sớm lộ ra cho nên ta không nói chỉ nói có quý nhân muốn gặp hắn cũng đủ rồi nam tử chắp hai tay khẽ gật đầu hắn hẳn là minh bạch ngươi ý tứ không đến chính là nói rõ không muốn cùng cái khác hoàng tử có tiếp xúc điện hạ ấn ý của ngài hắn có phải hay không nhất định bị kia bắt điện hạ tạ phi đ ế n mở miệng nam tử nói lấy hắn cùng tiểu thập thất quan hệ lấy tiểu thập thất cùng bắt đệ quan hệ đại khái s u ấ t là như thế hắn đảo hướng bắt điện hạ kia chúng ta nên làm như thế nào tạ phi đ ế n hỏi không cần phải để ý đến nam tử thẳng n h i ê nói n bắt đệ như thực có can đảm tham dự việc này lấy sau lưng của hắn lực lượng bất quá là tự tìm được chết lấy bị kia giang tuần sứ thực lực hôm nay còn xa xa không ảnh hưởng được hoàng vị chi tranh vậy kế tiếp liền không tiếp xúc hắn tạ phi đến nói t r ư ớ cứ c như vậy đi tạm thời không tiếp xúc vâng điện hạ một bên khác giang ninh thu hồi truy tung tạ phi đến kia đạo thần nghiệm quả là thế trong lòng của hắn thầm nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lấy trước đó cơ minh hạ mấy lần tới tìm hắn động tĩnh sao lại không bị cái khác hoàng t ử chỗ chú ý cho nên đối với chuyện này đến hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị nguyên nhân chính là sớm đã nghĩ kỹ hắn cự tuyệt đã dậy chưa mảy may do dự lẫn vào quá nhiều chuyện còn không bằng dùng để tăng lên chính mình thực lực bản thân đủ mạnh mới thật sự là sống yên phận năng lực nhất là hai ngày trước thấy được phục nguyên thánh quân trận c h i ế n kia hắn càng làm i n h bạch ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm võ đạo cường giả là bực nào thực lực như không có không sai biệt làm đối thủ đơn một người tức có địch quốc chi lực giống như ngày đó phục nguyên thánh quân nếu là không có cường giả ngăn cản lấy phục nguyên thánh quân thân cao ngàn trượng hình thể khe nhúc đ í c h liền có thể mang đi tính mạng của vô số người lấy loại thực lực này bình thường sĩ binh lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì một người liền có thể đổ diện một chi quân đội một người liền có thể nhẹ nhõn công phá một tòa thành trì thậm chí có thể làm được một người đế quốc đạt tới loại này cấp bậc thực lực bản thân chính là lớn nhất với thế hắn sau đó lắc đầu không nghĩ thêm chuyện sự tình này tín nhiệm trong lòng sớm đã mười phần kiên định chương hai trăm linh tám mời chào hoàng vị tranh chấp hai chương hai trăm linh tám mời chào hoàng vị tranh chấp sau đó hắn liền đi ra đạo cung quốc sứ phủ đại nhân là n g ả i thiếu nữ mở cửa lớn ra nhìn thấy đứng tại bên ngoài phủ giang ninh trong mắt lập tức toát ra kinh ngạc giang ninh gật gật đầu dẫn ta đi gặp gặp quốc sư được rồi đại nhân thiếu nữ liên tục gật đầu lúc trước nàng liền được tô thanh ảnh phân phó tự nhiên biết do nên làm như thế nào sau đó tại thiếu nữ dẫn đầu dưới giang linh rất nhanh liền tại trong rừng trúc gặp được tô thanh ảnh chỗ phòng trúc thần tôn đại nhân còn xin sau đó ta muốn mặc bộ y phục mới có thể đi ra ngoài nên vắng ngại tô thanh ảnh thanh nhâm từ phòng trúc bên trong chuyền đến không cần ngươi hảo hảo dưỡng tương h đi giang linh nói kia thần tôn đại nhân mời đến tô thanh ảnh thanh â m thanh thúy vang lên lần nữa ngay vậy giang n i n h nhấc chân leo lên thanh trúc chỗ d ự n bậc thang sau lưng thiếu nữ cũng rất mau lui lại ra g i ư n g trúc bước vào trong phòng xuyên thấu qua vụ xa giang n i n h liền thấy tô thanh ảnh vẫn như c ũ là nằm lúc trước trong thùng tắm bức trắc thường thế không biết thần tôn đại nhân tới đây là có chuyện gì tô thanh ảnh thanh â m xuyên thấu qua vụ xa chuyển vào giang n i n h trong hai đi ngủ giang n i n h nói vừa mới tại tàng thư lâu bên trong hắn liền phát hiện chính mình mười phần cần một lần đi ngủ đến để thân thể triệt để khôi phục thời gian dài ngày đêm không ngủ một lần lại một lần ép khô tự thân tinh thần lực đã để chỗ hắn tại một loại gần như đốt hết trạng thái dưới loại trạng thái này tiếp tục bằng vào nước hồ tẩm bổ đến khôi phục thân thể tiêu hao sẽ chỉ tiến một bước tăng lên thân thể cảm giác khó chịu chỉ có hào hào ngủ một giấc mới là hữu hiệu nhất phương thức càng nghĩ hắn vẫn là quyết định đến quốc sư phủ đến tô thanh ảnh phòng trúc bên trong bởi vì tô thanh ảnh giường trúc chính là bảo vật có thể tẩm bổ thân thể của hắn tăng trưởng hắn nguyên năng điểm số ở chỗ này đã có thể nghỉ ngơi khôi phục thân thể thấp hụt lại có thể mang đến nguyên năng điểm số tăng trưởng chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình mà tô thanh ảnh bây giờ nguyện vọng chỉ có hắn có thể trợ giút cho nên trên một điểm này hắn cũng không lo lắng tô thanh ảnh một lát sau cùng tô thanh ảnh đơn giản trò chuyện hai câu hắn liền đến đến tô thanh ảnh gian phòng đem trên giường c h ú t quần áo cùng chăn m ề n q u é t ra hắn hướng phía trên một nằm liền tiến vào trong m ộ n g đẹp thật lâu một vị người mặc váy trắng đôi tám thiếu nữ trần trụi hai chân xuất hiện trong phòng nàng nhìn xem hô hấp cân xứng đã tiến vào trong lúc ngủ mơ giang l i n h ánh mắt không khỏi trở nên lưu hòa mấy phần nàng sau đó yên lặng đi vào bên giường đang đánh lấy chân trần tình hồ dưới không có phát ra một điểm tiếng vang sau đó đem trên giường thuộc vệ mình quần áo thu lại lại đem quần thành một đống chăn mỏng mở ra sau đó cho giang ninh đáp kín làm xong sau chuyện này nàng liền đứng tại bên giường không nói tiếng nào trông coi t h ẳ n g đến sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi lúc này mới một lần nữa rời đi là đêm thô thanh ảnh lần nữa đi vào giang linh bên giường nàng nhìn thoáng qua trên giường vẫn tại ngủ say giang linh lại liếc mắt nhìn giang linh bên cạnh không bị suy nghĩ một cái nàng liền ôm đến một giường mới chăn mỏng trên mặt đất trải rộng ra sau đó nằm tại phía trên nghỉ ngơi không biết qua bao lâu giang linh mắt liễm hơi động một chút sau đó mở ra hai mắt hai mắt hít lại màu vàng kim ánh nắng từ bệ cửa sổ chiếu xuống trong phòng ánh sáng sáng n g i có vẻ hơi trói mắt thần tôn đại nhân ngài tỉnh rồi một bên lập tức vang lên thiếu nữ thanh em thanh thúy giang linh quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một thân siêm vi màu trắng cùng màu trắng quần tô thanh ảnh trên mặt đất đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất giờ phút này tô thanh ảnh cũng rõ ràng là vừa mới đứng dậy ta từ ngày hôm qua giữa t r ư a ngủ đến hiện tại sao giang linh hỏi không phải thần tôn đại nhân tô thanh ảnh lắc đầu sau đó tiếp tục nói ngài ngủ dòng dã hai ngày ngài là hôm trước giữa chưa tới hai ngày giang linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thần tôn đại nhân ngai hẳn là tinh thần cực độ buồn ngủ thật mệt mỏi cái này đều tại ta thần tôn đại nhân trợ giúp ta chém tới công xiềng tất nhiên mười phần hao tổn tâm thần tô thanh ảnh ngữ khí có chút cái này nói nghe vậy giang n i n h cười cười không nên suy nghĩ nhiều nói xong câu đó hắn cũng không có giải thích quá nhiều loại này hiểu lầm đối với hắn mà nói cũng là một loại chuyện tốt hắn sau đó đứng dậy một cái liền ngủ mất hai ngày có trách ngươi trạng thái nhìn xem tốt rất nhiều tô thanh ảnh gật gật đầu thương thế đã cơ bản bưng chắc thần lực bị ma diệt không sai bị lắm cái này hơn hai ngày cám ơn ngươi giang linh lại lên tiếng nói cám ơn một câu thần tôn đại nhân khắc khí ngài mệt nhọc cùng trợ giúp ta chặt đứt gông xiềng có quan hệ đây cũng là ta nên làm đang khi nói chuyện tô thanh ảnh đã đứng gậy đi chân trần giống tại phòng trúc trên mặt đất lương đùi trên gân xanh lộ già vô cùng rõ ràng giang linh lúc này cũng từ giường trúc bên trên xuống tới cánh tay mở rộng lập tức toàn thân lốp bút b ạ o hưởng phát ra cân cốt để m i n h thanh âm giang linh ánh mắt lại không khỏi rơi vào trên người tô thanh ảnh trước đó hai người không có đứng chung một chỗ hắn còn không có quá cảm thấy cảm giác bây giờ đứng chung một chỗ hắn mới chính thức nhìn ra tô thanh ảnh thân hình thấp bé nhìn qua chính là phát dục không tốt đôi tám t i ế u nữ thân cao gần như chỉ ở bờ vai của hắn chỗ nếu không phải trước đó hiểu rõ cho dù ai cũng nhìn không ra đến trước mặt bả vai g ầ y gò thiếu nữ như lao sẽ là đại hạn hiện nay quốc sư cùng lúc đó tô thanh ảnh nhìn thấy giang linh ánh mắt lập tức cúi đầu đừng lúc đ í t giang linh đột nhiên mở miệng sau đó thủ trưởng rơi vào đỉnh đầu của nàng một cái hô hấp sau hắn thu tay lại đem mới vừa từ trên thân tô thanh ảnh cướp đoạt thần tính điểm tùy ý thêm tại hắn quyền hành bên trên hôm nay trước hết như vậy đi còn lại phải đợi ngày mai giang linh mở miệng nói đa tạ thần tôn đại nhân tô thanh ảnh lúc này q u y xuống đất gặp đây giang ninh nắm lấy nàng mảnh khảnh cánh tay đưa nàng xích lạc cái gì ma bệnh ngươi đường đường đại hạ quốc sư cứ như vậy ưa thích q u y thần tôn đại nhân đây là ta trí nhớ kiếp trước nói cho ta biết tô thanh ảnh ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh thần thái cung kính nghe vậy giang ninh n h u nhữ mày trong đầu lập tức hiện ra trong sách ghi lại tri thức căn cứ thư tịch đ i chép tại thần đạo hệ thống bên trong thượng hạ cấp ở giữa giai cấp mười phần nghiêm minh sau này không cần như thế đi qua cuối cùng đều đi qua giang ninh mở miệng rõ tô thanh ảnh gật đầu ta phải đi về giang linh nói vậy ta đưa tiễn thần tôn đại nhân tô thanh ảnh lập tức mở miệng nói ngay vậy giang linh cũng không có cự tuyệt sau đó hắn liền thấy tô thanh ảnh đưa tay trộm một cái treo ở trên c ậ y áo một kiện mặc bạch sắc váy dài liền bay vào nạn g trong tay giang linh lúc này mới chú ý tới so sánh hai ngày trước trong phòng trong nháy mắt trở nên trình tề rất nhiều cũng không nhìn thấy trước đó tô thanh ảnh t ù y ý nhét vào trong phòng tiếp thân quần áo nghĩ tới chỗ này hắn không khỏi cười âm thầm lắc đầu sau đó tô thanh ảnh mặc trình tề liền một đường đem giang linh đưa ra quốc sư phủ trên đường đi giang linh ánh mắt đ ả o qua bảng nguyên năng một trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi tám nhìn thấy nguyên năng điểm số giờ k h ắ c này trong lòng của hắn đông cảm giác hài lòng nguyên năng điểm số cự ly hai mươi vạn đại quan cũng càng gần một bước quốc sư phủ trước một vị trải qua người đi đường dư quan q u é t qua khoe mắt lập tức khé đậu hắn nhìn thấy giang linh xuất hiện cũng nhìn thấy tại sao lưng đi theo tô thanh ảnh điện hạ để cho ta ngồi sổm ở quốc sư phủ cửa chính không nghĩ tới thật đúng là ngồi sổm quốc sư đưa tiễn việc này nhất định phải n ồ i báo cho điện hạ trong lòng của hắn suy nghĩ lên âm thầm đè xuống trong lòng kinh ngạc dừng lại một cái chớp mắt bước chân cũng một lần nữa đi thẳng về phía trước chú ý lại là vẫn như cũng đặt ở quốc sư phủ lớn nơi cửa nhất là hai lô thai càng là dựng thẳng lên nhưng thai lắng nghe giang linh cùng tô thanh ảnh trò chuyện âm thanh chương hai trăm lẻ chín nội cảnh c h i lộ chương hai trăm lẻ chín nội cảnh c h i lộ quốc sư phủ trước quốc sư dừng bước liền cái này đi giang linh mở miệng、Tốt. tô thanh ảnh gật gật đầu sau đó nói đêm nay còn tới ta chỗ này ngủ sao tới đi giang linh cười cười hắn cũng cảm giác được chính mình như thế tiêu hao tinh thần nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một cái mà lại nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng không thể rơi xuống sau đó hắn đ ố i tô thanh ảnh chắp tay cáo tử liền quay người rời đi một bên khác đang trộm nghe giang n i n h cùng tô thanh ảnh nói chuyện nam tử trong lòng lập tức giật mình bước chân cũng theo đó tăng tốc một lát sau điện hạng hắn xuất hiện tại một vị mặc hoa phục anh tư b ộ c phát nam tử trước mặt nếu là giang n i n h ở đây liền có thể nhận ra vị nam tử này chính là trước đó sai kiến tạ phi đ ế n cùng hắn tiếp xúc nam tử nói đi có chuyện gì muốn báo cáo anh tư b ộ phát nam tử nói nghe vậy người kia liền đem vừa mới nghe được giang linh cùng quốc sư trò chuyện chi tiết giảng thuật ra sau một lát anh t ư buộc phát nam tử trong mắt lóe lên nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc ngươi vừa mới nói đều là thật thuộc h ạ n h ư thế nào dám lựa gạt điện hạng ư ờ i kia lập tức quỳ xuống đất hắn cũng nghe ra mặt đời trước xuyên g i a o b ả o ngũ điện hạ trong giọng nói hoài nghi hắn cũng minh bạch nếu không phải chính hắn chính thay nghe được hắn cũng không dám tin tưởng mình vừa mới nói lời quốc sư kia là cỡ nào nhân vật kia là dậm chân một cái có thể để vương đô chấn động nhân vật hắn kiếm phật sớm đã thông thần đứng hàng thiên hạ chi đình mà giang linh mặc dù đứng hàng tiềm long thiên bảng thứ tư nhưng cuối cùng chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi cùng một nhóm kia có thể q u ấ y thiên hạ phong vân cường giả đỉnh cao không so được giữa hai người trích lệch hắn thấy có khác nhau một trời một vực mà đi quốc sư phủ đi ngủ vẻ v ẹ n câu nói này liền có thể liên tưởng đến quá nhiều đồ vật đứng lên đi đúng lúc này người mặc dao bảo ngũ điện hạ lại lần nữa mở miệng đêm nay ngươi mang ngũ lục thất đi quốc sư cửa ra vào ngồi xổm nếu là nhìn thấy giang linh tiến vào quốc sư phủ lại đến cùng ta báo cáo vâng điện hạ người kia lập tức vạn phần cung kính nói đứng dậy thời điểm vâng n g ư điện hạ một bên khác giang linh trở lại đạo cung về sau lại lần nữa trở lại tảng thư các tiếp tục xem sách trong nháy mắt chính là một ngày trôi qua là đêm làm hắn xuất hiện lần nữa tại quốc sư phủ nhóm trước cửa lúc hơn mười triệu có hơn chết đối diện chỗ hai vị bận rộn chủ quán trong nháy mắt âm thầm nhìn xem quốc sư phủ trước cửa thẳng đến giang linh đi vào quốc sư phủ hai người mới liếc mắt nhìn nhau sau đó bất động thanh sắc gật gật đầu thời gian trôi qua chỉ c h ư ớ c mắt chính là mấy ngày trôi qua võ cử trí hoãn để vương đô trở nên càng thêm ồn ào náo động náo nhiệt nhưng giang linh sinh hoạt lại là cực kỳ buồn t ẻ vô vị mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng chỉ ở quốc sư phủ cùng tàng thư lâu đi tới đi lui nhiều ngày t i ê n trì đọc sách tăng thêm hắn về sau không ngừng chọn lựa thư tịch tàng thư các lầu một thư tịch hắn nhìn rất nhanh rất nhanh liền đi tới hàng cuối cùng giá sách cuối cùng tiếp xuống nên đi lầu hai nhìn một chút giang linh mở ra hai mắt trước người trôi nổi cuối cùng một quyển sách về tới trên giá sách hắn ánh mắt cũng nhìn về phía thông hướng tàng thư các lầu hai cầu thang bằng gỗ sau một lát đông đông đông theo chân rơi vào cầu thang bằng gỗ trên phát ra trận trận băng lên giang linh hướng phía lầu hai leo lên đi qua một cái chỗ ngặt hắn lần nữa leo lên đệ nhị giai thang lầu làm hắn đứng tại cửa vào lầu hai lúc ánh mắt hướng phía trước bắt tới so sánh lầu một lầu hai giá sách thiếu đi rất nhiều thiếu đi không chỉ gấp mười lần trên giá sách thư tịch cũng không có dậy đặc hiện lên dựng thẳng trạng sắp xếp mà là hiện lên đặt ngang trạng thái hai tướng so sánh lầu hai thư tịch so sánh lầu một thiếu đi gấp trăm lần không thôi càn quét nơi này thư tịch vậy liền nhanh giang linh trong lòng lập tức toát ra nhàn nhạt ý mừng sau đó hắn đi vào một chỗ trước kệ sách ánh mắt quét qua hoàng long trân nhân du ký ngoại thánh nội vương cơ thể người kinh m ạ c h phân tích đan đ i ể n luận thuật linh đ à i phân tích nhìn xem kia từng quyển từng quyển thư tịch danh tự trong lòng của hắn lập tức toát ra nồng đ ậ m hứng thú m ẹ n m ẹ n từ tên sách bên trên hắn liền có thể liên tưởng đến trong sách tri thức là hắn hết sức cảm thấy hứng thú đồ bật sau đó hắn nhắm hai mắt lực lượng vô hình bộ phát từng quyển từng quyển thư tịch từ trên giá sách bay lên dầm dầm sau đó trang sách ở trước mặt hắn không ngừng lật ra sau một lát mười bản thư tịch liền bị hắn toàn bộ lật đến một trang cuối cùng hô hắn mở ra hai mắt thở dài một hơi bên cạnh nổi lơ lửng mười bản thư tịch nhao nhao bay trở về trên giá sách lâu hai mới thật sự là bảo điệu a trong lòng của hắn phát ra thật sâu cảm khái từ vừa mới kia mười bản trong thư tịch hắn trong nháy mắt đối với võ đạo trước bối quan da thịt gân cốt có nhận thức mới đối với cơ thể người ba đại đan điển thượng đan điển trung đan điển hạ đan điển cũng có toàn diện nhận biết đối với cơ thể người kinh mạch cùng mạch lạc cũng có toàn diện hiểu rõ hắn lập tức minh mạch tiền nhân tại đi đến võ đạo con đường này về sau cũng không phải là không có xâm nhập đi nghiên cứu vẹn vẹn mấy bản này có chút phát hoàng thư tịch bên trong ghi lại nội dung liền cho thấy tiền nhân đối với võ đạo có cực sâu t h a m dò đối với cơ thể người cũng có cực sâu t h a m dò đạo lộ cùng nhân thể t h a m dò mới khiến cho võ đạo con đường này đi tới bây giờ vô cùng thịnh vượng cấp độ nghĩ tới chỗ này hắn lập tức nghĩ đến trước đó tại thượng dương nội cảnh nhận tiện nghi sư tỷ thẩm nguyệt như căn cứ vị tiện nghi sư tỷ thẩm nguyệt như thuyết pháp tại các nàng thế giới kia cho dù thiên địa hoàn cảnh đại biến, tiên đạo không còn hữu thịnh nhưng là đối với võ đạo vẫn như cũ có tuyệt đối áp chế lực thế giới kia võ đạo hạn kém xa hắn bây giờ chỗ thế giới cùng là võ đạo hai thế giới tranh lệch lại là như thế trí lớn hắn thấy cái này nên chính là đối với võ đạo thăm dò cùng nhận biết khác biệt ở cái thế giới này bởi vì đi ra tôn này võ thánh trên đời vô địch võ thánh để thế nhân đối với võ đạo con đường này khai phát cực cao ự c c một đường vượt mọi chung g a i đem con đường này không ngừng mở rộng k u y ế t trương thành một đầu đại đạo tại hiện nay thời đại áp chế tiên đạo con đường này đại đạo mà tại thẩm nguyệt như thế giới kia lại là khác biệt cho dù thiên địa hoàn cảnh đại biến tiên đạo cường giả thực lực giảm mạnh nhưng vẫn như c ũ duy trì đối với võ đạo áp chế lực hắn minh m ạ c h trong đó lớn nhất nhân tố khả năng chính là vị kia võ thánh trong lòng suy nghĩ lưu t r u y ề n hắn đột nhiên nghĩ đến căn cứ thời gian trôi qua tính toán hắn có thể lại một lần đi thượng dương nội cảnh địa ngược lại là quên cùng thẩm nguyệt như sư tỷ ước định nghĩ đến một tháng trước từ thượng dương nội cảnh l y khai lúc thẩm nguyệt như nói câu nói sau cùng hắn không khỏi âm thầm lắc đầu tùy theo cười một tiếng chương hai trăm linh chín nội cảnh chi lộ hai lúc ấy thẩm m ệ t như rõ ràng là n g h i tại thượng dương nội cảnh đụng phải hắn cho nên cùng hắn ước định một tháng kỳ hẳn đến liền lập tức tiến đến thượng dương nội cảnh điệp nhưng những ngày này phát sinh to to nhỏ nhỏ sự kiện để hắn trực tiếp quên lãng cái này ước định cho tới hôm nay cự l i hai người thời gian ước định càng là đi qua dòng g i hai ngày lỡ hẹn là đã lỡ hẹn hắn cũng liền không nội sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước bắt đầu đọc qua c à n quét t à n g thư lâu lầu hai thư tịch rầm rầm hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một nương theo lấy trang sách lật qua lật lại thanh âm hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng mà lại hắn còn phát hiện đọc qua lầu hai thư tịch mang đến hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm tăng trưởng b ì n h hiện cao hơn nhiều lầu một cái này đồng dạng nói rõ lầu hai thư tịch c h â n quý độ đêm khuya thanh lanh ánh trăng xuyên tấu h qua cửa sổ rơi trên người gian g linh giờ phút này hắn mở ra hai mắt nhìn trước mắt thư tịch danh xưng ơ lộ ra vẻ kinh ngạc nội cảnh trang sách trên chỉ có hai chữ mà hai chữ này lại là để hắn trực tiếp từ vừa mới toàn thân tâm đầu nhập trạng thái bên trong lui ra、Chật. hắn đem quyển sách này nhét vào trong ngực liền tiếp theo nhắm hai mắt lầu hai thư tịch so lầu một thiếu đi gấp trăm lần không thôi lấy hắn bây giờ đọc sách hiệu suất cũng chỉ tranh lệch sau cùng mấy chục bản sau đó hắn lại tiến vào đọc sách trạng thái tâm thần phân hóa nhất tâm tập dụng bên cạnh trang sách không ngừng lật qua lật lại phát ra hào hào thanh â m sau nửa canh giờ á n h trăng càng thêm thanh lãnh giang linh cũng chậm rãi mở ra hai mắt thư tịch nhao nhao trở về trên giá sách hắn đứng tại dưới ánh trăng từ trong ngực móc ra hắn vừa mới nấp kỹ thư tịch thư tịch trang đầu bên trên nội cảnh hai chữ thình lình gọn ở trước mặt của hắn hy vọng có liên quan tri phát trong lòng của hắn âm thầm tự nói lúc trước hắn liền hiểu rõ đến nội cảnh mà nói càng là đi thượng dương nội cảnh địa thấy qua bên trong cảnh thần kỳ đó chẳng khác nào một phương thế giới mới mang cho trong lòng của hắn không nhỏ rung động nỗi lòng lưu truyền ở giữa hắn lật ra sách trong tay tờ thứ nhất tâm thần trong nháy mắt đắm chìm trong tư r o n g t tịch hoa hoa hoa hắn chậm rãi lật giấy nhìn cực kỳ cẩn thận cũng cực kỳ nghiêm túc hô hấp cũng tại bất chi bất giác bên trong biến nhẹ biến chậm nửa chén trả nhỏ sau sách trong tay một trang cuối cùng bị hắn khép lại ánh mắt cũng từ quyển sách trên tay trang trên thu hồi thì ra là thế h á n trong miệng phát ra k h ẽ than thở một tiếng trải qua trong sách trình bày h á n đối với nội cảnh lập tức có một cái toàn diện nhận biết nội cảnh chính là một cái thế giới khác là thế giới của tinh thần thế giới kia cùng thế giới hiện thực khác biệt về thời gian tốc độ chạy hoàn toàn không nhất trí có khi nội cảnh chúng qua đi một ngày hiện thực đi qua một hơi có khi nội cảnh đi qua một năm hiện thực lại mới trôi qua một cái c h ư ớ c mắt nhưng n g ô luận như thế nào nội cảnh cùng hiện thực ở giữa đều không đạt được một so một tốc độ chạy mà nội cảnh tại tiên đạo tầm quan trọng càng là không gì sánh được mở tự thân nội cảnh l i ê n có thể hấp thu nội cảnh trung du cách năng lượng loại này năng lượng căn cứ trong thư tịch đ i chép chính là tưới tiêu tiên lộ mầm non một loại mấu chốt vật chất cái này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính mình trong đan đ i ể n sinh trưởng tiên căn để hắn nghĩ tới nguyện cung thần nữ chỗ triển lộ viên k i ê u cây quế hắn thấy trong sách chỗ đề cập mầm non đại khái xuất chính là chỉ vật này đồng thời loại này rời rạc năng lượng cũng là một loại tăng trưởng tinh thần lực đặc thù vật chất đối với tinh thần lực tăng trưởng mà nói nội cảnh càng là một chỗ vô cùng huyền diệu địa phương một khi mở tự thân nội cảnh thiên đạo người tu hành liền có thể nhanh chóng hoàn thành cảnh giới đột phá rất nhanh liền có thể đi đến nhân đạo lĩnh vực định phong tinh thần thể thuần dương ngưng tụ d ư ơ n g thần sau đó độ k i ế p hóa tiên mà đối với hắn mà nói hắn càng xem trọng là tinh thần lực tăng trưởng điểm này võ đạo nhị phẩm chính là lại tiếp tục đi lên đều cùng tinh thần lực cường độ cùng một nhịp thở tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng có thể để hắn nhanh chóng đi đến võ đạo nhị phẩm từ đó đưa thân nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong hàng ngũ trong sách lời nói phải nghĩ thoáng tích tự thân nội cảnh thường thường cẩn tông môn trưởng bối hoặc trưởng giả trong tộc nhiều lần dẫn dắt tiến vào nội cảnh đ i ệ lặp đi lặp lại cảm thụ tiến vào nội cảnh biến hóa mới có thể làm được mở tự thân nội cảnh điểm này với ta mà nói cũng không phải vấn đề ta đã tiến vào thượng dương nội cảnh hai lần bây giờ có thể tùy thời tiến vào lần thứ ba trong lúc vô tình ngược lại là phù hợp trong sách yêu cầu giang ninh khép lại sách trong tay ý niệm trong lòng nghĩa lên sau đó hắn đem liên quan tới nội cảnh giới thiệu quyển sách này trả về chỗ cũ sau đó quay người hướng phía đầu bậc thang đi đến một lát sau hắn liền đi ra đạo cung cựu tiêu lâu lần này hắn không có đi quốc sư p h ủ mà là đi cựu tiêu lâu về tới hắn lúc ban đầu đến vương đồ đặt chất niệm bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng hắn hai mắt l nhắm ư ợ n g lại có thể rõ ràng cảm nhận được linh đài chỗ sâu viên kia thượng dương tiên tông trần truyền đệ tử lệnh bài lần nữa phát ra ba động cái này đại biểu thời gian qua đi sau một tháng hắn thỏa mãn lại đi trên nội dương tiên tông cảnh tư cách sau một khắc hắn tâm thần chìm tại trong linh n g à gặp được khối kia sen vào hư hào cùng chân thực ở giữa lệnh bài lệnh bài giờ phút này không trầm t h ự h nữa mà là không ngừng phát ra ba động hắn sau đó tâm niệm đột nhiên động khối kia lệnh bài lúc này như một vòng rượu nhận dâng lên nở rộn vô cùng tận kim quan g kim quan g bên ngoài h u y ế t trương trong nháy mắt bao phủ cùng thôn vệ ý thức của hắn trong chốc lát hắn cảm nhận được ý thức của mình đang nhanh chóng hạ xuống vô chỉ c ả n h hạ xuống hắn giờ phút này nội tâm lại tỉnh táo dị thường hắn biết rõ đây là một lần khó được cơ hội trải nghiệm từ hiện thực thế giới vật chất tiến vào thế giới tinh thần bên trong nội cảnh cảm thụ một lát sau hắn cảm nhận được tự thân một trận trời đất quay cuồng c ả n g k h ô n điên n o thời không b i ế n nào toàn bộ quá trình hắn không giống trước đây bên kia ý thức mơ hồ mà làm ư ờ i phần thanh tỉnh mười phần chuyên c h ú cảm thụ trong đó b i ế n hóa tiếp theo một cái trước mắt hắn liền hai mắt không khỏi nhắm lại bởi vì hắn c á m bị vô tận quang minh chốt sô tan hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp trên bầu trời treo cao mười vòng mặt trời thập n h ậ t đầu tiên chán phóng vô cùng tận quang mang lại một lần t i ế đến trong lòng của hắn thâm than thân hình bất động tại làm sâu sắc củng cố vừa mới cảm giác、h、sư lệ ngươi tại cái này đứng đấy làm gì đâu sau lưng đột nhiên một đạo nữ tử thanh â m chuyển đến giang ninh trở về chỉ gặp một chương tiếu rung sáng rỡ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn người đến chính là thẩm n g u y ệ t như sư tỷ n g ư ơ i làm sao làm sao trùng hợp như vậy đúng không thẩm n g u y ệ t như t r i ể n lộ n ở nụ cười nói giang ninh gật gật đầu sau đó thần sắc nghi ngờ nói dựa theo ước định sư tỷ không phải là hai ngày trước liền đi vào sao bởi vì sư tỷ biết rõ ngươi khẳng định sẽ quên cùng ta ước định thẩm nguyện như hai tay chống lạnh sau đó tiếp tục nói cho nên ta đặc biệt đi mời thiền cơ lão nhân cho ta đo một k h ỏ một khi nào tiến đến mới có thể đụng phải sư đệ thiên cơ lão nhân tính toán quả nhiên không sai ta tiến đến thời gian vừa v ặ n vừa v ặ n đụng phải sư đệ t r ư ờ n g hai trăm mười thiên phú kiếm đạo đệ nhất t r ư ờ n g hai trăm mười thiên phú kiếm đạo đệ nhất thượng dương nội cảnh đệ nghe được thẩm n g u y ệ t như lời nói này giang ninh trong lòng hơi có chút kinh ngạc bởi vì theo thẩm n g u y ệ t như nói vị yêu thiên cơ lão nhân rõ ràng là bói toán ra bản thân tiến vào thượng dương nội cảnh thời gian lại về thời gian không sai chút nào chỉ có như vậy mới có thể tại chính mình chân trước tiến vào thượng dương nội cảnh đệ chân sau thẩm nguyện như liền theo chi xuất hiện vẫn là sư tỷ liệu sự như thần giang linh ý niệm trong lòng nhẹ lên sau đó lộ ra tiểu dung lần này là ta không phải được rồi thà thứ ngươi thẩm n g u y ệ t như khoác qua tay một bộ thoải mái bộ dáng sư tỷ khí quyển giang linh không keo kiệt chính mình tán dương nghe vậy thẩm n g u y ệ t như trên mặt tươi cười sau đó nghiêm mặt nhìn xem giang linh sư đệ lần trước còn phải cám ơn ngươi bởi vì sư đệ trợ giúp để cho ta thành công tinh thần thể thuần dương bước vào dương thần t r i cảnh vậy sư tỷ thế nhưng là thành công giang linh mở miệng hỏi không tệ thờ nguyệt như một mặt ý cười gật đầu sau đó tiếp tục nói sư tỷ ta bây giờ đã là đỏ hoàng mùa đông đương đại khôi thủ đang khi nói chuyện giang ninh lập tức nhìn thấy thờ nguyệt như trên người có nhàn nhạt kim quang hiện hiện mà đây rõ ràng là tinh thần thể thuần dương biểu tượng chúc mừng sư tỷ giang ninh chắp tay nói còn phải đa tạ sư đệ thờ nguyệt như nhìn xem giang ninh cười nhẹ nhàng sư tỷ k h á c h khí sư tỷ cũng giúp ta rất nhiều giang ninh tùy tâm nói trong đầu hắn hiện hiện thái hư âm dương kiếm huyền diệu lần trước tại chỉ huyền sơn thôi động thái hư âm dương kiếm để hắn thiết thực cảm nhận được môn này kiếm pháp kinh khủng hiện nay là trên người hắn mạnh nhất một môn công pháp một môn có thể để hắn làm được lấy yếu thắng mạnh kiếm pháp mà môn này kiếm pháp thì là đến từ thẩm nguyệt như giang sư đệ là chỉ thẩm nguyệt như trên mặt lộ ra có chút nghi hoặc thái hư âm dương kiếm giang linh nói nghe vậy thẩm nguyệt như lập tức hai mắt sáng lên sư đệ có thể thôi động môn này kiếm pháp miễn cưỡng có thể thôi động giang linh gật đầu nói không nghĩ tới sư đệ lại là kiếm đạo thiết tài thẩm nguyệt như mặt lộ vẻ sợ hai t h ằ n nói nghe được câu này giang linh cười lắc đầu vốn định kiêm tốn m ộ hai nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ trên kiếm đạo chồng chất thiên phú hắn lời nói nhất truyền sư tỷ tuyển nhãn vậy mà có thể liếc nhìn ta là kiếm đạo thiên tài giang sư đệ nói lời thật đúng là ngoài dự liệu ta còn tưởng rằng giang sư đệ sẽ khiêm tốn một cái đây thần nguyệt như mặt mày c o n c o n g nói quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo giang linh nói hắn biết mình bây giờ kiếm đạo thiên phú cho dù không phải thế gian hàng trước nhất nhưng cũng ít nhất là sắp xếp trên danh hào tồn tại lấy bây giờ kiếm đạo thiên phú can thái hư âm dương kiếm hiệu suất là trước đây vô số lần cái này cũng đại biểu hắn kiếm đạo thiên phú đem so với chức không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần sư đệ người đoán xem sư tỷ ta bây giờ thái hư âm dương kiếm đạt tới cái gì cấp độ thẩm n g u y ệ t như lại một mặt tự đắc nhìn xem giang linh mắt cười mị mị trước đó sư tỷ nói mình là tinh thông cấp độ bây giờ nhìn sư tỷ biểu lộ chẳng lẽ lại đã đạt đến tiểu thành giang linh mở miệng nói không sai bây giờ ta đã là tiểu thành thẩm n g u y ệ t như cái cằm c á n ế t có thể nhìn thấy trắng nó như tuyết thiên nga cái cổ có thể nhìn thấy cái cằm chỗ như lao kiếm gọn qua đường cong không có chút nào thì thừa sư tỷ thật lợi hại giang l i n h mở miệng tán dương sau đó lại nói sư tỷ ở độ tuổi này có thể đem thái hư âm dương kiếm đạt đến tiểu thành kiếm đạo thiên phú nên cao đáng sợ đi c ò n tốt trước đó cũng liền được thế nhân xưng là thiên hạ mười vị trí đầu thẩm n g u y ệ t như một mặt bình thản nói giang l i n h c h ậ thẩm n g u y ệ t như cười một tiếng bây giờ ta nên là thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất giang l i n h s ữ n g sở phải thẩm n g u y ệ t như có chút tự đắc gật đầu ta trở thành s í c h hoàng động thiên khôi thủ đạt được toàn lực vung trồng luyện hóa một viên thời kỳ thượng cổ để lại kiếm trùng kiếm trùng mọc dễ nảy mầm ra sức sinh trường ta kiếm đạo thiên phú bởi vậy cũng càng lên một tầng kiếm trùng nghe được cái từ này giang ninh trong lòng hơi sưng sờ trước sau liên tưởng cùng một chỗ hắn lập tức có chút minh m ạ c h sư t h ủ tiên căn mọc ra rồi sư đệ vậy mà cũng hiểu phương diện này thẩm n g u y ệ t như trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giang ninh gật gật đầu ta gặp qua tiên căn sinh trưởng sau bộ dáng che khuất bầu trời quả lớn treo giang sư đệ vậy mà gặp qua thẩm n g u y ệ t như hai mắt vừa mở lộ ra vẻ kinh ngạc tại một chỗ hư hư thực, thực nội cảnh bên trong gặp qua giang ninh gật gật đầu sau đó hắn lại nói sư tỷ là m người trong tiên đạo x í c h hoàng động tiên khôi thủ có thể hay không nói cho ta một chút loại thứ này cái gì hiện tượng thẩm n g u y ệ t như lắc đầu chỉ từ sư đệ miêu tả ta rất khó chính xác t ư ở n g tượng ra đến ta cần sư đệ cùng ta thần hồn giao hòa đem một màn kia chuyển vào trong đầu của ta、Út. vậy liền theo sư tỷ nói tới giang linh gật đầu kia giang sư đệ đi theo ta thẩm n g u y ệ t như mở miệng chủ động hướng phía phía trước đi đến gặp đây giang linh lập tức đuổi theo thẩm n g u y ệ t như bước chân theo hai người tiến lên phía trước cảnh tượng một trận biến ảo kiến trúc tàn phá cột đá sụp đổ gạch đất vỡ vụn một đạo kinh khủng b ế t rách s ẹ t qua phía trước đại địa gần như đem phía trước một phân thành hai sau đó lại biến thành bảo quang bắn ra b ố n phía lâu vũ huy nghiêm khí thế bằng bạc đối với loại biến hóa này giang linh sớm đã rõ ràng trong lòng tại thượng dương nội cảnh bên trong loại hiện tượng này sớm đã tồn tại hồi lâu nội cảnh cũng là thế giới tinh thần mà thế giới tinh thần không cách nào dùng ngoại giới ánh mắt đến xem bất luận cái gì khác lại tràng cảnh cũng có thể xuất hiện nương theo lấy hắn cùng thẩm mượt như tiến lên chu vi tràng cảnh đang không ngừng giao thoa biến hóa trước một khắc bảo q u a n bắn ra bôi phía kiến trúc trang nghiêm sau một khắc vách tường tàn phá cột đá sụp đổ kinh khủng b ế t rách trải rộng bốn phương một lát sau hắn liền thấy dương chỉ chỉ gặp ao nước d ậ p dần tựa như vô số vảy màu vàng kim đang l a n lộn dương chỉ hai người thân ở màu vàng kim trong nước hồ ao nước che lại hai người bà bai chỉ để lại một cái đầu sư đệ nhắm hai mắt thầm nguyệt như mở miệng đang khi nói chuyện thầm nguyệt như đã nhắm hai mắt gặp đây giang linh cũng theo đó nhắm hai mắt sư đệ chúng ta liền theo lần trước đến thầm nguyệt như thanh âm lần nữa tại giang ninh vang lên bên hai、Tốt. giang ninh những tiếng nói sau đó hắn liền cảm nhận được thẩm n g u y ệ t như kéo đi lên hai người mi tâm chống đỡ thở ra k h í tức tại phân tức ở giữa lưu truyền sư đệ tay chân chống đỡ thẩm n g u y ệ t như thanh â m vang lên lần nữa giang ninh tay chân sau đó chạm đến thẩm n g u y ệ t như tay cùng đủ vừa mới tiếp xúc hắn cũng cảm giác được cùng lần trước hoàn toàn khác biệt lần trước thẩm n g u y ệ t như tay chân mười phần lạnh bớt mà lần này thẩm n g u y ệ t như tay chân lại lạnh như là nó ngọc có nhàn nhà tấm áp lưu động hắn minh bạch đây là tinh thần thể thuần dương sau biến hóa lần trước thẩm nguyện như chưa đến dương thần ở vào âm thần cảnh giới vì vậy tay chân lạnh bớt giống như hà n băng mà lần này bước vào dương thần có thuần dương tính chất tinh thần thể cũng đã không còn chút nào hàn ý sư đệ vậy mà bước vào dương thần c h i cảnh thẩm n g u y ệ t như thanh âm đột nhiên tại giang ninh trong lòng vang lên trong giọng nói hơi kinh ngạc chương hai trăm mười thiên phú kiếm đạo đệ nhất hai c h ư ờ n g hai trăm mười thiên phú kiếm đạo đệ nhất sư tị đều bước vào dương thần ta tự nhiên là không thể là hậu giang ninh thanh âm cũng tại thẩm n g u y ệ t như trong lòng vang lên sư đệ quả thật tiên đạo thiên tài đáng tiếc không cái này tại ta một vực thẩm nguyện như trong lòng thở dài sư tỷ có thể hay không đem tiên đạo tu hành phương thức thông qua tâm thần chuyển cho ta giang linh nói cái này đơn giản ngoại trừ một ít thư t u y ệ t mật hơi thở bởi vì lập xuống t i ê n đạo lời t h ể không thể lộ ra mảy may cái khác đều có thể thẩm nguyệt như thanh âm lần nữa tại giang linh trong lòng vang lên giang sư đệ định thần nàng thanh âm hiện lên giang nam lập tức tập trung ý chí sau một khắc hắn lập tức cảm nhận được hai người tâm thần triệt để giao hội cùng một chỗ tin tức như hồng lưu tràn vào trong đầu của hắn giang linh lập tức toàn lực tiêu hóa nguồn tin tức này hồng lưu thai tức luyện khí ngưng thần dương thần t ư ơ n g đạo liên quan tới tiên đạo cảnh giới tại trong đầu hắn hiện lên cuối cùng tất cả tin tức đều bị giang n i n h tiêu hóa sư đệ kế tiếp là của ta kiếm đạo tâm đắc cùng cảm lộ thần nguyệt như thanh âm lại một lần v ă n g lên chỉ một thoáng vô số huyền diệu kiếm đạo cảm lộ tại giang n i n h thầm nghĩ lên những cái kia cảm lộ tựa như nguyên bản thuộc về hắn bị hắn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm sáu trăm năm mươi lăm thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm sáu cùng lúc đó một đạo đạo thái hư âm dương kiếm điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở ở trước mặt hắn phi tóc hiện lên thật lâu giang sư đệ cảm giác như thế nào thẩm nguyệt như thanh â m văng lên thu hoạch rất lớn giang l i n h trong lòng nói giang sư đệ kiếm đạo thiên phú quả nhiên cao tuyệt vậy mà có thể tiêu hóa nhanh như vậy thẩm nguyệt như cảm nhận được giang l i n h trong lòng tự tin lập tức sợ hãi thà nói n sư tỷ có qua có lại ta cũng có cảm mộ muốn chuyển cho n g ư ơ i giang l i n h thanh â m vì theo tại thẩm nguyệt như văng lên sau một khắc thẩm nguyệt như liền trong lòng một trận nàng nhìn thấy đại đạo c h i hoa nở rộ thấy được tiên âm rót vào thai thấy được hư không quân già kim liên Thấy trước tại tất một lát Ninh những chứng được đạo đài cả lần ầm, Giang giảng gì kiến. Âm sư a qua bao u lâu. nàng não chấn động, Không vào hải thức hồ. biết ý lâm mơ rõ s tỷ sư tỷ t h ầ m sư tỷ giang linh thanh âm vang lên thẩm nguyệt như ý thức từ mơ hồ khôi phục bình thường sư tỷ giang linh cảm nhận được thẩm nguyệt như tâm thần biến hóa lại thử ở trong lòng phát ra âm thanh sư đệ người cái này truyền thừa quá kinh khủng tất nhiên là thượng dương tiên tông đi qua một vị ngưng tụ đạo quả cự đầu ngưng tụ đạo quả cự đầu giang linh ở trong lòng phát ra dọn nghi ngờ giang sư đệ tập trung ý chí thẩm n g u y ệ t như thanh âm lại một lần băng lên ngay vậy giang l i n h ổn định lại tâm thần liền cảm nhận được thẩm n g u y ệ t như chuyển đến tin tức một lát sau hắn liền minh bạch đặt lên tiên đồ về sau ngưng kết một viên đạo quả đối với tương ứng nói có cực cao trưởng khống độ chính là một phương cử đầu sư đệ n g ư ơ i minh bạch ngày đó kể cho ngươi nói nhân vật là bậc nào tồn tại a thẩm n g u y ệ t như nói minh bạch hai người lấy tâm thần giao lưu sư đệ còn có ngươi vừa mới nói cái kia hình tượng thông qua tâm thần chuyển cho ta sư tỷ nhìn kỹ giang ninh ý niệm trong lòng n h ệ lên sau một khắc nguyễn hoa bao phủ bên hồ một vị bị mông lung bạch vụ che chắn nữ tử sau lưng đột nhiên một viên to lớn cây quế tử trong hư không hiện hiện trong chốc lát nữ tử sau lưng cây quế hư ảnh hiện ra che khuất bầu trời đánh vào thị giác trước mắt tất cả ánh mắt đều bị cây quế hư ảnh báo phủ chỉ gặp cây quế bên trên từng khoả trái cây treo sư tỷ sư tỷ đ ư ơ n g theo lấy liên tiếp kêu gọi giang linh lập tức cảm nhận được cỗ này ra hỏa cảm giác bị gián đoạn hắn mở ra hai mắt liên nhìn thấy từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thẩm mượt như thầm sư tỷ giang linh mở miệm thẩm nguyệt như ánh mắt nhìn về phía giang linh có thể thấy được nàng trong mắt vẫn như c ũ còn có lưu nôi khiếp sợ vẫn còn giang sư đ ệ thẩm nguyệt như ngẩng đầu nhìn về phía giang linh thẩm sư tỷ vừa mới đây là thế nào hắn mở miệng hỏi đến giang sư đ ệ ngươi cho ta nhìn bộ kia hình tượng quá kinh khủng thẩm nguyệt như nói ra câu nói này trong đầu không khỏi nhớ lại tình cảnh vừa nãy trong mắt lóe lên dị sắc thẩm sư tỷ đó là gái như thế nào kinh khủng pháp giang linh hỏi vị nữ tử kia tại giang sư đệ đến hình tượng bên trong như trong xương nở hoa không cách nào thấy rõ khuôn mặt loại thực lực này đã không phải cự đầu cấp độ thẩm nguyệt như nói đó là cái gì cấp độ giang linh ánh mắt nghi hoặc không rõ ràng thẩm nguyệt như lắc đầu tiếp tục nói cho dù ở s í c h hoàng đậu t i ê n liên quan tới tầm thứ này cũng không có kỹ càng ghi chép chỉ đơn giản đ ể cập qua kia là chỗ đọc suy nghĩ đã bất tử bất diện cấp độ căn cứ suy đoán của ta khả năng này là đạo tổ cấp bậc tồn tại nghe được lời nói này giang linh thần sắc kinh ngạc đạo tổ phải thẩm nguyệt như gật đầu tiếp tục nói đạo tổ kia là có thể ở bên trong cảnh bên trong mở thế giới tinh thần tồn tại là hoàn chỉnh nắm giữ một đầu đại đạo ở vào đạo c h i cuối cùng không nhận t i ê n đạo ư ớ c t h ú c tồn tại là có người còn đọc còn muốn còn nhớ rõ liền có thể bằng vào ký ức lần nữa trở về tồn tại là không cách nào nhớ kỹ hắn chân dung tồn tại nghe được thẩm n g u y ệ t như lời nói giang l i n h trong lòng cảm thấy rung động vẹn vẹn thẩm n g u y ệ t như trong miệng miêu tả hắn liền có thể tưởng tượng đến đây là kinh khủng bực nào tồn tại bằng vào tưởng niệm liền có thể trở về cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết hắn cũng lập tức minh bạch vì sao chính mình trước đó thấy được hắn trần d u n g s á t thực q u a y đầu liền quên mất dung nhan trước đó hắn không minh bạch bây giờ là minh bạch đây là loại này tồn tại một loại đặc tính không cách nào ghi lại dung mạo đặc tính sư tỷ ấn sự miêu tả của ngươi loại này nhân vật đặt ở thượng cổ là cái gì cấp bậc giang l i n h hỏi t h ế đội thứ nhất cấp bậc có thể không nhìn cổ thiên đình điều khiển tự do tự tại cấp bậc thẩm n g u y ệ t như trả lời minh bạch giang l i n h nhẹ gật đầu đa tạ sư tỷ giải hoặc không cần thẩm nguyện như lắc đầu tiếp tục nói về sau sư đ ệ gặp được này chủng loại giống như tồn tại tuyệt đối không thể lỗ mãng nếu là va chạm loại này tồn tại hư h à o cũng có khả năng biến thành chân thực đa tạ sư tỉ chỉ điểm giang linh mở miệng hắn cũng lập tức minh bạch vì sao chính mình trước đó thấy qua mấy lần dung nhan lấy trí nhớ của hắn cho tới hôm nay vẫn là không thể nhớ kỹ đang khi nói chuyện hắn ánh mắt đảo qua bảng kỹ nghệ thái hư âm dương kiếm tinh bảy nghìn ba trăm bảy mươi ba hai mươi nghìn nhìn thấy trên bản này biến hóa trong lòng của hắn lập tức vui mừng vẹn vẹn vừa mới tâm thần giao hòa liền cho hắn thái hư âm dương kiếm mang đến điểm kinh nghiệm nhiều như vậy tăng trưởng hắn lập tức minh bạch vì sao thẩm n g u y ệ t như sẽ như thế tự tin nói ra kiếm đạo thiên phú đệ nhất từ trên thân thái hư âm dương kiếm tiến độ tăng trưởng hắn liền minh bạch thẩm n g u y ệ t như thái hư âm dương kiếm không chỉ là tiểu thành c ử ly đại thành có lẽ đều t r ê n lệch không xa nếu không phải như thế lại há có thể mang đến cho hắn lớn như thế tăng trưởng kiếm đạo thiên phú thứ nhất không biết rõ so ta lại mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn suy nghĩ lại một lần hiện lên chương hai m ở nội cảnh nội cảnh tuyệt diệu chương hai m ở nội cảnh nội cảnh tuyệt thượng dương nội cảnh dương trì sư tỷ n g ư ơ i có thể mở tự thân nội cảnh điện giang linh đột nhiên mở miệng sư đệ xem ra là hiểu rõ càng nhiều tương quan tri thức thẩm n g u y ệ t như khỏe miệng lộ ra ý cười giang linh mở miệng nói sư tỷ trẻ tuổi như vậy đi đến một bước này nên là thành công mở ra tự thân nội cảnh mới là thẩm n g u y ệ t như gật đầu sư đệ nói không tệ ta tại một năm trước có tiến vào thượng dương nội cảnh kinh nghiệm về sau liền thành công làm được mở tự thân nội cảnh cũng liền tại cái kia thời điểm ta liền bắt đầu một ngày ngàn giảm tốc độ tiến bộ ngắn n g ủ một năm ta đứng hàng xích hoàng đ ộ thiên lương đại khôi thủ thành cựu dương thần bây giờ càng là thể nội tự thân tiên căn chui từ dưới đất lên sinh trường viên kia kiếm chủng cũng đồng dạng chui từ dưới đất lên đ ặ t ở thượng cổ thời đại nhiều nhất lại cho ta mấy năm ta liền có thể làm được v ứ c bỏ nhục thể p h à m thai thuế phàm thành tiên trở thành trường sinh cựu thị tiên nhân đang khi nói chuyện thẩm n g u y ệ t như hai đầu lông mày tràn đầy rõ ràng tự tin sư tỷ thật lợi hại giang linh tán dương đây là có sư đệ hỗ trợ thẩm n g u y ệ t như mắt cười mị mị nhìn xem giang linh sư tỷ nếu như ta phải nghĩ thoáng tích tự thân nội cảnh nên như thế nào làm giang linh hỏi ta sư đệ bây giờ tinh thần cường độ lại thêm có bao nhiêu lần tiến vào thượng dương nội cảnh kinh nghiệm muốn làm đến điểm này không khó đang khi nói chuyện t h ầ m nguyện như ra tới hô hấp phun ra khí tức như lan như sạn g sư đệ nhắm mắt t h ầ m nguyện như mở miệng lần nữa ngay vậy giang linh nhắm hai mắt hắn trong nháy mắt cảm giác được tay của hai người đủ lần nữa chống đỡ sư đệ ta sắp mở tích tự thân nội cảnh liên quan kinh nghiệm chuyển cho ngươi sau khi ra ngoài sư đệ chỉ cần ta kinh nghiệm của ta đến đối sư đệ tới nói liền không khó nhưng là sư đệ phải nhớ kỹ mở tự thân nội cảnh không muốn đi xuất từ thân lĩnh b ự c phạm vi nội cảnh chính là mở tại thế giới tinh thần bên trong thuộc về mình thiên địa thân ở chính mình thiên địa sư đệ không cần lo lắng bất luận cái gì an nguy nhưng nếu là đi ra tự thân thiên địa nơi bao bọc phạm vi sư đệ liền có thể sẽ đụng phải đủ loại không thể tưởng tượng nổi sinh linh thoại âm rơi xuống giang linh liền cảm nhận được cả hai tâm thần giáo hội cùng một chỗ hắn có thể cảm nhận được thẩm n g u y ệ t như hợp với mặt ngoài cảm xúc có thể cảm nhận được thẩm n g u y ệ t như trong lòng dễ hiểu suy nghĩ có thể đi cảm nhận được tin tức hóa thành hồng lưu tràn vào trong đầu của hắn một lát sau thẩm nguyện như bước ra rời đi giang linh không ngừng tiêu hóa kệ phiên tin tức làm hắn mở ra hai mắt lúc liền thấy một thân váy đỏ t h ẩ m nguyệt như đã đứng ở dương chỉ vùng b ê n sư đ ệ cần phải đi giang linh tùy theo lên m ở sư tỷ thế giới tinh thần cũng có sinh linh hắn hỏi ra hắn vừa mới nghi ngờ trong lòng có t h ẩ m nguyệt như gật gật đầu tiếp tục nói thế giới tinh thần kia là mặt khác một phương t h i ê n địa, là từ xưa đến nay một mực tồn tại thế giới trong lịch sử không ngừng có người mê thất tại thế giới tinh thần bên trong lại không cách nào tìm về chính mình nội cảnh địa, không cách nào trở về hiện thực từ đó hóa thành thế giới tinh thần du đãng sinh、linh. một ít sinh linh lây dính trong đó chẳng lành khí tức càng là không cách nào lấy thưởng thức đến đ ố i lái nghe được lời nói này giang l i n h mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lại có loại thuyết phá này còn không chỉ đây thẩm nguyệt như lắc đầu nói thế giới tinh thần xa so với cái này còn thần kỳ hơn tại thượng cổ thời đại thập phương tiên địa bị cổ thiên đình chúa t ể thống trị thập phương tiên địa lẫn nhau không thế nào liên hệ nhưng là một ít cường giả bằng vào nội cảnh chỗ thế giới tinh thần có thể hiện hóa tại bất luận cái gì một cực nghe vậy giang ninh lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sư tỷ ý của ngươi là nói nội cảnh cũng là liên hệ phải t h m nguyệt như gật gật đầu sau đó nói chờ sư đệ mở nội cảnh thành công chúng ta đã nhiễm phải đối phương thần hồn k h í thức liền có thể lẫn nhau cảm ứng đến cái này đặt ở nội cảnh bên trong chẳng khác nào trong sương ngủ sáng tỏ hải đăng có đối phương tồn tại liền không có khả năng tại thế giới tinh thần bên trong triệt để mất phương hướng nghe được lời nói này giang ninh đột nhiên dừng lại bước chân sư tỷ ta chuẩn bị đi trở về ngươi không chuẩn bị lại trèo lên một lần tiên thê sao t h m nguyệt như hỏi không có cái này cần thiết giang ninh lắc đầu sau đó tiếp tục nói lại đang tiên thê so sánh lần trước không có biến hóa quá lớn cũng là thẩm nguyệt như gật đầu sư đệ về sớm một chút càng có thể bắt lấy cái loại cảm giác này phải giang linh gật gật đầu vậy liền c h ú c sư đệ thuận lợi thẩm nguyệt như nói Tốt. giang linh lần nữa gật đầu c h ú c sư tỷ có thể đánh phá tự thân ghi chép nâng cao một bước nhận sư đệ cắt l u ô n thẩm nguyệt như cười nói sau đó nàng liền thấy một cỗ vô hình ba đ ộ n giáng g lâm giang linh biến mất ở trước mặt nàng nhìn thấy giang linh rời đi nàng mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía thiên thê phương hướng không biết rõ hiện tại ta có thể leo lên tầm thứ mấy trong nội tâm nàng suy tư hướng phía thiên thê phương hướng bước nhanh cựu tiêu lâu giang linh mở ra hai mắt ánh mắt sáng tỏ như v i tinh thần thể trở về để hắn lẩn lẩn cảm giác tinh thần lực của mình lại lớn mạnh một phần phản ứng tại đôi mắt bên trên thì là ánh mắt càng thêm sáng tỏ hắn chợt nhắm mắt trong đầu lập tức n h ớ lại vừa mới chỗ tiếp thu được hết t h ể tin tức từ trên thân thẩm n gần như hắn triệt để minh bạch tiên đạo con đường này hắn cũng minh bạch chính mình bây giờ đi đến một bước này hoàn toàn không cần thiết lại đặt chân tiên đạo bởi vì tiên đạo con đường này bị triệt để chia làm hai cái giai đoạn thành tiên trước cùng thành tiên sau hai cái giai đoạn thành tiên trước bất luận là thai tức vẫn là luyện khí vẫn là thu mạch đều là đang đánh tạo một cái tạm thời thể xác thích hợp lớn mạnh thần hồn bảo hộ thần hồn mật chứa đợi cho thần hồn đầy đủ cường đại từ âm thần đi đến dương thần cuối cùng bứt bỏ nhục thể phản thai nương tụ tiên cu đi đến đằng sau một bước này trước mặt hết thể tích lũy đại bộ phận cũng không có ý nghĩa chỉ có ý nghĩa chỉ có cường đại tinh thần lực đại biểu dương thần có thể nói con đường tiên đạo phía trước hết thể tất cả tu hành cũng là vì bồi dưỡng xuất dương thần viên này trái cây cố gắng một khi thành tựu dương thần thì trước mặt hết thể tu hành đều chính thức kết thúc về sau thì là ngưng tụ tiên c u đắc đạo thành tiên khiến cho tiên căn bắt đầu sinh trưởng mà đối với hắn tới nói đã là thành tiệu dương thần có thể nói trái cây như là đã tới tay cần gì phải lại đi xới đất võ phân vung trồng vì vậy hắn thấy tiên đạo tu hành đã không có chút ý nghĩa nào có những thời giờ này cùng tinh lực còn không bằng thả phía trên võ đạo đủ loại suy nghĩ trong lòng hắn phi t ố c hiện lên sau đó hắn lắc đầu tập trung ý chí hối ư ớ c liên quan tới nội cảnh mở một lát sau hắn hai mắt nhắm lại tâm linh ý chí tại trong linh đài hội tụ không ngừng áp xúc thẳng đến một đoạn thời khắc. đến đoạn độ Cức áp sau u t cầm v n nổ g t n lượng này động hắn g Tại thời cố lực khắc, c ba ả một nhận n được i cảnh động vận sóng. Hắn ba â tâm m mạnh một thần tụ, bột phát linh phương hướng. ứng dẫn này sức đạo cố Sau một khắc vô cùng tận quang mang trong lòng hắn bộc phát vệ trắng l o a mắt c h i ế m cứ tinh thần của hắn hắn lập tức cảm nhận được trời đất quay cuồng thời không b i ế n hóa c à n khôn đ i ư nào trong lòng ý thức đang nhanh chóng c h ì m xuống trong lòng một cái h o à n g hốt hắn lần nữa mở ra hai mắt chỉ thấy mình ở vào một mảnh coi như chống trải khu vực nơi xa là chập trùng quần quận màu trắng mê vụ cách hắn càng xa thì mê vụ c à n g làn đồng hậu dày đặc hắn cúi đầu dưới chân là lồi lo b ấ t b ì n h lại bén nhọn hòn đá nơi này chính là ta nội cảnh sao trong lòng của hắn thì thảo sau đó chậm rãi nhắm hai mắt tâm thần chạy không chỉ một thoáng hắn nhìn thấy xung quanh bốn phương tám hướng khi thì có màu trắng quang đoàn thổi qua đi bay vào trong cơ thể hắn cẩn thận cảm thụ l i ề n có thể cảm nhận được theo màu trắng quang đoàn bay vào tinh thần thể đột nhiên mạnh lên một phần hiệu quả lại như vậy rõ ràng trong lòng của hắn lập tức cảm thấy có chút rung động chương hai trăm mười một mở nội cảnh nội cảnh việt hai chương hai trăm mười một mở nội cảnh nội cảnh tuyệt diệu bình thường tinh thần thể tăng cường chính là thay đổi một cách vô c h i vô giác l ạ n g y ê n không tiếng động tăng lên bởi vì tăng lên quá mức nhỏ bé là rất khó bị trực tiếp phát giác được chỉ có hồi lâu qua đi quay đầu mới phát hiện mình nguyên l a i là có nhất định tăng lên mà bây giờ hắn lại là có thể trực tiếp cảm giác được chính mình tăng lên loại này có thể bị trực tiếp cảm giác được đại biểu loại này tăng lên đã không nhỏ nhất là tại hắn bây giờ có cơ sở trước mặt càng là lộ ra không thể coi thường sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ từ bốn phương bay tới màu trắng quan g điểm du nhập g n thể nội mỗi một giọt màu trắng quan g điểm du nhập g n đều giống như là đổ đ ầ y c á t sỏi vật chứa bên trong tăng lên một hạt c á t sỏi hắn cảm nhận được chính mình tinh thần cường độ tại từng giờ từng phút chậm chạp tăng trưởng chậm chạp lớn mạnh loại này lớn mạnh tốc độ mặc dù không tấn mạnh nhưng lại bền bỉ mà rõ ràng còn trực tiếp sau một hồi lâu hắn mở ra hai mắt khó trách thẩm sư tỷ có thể cái tuổi này liền đi tới một bước này giang ninh đột nhiên sinh lòng cảm khái ngắn ngủi một lát cảm nhận được nội cảnh hiệu quả hắn mới minh mạch đây là cỡ nào không nói đạo lý tồn tại. bởi vì cái gọi là tích cắt thanh tháp ở bên trong cảnh địa cái gì đều không làm tinh thần cường độ tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng mà tiên đạo con đường này trọng yếu nhất mấu chốt nhất chính là thần hồn thể biến tinh thần lớn mạnh nhục thể mạnh hơn tại thể nội tạo dựng mạnh hơn linh m ạ n h kinh lạc tạo dựng mạnh hơn vòng xoáy linh khí linh hải tại thuế phàm thành tiên một khắc này nhục thể phàm thai bị ném bỏ độc lưu thần hồn ngưng tụ t i ê n khu có thể nói tiên đạo con đường này lớn mạnh thần hồn mới là trọng yếu nhất mà tinh thần cường độ tăng lên chính là thần hồn lớn mạnh trước đó thẩm sư tị còn nói qua h á n thái hư âm dương kiếm có thể tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì ở bên trong cảnh tiến hành một đoạn thời gian rất dài tu hành giang linh trong lòng tầm h nói trong đầu hiện lên tin tức tương quan sau một khắc hắn đưa tay một chảo từ không tới có trong n g á y mắt xuất hiện một thanh hàn quang lấp loe trường kiếm một khi mở nội cảnh địa tại tự thân nội cảnh địa chính là chỗ t ể hư không tạo vận cải thiên hoán đ ị a đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình bởi vì đây là một cái thế giới của tinh thần là hư ảo thế giới nhưng là căn cứ một í thuyết pháp hư ảo cùng chân thực vốn là cùng tồn tại thậm chí những ngày này hắn trong sách còn chứng kiến qua một loại dạng này thuyết pháp k h i thật thế giới vốn là hư hảo mà không tồn tại làm nhắm hai mắt không người quan trắc thế giới liền vi về h ữ n đ ộ n không còn tồn tại làm mở ra hai mắt thế giới trong nháy mắt hiện ra vật chất trạng thái một cái cây nga xuống nếu là không người quan trắc thì cây bản thân cũng không tồn tại loại thuyết pháp này lúc ấy để hắn nghĩ tới tiếp t r ư ớ c một chút khoa học lý luận đối với phương diện này hắn cũng chỉ là đơn giản hiểu rõ một cái cũng không tiến hành xâm nhập suy nghĩ bởi vì hắn biết rõ đây không phải là hắn có khả năng cân nhắc trong lòng suy từ lúc trong tay kiếm quang chất động từng kia từng sợi kiếm khí trong nháy mắt tung hoành bù phương thất tinh phục ma kiếm tại hắn trong tay thi triển thật lâu có lẽ là một canh giờ có lẽ là hai canh giờ ở bên trong cảnh bên trong thời gian trôi qua cảm giác rất mơ hồ tựa như không tồn tại khó mà phát giác nhưng thời gian nhưng lại trần chính đang trôi qua giang linh thu nạp kiếm thế dừng lại động tác hai mắt khép hở mười mấy hô hấp sau hắn mở ra hai mắt trên mặt lộ ra nghi hoặc kỳ quái rõ ràng cảm giác chính mình tựa hồ luyện thông một chút tiết điểm kiếm pháp tiến độ nhưng không có mảy may tăng lên sau đó hắn lại đếm thử tu hành kim cương bất diệt thân phát hiện càng là không có chút nào biến hóa liên vô mới luyện kiếm lúc cảm giác đều không có tuy là tại mô phỏng ngoại giới tự thân biến hóa nhưng lại cho hắn một loại hư hảo vô cùng tựa như không chung lầu các cảm giác kim cương bất diệt thân tu hành vẹn vẹn đếm thử một lát hắn liền ngừng bởi vì hắn có thể trực tiếp cảm nhận được ở chỗ này tu hành kim cương bất diệt thân một điểm ý nghĩa đều không có nơi này chính là thế giới tinh thần mà kim cương bất diệt thân chính là nhục thân tiến hành tăng lên hắn chợt nhắm mắt quan tưởng mặt trời c h ỉ một thoáng một vòng mặt trời tại đỉnh đầu hắn dâng lên màu vàng kim ánh nắng huy sái bao phủ bốn phương đại điện ánh nắng tồn tại trong nháy mắt bắt đầu xua tan chu vi bao phủ mê vụ để hắn mở nội cảnh bắt đầu mở rộng lúc ban đầu chỉ có mười trượng l ớ n nhỏ giờ phút này theo mê vụ lui tán không ngừng có càng nhiều mặt đất bắt đầu hiện lộ trên mặt đất trần trụi khối đá cùng đá vụn theo mê vụ thối lui mà xuất hiện giờ phút này theo màu vàng kim ánh mặt trời chiều sáng nguyên bản màu s á m t ĩ n h mịch thế giới phản phất cũng có một tia sinh cơ thật lâu giang linh lần nữa mở ra hai mắt ánh mắt quét về phía chu vi thần xác lập tức vui mừng so sánh vừa mới bây giờ nội cảnh lớn nhỏ trực tiếp biến thành hai mươi triệu mặc dù xa xa không cách nào đuổi theo dương nội cảnh so sánh nhưng hắn minh bạch thượng dương nội cảnh t i ê n là cỡ nào cấp độ tồn tại mở ta thẩm nguyện như thuyết pháp vẹn mẹ lần trước nói cho hắn nói nữ tử chính là một vị cự đầu tồn tại thượng dương t i ê a tông là có đạo chi cuối cùng tồn tại bây giờ nội cảnh diện tích mở rộng từ trong sương mù bay tới quan điểm so sánh vừa mới cũng tăng vọt mấy lần cái này cũng đại biểu hắn nếu là tại tự thân nội cảnh tu hành tinh thần cường độ tăng trưởng cũng là vừa mới mấy lần mặt trời ý cảnh lại còn có loại hiệu quả này hắn nhìn xem đỉnh đầu vẫn tồn tại như cũ mặt trời trong lòng cảm thấy có chút rung động giờ phút này hắn cũng không tiếp tục quan tưởng nhưng là đỉnh đầu viên kia mặt trời nhưng như cũ tồn tại lại cho hắn một loại chân thực hương vị tựa như đỉnh đầu mặt trời cũng không phải là đơn thuần hư hào tồn tại mà lại có một loại thật lại thực tồn tại giờ phút này mặt trời thật lại thật hương vị cũng để cho hắn cảm giác được tự thân nội cảnh có một tia khác hương vị còn cho hắn một loại càng thêm vững chắc cảm giác nội cảnh tít n g o à i diện cũng không phải chân thực cùng mê vụ lẫn nhau giao hội cùng một chỗ mà là tại mặt trời ảnh hưởng dưới hiện ra phân biệt rõ ràng hiện tượng nội cảnh bên trong sạch sẽ đấu triệt ánh mắt không có bất luận cái gì mơ hồ nội cảnh bên ngoài mê vụ nồng hậu dày đặc tầng tầng xếp cùng một chỗ đột nhiên hắn nhìn xem nội cảnh biên giới ánh mắt ngưng tụ sau đó thân hình khẽ đ ộ n g trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong cảnh biên giới chỗ xoay người cúi đầu hắn từ mặt đất nhặt lên một khối bạch cốt là một loại sinh vật răng nhìn xem ngón tay tô tiểu bạch xương hắn dùng sức nhéo nhéo cứng rắn dị t h ư ờ n g còn cho hắn một loại thật lại thật cảm giác cảm giác thật là kỳ quái hắn lại ngẩm đầu nhìn về phía đỉnh đầu không biết tên cốt nha cho hắn một loại cùng đỉnh đầu mặt tr trong lòng của hắn giờ phút này còn sinh ra một loại khác cảm giác sau một khắc hắn tuân theo cảm giác trong lòng đem trong tay khối này không biết tên cốt nha hướng phía đỉnh đầu mặt trời ném một cái cốt nha trong nháy mắt bay vào mặt trời bên trong chỉ một thoáng hắn nhìn thấy mặt trời hơi đ ộ n g một chút một cô vô hình ba đậu quyết tán sau đó một cô tinh thần mưa rào từ mặt trời bên trong rơi xuống rơi thẳng vào trên người hắn hắn lập tức cảm nhận được thể xác tinh thần thật giống như bị cố này mưa rào chỗ cột rửa trở nên thấu triệt ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng tỏ lại tràn ngập vui mừng bởi vì giờ khác này hắn cảm giác được rõ ràng chính mình tinh thần cường độ tăng lên một đoạn chương 212, nội cảnh chi diệu vũ hoàng tử đến nhà chương 212, nội cảnh chi diệu vũ hoàng tử đến nhà nội cảnh điện trải qua đơn giản tìm tòi kết hợp trong sách ghi chép giang n i n h cũng đại khái minh bạch nội cảnh diệu dụ n g đây là một chỗ huyền diệu chi điện có thể tăng lên cực lớn tinh thần lực tăng trưởng cường độ cũng là một chỗ tu hành gia tốc vô luận là từ hắn vừa mới tự thân cảm thụ luyện tập thất tinh phục ma kiếm kiếm chiêu có thể được đến một chút cảm lộ vẫn là từ thẩm nguyện như phản hồi đến xem ở bên trong cảnh địa nghiên cứu kiếm pháp là có thể có nhất định tăng lên hiệu quả mà căn cứ thượng dương nội cảnh thời gian trôi qua biến hóa đến xem cùng trong sách ghi chép ở bên trong cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới trên lệnh to lớn ở bên trong cảnh chúng qua đi một ngày ngoại giới khả năng mới chỉ là một cái trước mắt loại này to lớn tốc độ chạy khác biệt l i ề n sẽ đạt tới chân chính một ngày ngàn g i ả m công hiệu lý luận cùng thực tế đem kết hợp giang ninh mới minh bạch vì sao trong sách sẽ nói chân chính t i ê n tiêu tất nhiên là thành công mở ra tự thân nội cảnh tồn tại bởi vì giống kiếm pháp loại này công pháp ở bên trong cảnh có thể luyện tập tăng lên vậy sẽ cùng bình thường t i ê n tiêu kéo dài trên lệch lớn bình thường t i ê n tiêu cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể nắm giữ kiếm pháp tại mở nội cảnh t i ê n tiêu trong tay ở bên trong cảnh thời gian giống nhau có lẽ tại ngoại giới lại chỉ là mấy ngày lâu đến một lần vừa đi ở giữa tiết kiệm thời gian là cơ nào khoa trương chớ nói chi là mở ra nội cảnh điện tinh thần lực cường độ tăng lên sẽ vô cùng tấn mãnh mà tinh thần lực cường độ tầm quan trọng vô luận là thượng cổ tiên đạo vẫn là hiện nay võ đạo đều vô cùng trọng yếu giang linh xem giờ phút này hai mươi t r ư ợ n lớn nhỏ nội cảnh điện trong lòng lập tức tràn ngập cảm、khái. Thành n c ô giờ k h a phách tự thân nội cảnh địa, hắn tại nhị phẩm pháp. thân cảnh hắn nhị thêm vật lợi. Sau đó, hắn nhắm hai mắt. Trong đầu vang lên vừa mới thở như thuyết、pháp. Hai bước tự tại một vật mắt, trong miệt nội này càng vang lên n đi lợi. mới địa, đó, đầu Sau vừa ư sẽ g i giữa, bởi giao với đối ở ứng hòa, nhau vì thần hồn giao hòa, có thể hồn có cảm ứng được phút ư phương ơ n nội cảnh g Giờ h vị vị. trí p này theo tinh thần hắn chạy không có ý thức phát tán tâm thần chỉ một thoáng từ nơi sâu xa hắn lập tức cảm ứng được một chỗ mơ hồ địa phương giờ k h ắ c này hắn tựa hồ thấy được một vị váy đỏ nữ tử cầm kiếm đứng ở đỉnh núi khuôn mặt thanh lãnh đột nhiên váy đỏ nữ t ử nhìn về phía hắn vị trí triển lộ nét mặt tươi cười lúng đồng tiền như hoa sư đệ chúc mừng ngươi từ nơi sâu xa hắn nghe được đến từ thẩm n g u y ệ t như thanh âm nghe được thẩm n g u y ệ t như nói ra cái này năm chữ sau một khắc hắn mở ra hai mắt ánh mắt nhìn về phía phía trước mê vụ ánh mắt thâm thúy tựa như có thể xem tấu h trồng chất trồng chất cùng một chỗ mê vụ nội cảnh vị trí thế giới thật đúng là thần kỳ trong lòng của hắn âm thầm tự nói sau đó tại chỗ suy tư một lát liền hướng phía nội cảnh biên giới đi đến đi đến biên giới ba tốc chỗ hắn có thể thấy rõ ràng trước mặt quần c u ộ n màu trắng mê b ụ mê b ụ như sóng chiều lặp đi lặp lại phóng tới hắn nội cảnh bên trong nhưng bởi vì đỉnh đầu kia vòng mặt trời nguyên nhân giờ phút này biên giới cũng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt tại tự thân nội cảnh chưa có mặt trời thời điểm biên giới làm mỏng manh mê b ụ sau đó chậm rãi trở nên n ồ n g mà giờ k h ắ c này lại phảng phất là có vô hình giới bích đứng ở nội cảnh biên giới trong ngoài hiện ra phân biệt rõ ràng mê b ụ triệt để bị ngăn cản ở bên trong cảnh địa chi bên ngoài đúng lúc này phía trước màu trắng mê vụ đột nhiên chậu tối biến thành đen cái đó là hắn ánh mắt đ ố n nhiên ngưng tụ giờ phút này hắn mặc dù chỉ là một đạo tinh t h ầ n thể lại là cảm giác được toàn thân rút rửa y lông tơ dựng ngược trái tim nhảy v ọ t cũng đột nhiên ra tốc sau một khắc hắn nhìn thấy một đ o à n tre khuất bầu trời bóng ma tới gần phía trước màu trắng mà động mê vụ bị hắc cám c h i ế m cứ hắn không khỏi nín hơi ngưng khí đình chỉ hô hấp thời gian một phân một hảo như từng giọt từng giọt nước trôi qua không biết rõ qua bao lâu hắc cám t ố i lui bóng ma đột nhiên biến mất không thấy gì nữa phía trước lần nữa khôi phục thành một mảnh trắng xóa hô hắn đột nhiên một lần nữa thổ tất t ở cái đó là trong sương mù sinh vật sao hắn nhớ tới vừa mới thẩm g u y ệ t như nói lời ý niệm trong lòng hiện lên một lát sau hắn trở lại nội cảnh chính giữa trở lại đỉnh đầu mặt trời chính phía dưới sau đó tâm niệm vừa động thối lui ra khỏi tự thân nội cảnh t i ự u tiêu lâu giang linh mở ra hai mắt chỉ gặp trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống phía trước gỗ thật trên sàn nhà tại mặt đất phản xạ dưới trong phòng tia sáng sáng tỏ có thể thấy rõ ràng hắn t r ợ t ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ gặp ánh trăng thanh lãnh treo ở đông nửa ngày trời đã sắp sáng nay thời gian tốc độ chạy ngược lại cùng tại thượng dương nội cảnh hoàn toàn khác biệt so tại thượng dương bên trong cảnh minh hiển nhanh rất nhiều trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên chợt đứng dậy đi vào gian phòng trung ương phất phất tay bày ra trong phòng bàn ghế nhao nhao bị hắn quét đến nơi h ẻ o l á n h sau một khắc một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay theo kiếm thế cùng một chỗ thân kiếm chiếc xạ ánh trăng lập tức h à n quang tràn ngập gian phòng mấy cái hô hấp sau thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm năm mươi mốt quả là thế nhìn thấy bảng nhắc nhở xuất hiện một sắt na hắn ngừng kiếm trong tay t ế trong lòng hiểu rõ vừa mới ở bên trong cảnh luyện kiếm mặc dù không có điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình hình như có mới kiếm pháp c ả n nộ lại liên tưởng đến thẩm n g u y ệ t như thái hư âm dương kiếm đã đạt đến tiểu thánh cấp bậc hắn liền biết được ở bên trong cảnh luyện kiếm pháp là có chỗ hiệu quả nhưng trải qua đến tiếp sau nếm thử kim cương bất diệt thân lại là hoàn toàn vô hiệu về phần các loại nguyên do hắn đại khái cũng có thể minh bạch kiếm pháp liên quan đến kỹ cùng nói cùng ý cùng thần nội cảnh chính là tinh thần không gian tự nhiên đối với phương diện này võ học có chỗ trợ giút nhưng kim cương bất diệt thân khác biệt kim cương bất diệt thần chính là nhục thân thể phách tu hành pháp môn cần điều động khí huyết vận chuyển kinh lực mà hết thể này đều dựa vào nhục thân ở bên trong cảnh địa thân thể của hắn nhìn như cùng ngoại giới không khác nhau chút nào nhưng kỳ thực chỉ là một đạo tinh thần thể mà không phải có chân thực nhục thân trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên hắn lần nữa luyện kiếm thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 51 t h ấ t tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 48 t h ấ t tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 48 n ư ơ n g theo lấy thời gian trôi qua thất tinh phục ma kiếm kiếm pháp cũng đang không ngừng tăng trưởng nhưng h ắ n cũng quan sát được theo từng lần một luyện tập, điểm kinh nghiệm tăng trưởng biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. thật lâu thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm bốn mươi sáu hắn dừng thân hình thu kiếm mà đứng ánh trăng chiếu vào thân kiếm trong phòng phản xạ ra mấy đạo hạ t quang hắn lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ l ê n mắt chương hai trăm mười hai nội cảnh chi diệu vũ hoàng tử đến nhà hai chương hai trăm mười hai nội cảnh chi diệu vũ hoàng tử đến nhà minh nguyệt lần nữa hướng dưới đường chân trời chỉ một đoạn cự ly hừng đồng cũng càng gần một bước sau đó hắn nguyên ngồi xếp bằng tâm thần khẽ động nội cảnh điệm trở nên hoảng hốt giang ninh lần nữa về tới chính mình nội cảnh điệm hắn ngẩng đầu nhìn về phía đầu cao nữa là không kia vòng mặt trời vẫn như cũ treo cao tại đỉnh c h á n phóng ánh sáng cùng nhiệt để mảnh này thiên địa trở nên ấm áp mà có sinh cơ hắn thu hồi ánh mắt hai mắt khép hở lần nữa ân đ ế m thử quan tưởng đại nhật lăng không sau một khắc hắn lập tức cảm giác được mình cùng đỉnh đầu mặt trời giao cảm tương đợt vô hình ba động từ đỉnh đầu quyết tán chu vi nhiệt độ cũng theo đó lên cao sau một hồi lâu trong lòng của hắn cảm thấy có chút thất vọng quan tưởng đại nhật lăng không ý cảnh ngoại trừ để đỉnh đầu mặt trời động bên ngoài không còn bất kỳ thay đổi nào ý cảnh không có đạt được tăng trưởng điểm kinh nghiệm nhắc nhở chưa từng xuất hiện tinh thần lực tăng trưởng cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức biến hóa ngay tại hắn chính chuẩn bị từ bỏ cái này đến thử mở ra hai mắt thời điểm từ nơi sâu xa hắn đột nhiên cảm nhận được cực kỳ chỗ xa xa một vòng mặt trời treo cao ánh sáng cùng nhiệt nở rộ huy sái hướng vô cùng vô tận t h i ê t niệm cái đó là chân chính mặt trời trong lòng của hắn k h é động có chút minh ngộ sau đó hắn lại kiệt lực thử một phen mặt cho hắn như thế nào dùng sức quá tưởng cũng vẫn như c ũ không thể dẫn động lên một phân một hào ba động g á n lâm một lát sau hắn mở ra hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu kia vòng mặt trời như thường không có bất kỳ biến hóa nào xem ra ở bên trong c ả n h địa không cách nào cùng chân chính mặt trời giao cảm cũng không thể lớn mạnh ta đại nhật lăng không ý cảnh hắn trong miệng tì thảo trong lòng minh n g ộ sau đó hắn trong tay kiếm quang lợi lên một thanh trường kiếm từ hư hóa thực bị hắn giữ tại hắn trong tay thử lại lần nữa thất tinh phục mạ kiếm suy nghĩ k h ẽ động hắn kiếm trong tay thế cũng k h ẽ động thời gian trôi qua không thuế nguyệt cảm giác có thể là m ấ y tháng cũng có thể là, là một năm nửa năm cựu tiêu lâu bên ngoài ngũ điện hạ tại hạ vẫn là không minh mạch chỉ là một cái đông lăng quận tuần sứ đáng giá ngươi coi trọng như vậy nguyện chưa rơi liền tự mình chạy đến cựu tiêu lâu cửa ra vào sao lúc này một vị ôm ấp trường kiếm kiếm khách đứng tại giao b ả o phía sau nam tử mở miệng hỏi lúc thất mấy ngày nay cũng tại quốc sư phủ nhóm cửa ra vào nên cũng đã gặp mỗi đêm vị kia sông tuần s á t đều sẽ từ đạo cung ra tiến đến quốc sư phủ dừng chân đương nhiên lặp qua ôm ấp trường kiếm kiếm khách gật gật đầu tiếp tục nói ta liên tiếp tại cửa ra vào quan sát mấy ngày vài ngày trước mỗi đêm đều là như thế cho nên nói trước đó xem thường hắn hắn bây giờ mạnh nhất địa phương không phải chính hắn bản thân mà là sau lưng của hắn đứng đấy bị quốc sư kia người mặc d a o bảo nam tử nói hắn nghỉ đêm quốc sư phủ cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề giải quyết hắn liền giống như là cầm xuống bị quốc sư kia ủng hộ quốc sư nếu là ủng hộ ta giám h i ê n t i đều sẽ một lần nữa cân nhắc vấn đề kia nói đến phần sau d a o bảo nam tử ánh mắt trở nên sáng tỏ điện hạng người ý tứ quốc sư cùng hắn không tệ giao bảo nam tử gật gật đầu đây không có khả năng đi ôm ấp trường kiếm kiếm khách lập tức mặt mũi tràn đầy không tin sau đó hắn lại nói vị quốc sư kia là bực nào nhân vật làm sao lại trung tình cho người khác quốc sư cũng là nữ nhân là nữ nhân liền sẽ động tâm giao bào nam tử nhìn xem phía trước một mặt bình tĩnh nói vị kia giang ninh hình dạng xuất chúng lại trẻ tuổi như vậy liền đi tới một bước này đối nữ nhân tự nhiên có rất mạnh lực hấp dẫn quốc sư cũng là nữ nhân đối với hắn động tâm rất bình thường điện hạ thuộc hạ vẫn còn có chút không tin ôm ấp trường kiếm kiếm khách vẫn như c ũ lắc đầu tin hay không cũng không trọng yếu quốc sư phủ nghe nói lâu dài chỉ có quốc sư một người cùng hai vị thị nữ hắn có thể làm được nghỉ đêm quốc sư p h ụ cái này đã đầy đủ nói rõ hắn tại quốc sư trong lòng địa vị bất luận suy đoán của ta có chính xác không ta đều cần tranh thủ cái này mấu chốt cơ hội nội cảnh bên trong thời gian ở chỗ này cảm giác chịu không được rõ ràng không biết rõ qua bao lâu về sau giang linh dừng lại động tác hắn cầm kiếm m à đ ứng hai mắt trở nên dị thường sáng lời giờ phút này hắn cảm nhận được kiếm pháp cảm lộ ở trong lòng giao hội nên đi ra trong lòng của hắn suy nghĩ hệ lên một lát sau giang linh mở ra hai mắt chỉ gặp một vòng màu đỏ thấp mặt trời rơi vào hắn trong mắt chỗ sâu phát giác được sắc trời biến hóa hắn ánh mắt hơi đ ổ i so sánh tại thượng dương nội cảnh thời gian tốc độ chạy tại tự thân nội cảnh tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng nhanh rất nhiều sau đó hắn lại chú ý tới bên ngoài gian phòng kia hai đạo khí tức kéo dài tiếng hít thở không khỏi cảm thấy có mấy phần kinh ngạc sẽ là ai chứ trong lòng của hắn suy nghĩ phi t ố c hiện lên sau đó hắn đi tới mở cửa phòng nhìn thấy bên ngoài gian phòng nam tử mặc trên người quần áo trong mắt của hắn càng nhiều mấy phần kinh ngạc người mặc da bảo theo hắn hiểu rõ đây là vương gia cùng hoàng tử mới có thể xuyên quần áo giờ phút này trong lòng của hắn cũng đại khái minh bạch thân phận của người đến gặp qua điện hạ giang linh chắp tay nói giang tuần sứ đến cửa ra vào nửa c á n h giờ không có quái g dày đến người tù được chưa giao bào nam tử khuôn mặt t ớ m áp nói điện hạ k h á c h khí nên sớm một chút gõ cửa cho ta biết giang linh nói một sáng sớm đến đây quái g dày giang tuần sứ như còn gõ cửa quái g dày đến tu hành vậy ta đây sai lầm chẳng phải là lớn giao bào nam tử cười ha ha một tiếng giang tuần sứ vị này là ngũ hoàng tử cơ minh viễn một bên ôm kiếm nam tử thừa cơ mở miệng giới thiệu nguyên lai là ngũ hoàng tử điện hạ giang ninh chắp tay có chút hành lễ giang tuần sứ không cần khách khí như thế ngũ hoàng tử cơ minh viễn mỉm cười sau đó nói không biết giang tuần sứ có thể mời ta đi vào ngồi một chút ngay vậy giang ninh trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn cũng biết rõ đây là không cách nào cự tuyệt sau đó hắn hướng phía bên phải nửa bước ngũ điện hạ mời nhìn thấy giang ninh động tác như thế cơ minh viễn nhấc chân vượt qua gian phòng nấm cửa cắt may vừa vặn trường b à o giờ phút này theo thân hình hắn khé động trường bào giao long lập tức giống như sống lại đi vào trong phòng hai người ngồi xuống giang ninh đem trước mặt vừa mới rót đ ầ y nước trà đẩy lên cơ minh viễn trước mặt giang tuần sứ k h á c h khí cơ minh viễn vẫn như cũ duy trì nụ cười n h ạ t nhạt không biết ngũ điện hạ sáng sớm tới đây không biết có chuyện gì giang ninh lựa chọn nói thẳng h ắ n giờ phút này trong lòng kiếm pháp cảm n ộ đang đan sen cùng một chỗ có một c ố luyện kiếm mánh liệt xúc động giang tuần sứ thật đúng là trực tiếp cơ minh viễn cười nói vừa mới nâng trung trà lên lại lần nữa bông xuống sau đó nhìn xem giang ninh khuôn mặt thần xác chân thành nói ta nghĩ mời giang tuần sứ ủng hộ ta ta như kế thừa đại thống tương lai giang tuần sứ nhưng vì hoàng thất c ú n vụng h ư ở n g nhất đảng p h o nghe i n Quốc Công. n g h vậy giang l i n h lắc đầu v ũ điện hạ quá để cao ta ta bất quá là nho nhỏ lục phẩm quan viên nào có tư cách tham dự bực này đại sự ta bây giờ chỉ muốn tham gia xong b õ cử sau đó trở lại đông lăng quận hảo hảo xử lý chính mình một mẫu ba phần đất nhìn xem giang l i n h thần sắc cơ minh viễn chân thành nói giang tuần sứ là thật không muốn tham dự chữ a quân chi tranh ta bây giờ đã không có tư cách này cũng không có năng lực này càng không ý tưởng này giang l i n h lắc đầu nói giang tuần sứ đã nói như vậy vậy ta cũng không miễn cưỡng cơ minh viễn đứng dậy sau đó hướng phía giang ninh chắp tay giang tuần sứ ta hy vọng ngươi phải gìn giữ trung lập sau này liền một mực bảo trì trung lập thoại âm rơi xuống hắn từ trong ngực móc ra một cái gốm sứ trắng bình đặt lên bàn đây là cho giang tuần sứ lễ gặp mặt cáo tử lưu lại hai chữ cuối cùng cơ minh viễn liền lựa chọn quay người rời đi một lát sau t i ể u tiêu lâu bên ngoài điện hạ chúng ta đợi hắn lâu như vậy làm sao lại không n h i ề u đếm thử hai lần không có ý nghĩa g i a o b à o nam tử lắc đầu giống hắn loại này có thể đi đến b ư ớ c này nhân vật tất nhiên là ý chí cực kỳ kiên định người hắn đã nói không ý nghĩ gì lại kiên trì xuống dưới bất quá là đưa tới phản cảm đồ gây xinh chắn ghét ngược lại đem tới cửa b á i phỏng biến thành một chuyện xấu l i ê n hy vọng hắn hôm nay nói là hắn ý tưởng chân thật không phải cuối cùng cũng có một ngày muốn cùng hắn đối đầu chương 213, hoàng thiên giáo phản loạn nhân hoàng kiếm xuất thế chương 213, hoàng thiên giáo phản loạn nhân hoàng kiếm xuất thế cựu tiêu lâu đứng ở trên lầu giang ninh nhìn xem cơ minh viễn chậm rãi đi xa thân ảnh tạ phi h ế n chính là hắn người quốc sư phủ nhóm cửa ra vào bán hàng rong cũng là hắn người trong lòng của hắn suy nghĩ lên vừa mới nhìn thấy đi theo cơ minh viễn bên cạnh nam tử khuôn mặt lúc hắn liền triệt để minh mạch cũng minh bạch cơ minh viễn tại sao lại đột nhiên cải biến ý nghĩ tự mình đến nhà tới gặp hắn vẫn là cố ý biểu hiện ra như thế thành ý thân là một cái hoàng tử sáng sớm ngay tại bên ngoài chờ lấy chờ đợi lấy hắn phát giác ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ lưu c h u y ể n lúc hắn nhìn thấy cơ minh viễn dừng lại bước chân trở về nhìn về phía hắn trận đôi hắn khoác bắt tay khoe m i ệ n g lộ ra thiện ý ý cười lại lần nữa quay người rời đi sau đó thẳng đến cơ minh viễn hoàn toàn biến mất tại cuối ngã tư đường hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt đóng lại cửa sổ cầm lấy vừa mới sau đó để ở trên bàn gốm ứ bình ngọc toàn th hắn lại nhìn về phía đáy bình cái này mới nhìn đến đáy bình trên lưu lại chưa biết bồ đề minh tâm đan nhìn thấy cái này năm chữ trong mắt của hắn toát ra một vòng dị sắc nếu là tại vài ngày trước không có tới vương đô đạo cung trước hắn không nhận ra cái này đan dược là vật gì nhưng là ngâm mình ở đạo cung tàng thư lâu nhiều ngày như vậy kiến thức của hắn sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh bồ đề minh tâm đan chính là xuất tử phật môn một loại đỉnh cấp đan dược có khai ngộ khai tuệ minh tâm tiền tính lao đi linh đài bụi bằng công hiệu một viên như thế đan số giới thể xác tinh thần nhận đời lễ có tăng cường độ tính tăng trưởng thuệ căn tăng lên tiên tư hiệu quả v ề phần tinh thần lực tăng lên thì chỉ là phó hiệu quả vị này ngũ hoàng tử xuất thủ còn đủ l ừ a khí giang ninh nhìn xem lòng bàn tay xanh biếc cùng màu vàng kim n h ạ t giao thoa đan dược thần s á c cảm khái sau một khắc hắn một bụng nuốt vào lòng bàn tay đan dược hoàn thành sau chuyện này hắn trực tiếp đi ra cựu tiêu lâu lui gian phòng quốc sứ phủ giang đại nhân ngài đã tới nhìn thấy giang ninh xuất hiện thiếu nữ một mặt cung kính thỉnh cầu bẩm báo một cái quốc sư ta nghĩ tại quốc sư phủ bên trong ở một đoạn thời gian giang ninh mở miệng nói vừa mới hắn càng nghĩ chỉ có quốc sư phủ mới có đầy đủ sân bãi cùng không gian để hắn luyện công giang đại nhân mời ngài vào thiếu nữ vội vàng thối trí một bên sau đó tiếp tục nói quốc sư nói ngươi mọi yêu cầu đều vô điều kiện thỏa mãn không cần báo cáo húng chi còn lạc như vậy một kiện việc đỏ đợi chút nữa nô tỷ liền là ngài thu thập cái sân nhỏ ra k i a đà t ạ cô lương giang linh nói đại nhân k h á c h khí thiếu nữ thần thái cung kính một lát sau chống trại bị lạc giang linh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sắt vách cổ thụ nhánh phát triển rầm rạp hắn đảo qua viện tử của mình vị i ệ lạc t r ố n g t r ả i không có quá nhiều trưng bày cùng bài trí nơi này liền thích hợp ta l ợ a kiếm trong lòng của hắn thầm nói nói sau một khắc hắn trong tay kim quan g hiện lên một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay làm kiếm thế cùng một chỗ k i ế m quang trong nháy mắt như thủy triều nhấp lô tại t r ố n g t r ả i vị i ệ lạc hắn cũng không cần đ ể thêm mức chiêu kiếm của mình có thể tùy tâm l ợ a kiếm trong khoảnh khắc hắn liền cảm giác chính mình tiến vào một loại trạng thái huyền diệu trong lòng như d i ễ n cổ không có chút r u n động nào linh đài linh hoạt kỳ hảo nguyên bản thất tinh phục ma kiếm rất nhiều cảm lộ tại thời khắc này trong nháy mắt phát sinh ba chạm mỗi một lần b a chạm đều n ư ơ n g theo lấy một đạo linh quang hiện lên thất tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 433 t h ấ t tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 666 t h ấ t tinh phục ma kiếm điểm kinh nghiệm 777 giờ phút này trước mặt mỗi một đạo nhắc nhở hiện hiện đều mang đến kết xù điểm kinh nghiệm tăng lên nhưng hắn giờ phút này cũng đã không tì vết chú ý điểm này c h i để tiến vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu không biết qua bao lâu thân thể đột nhiên xuất hiện mọi m ệ n h cùng tinh thần khúc kiệt để giang linh đột nhiên h o à n hồn hô thở dài một hơi hắn mới cảm giác được trên thân thể cảm giác khó chịu kỹ nghệ thất tinh phục ma kiếm bảy lần phá hạn tám nghìn tám nghìn đặc tính kiếm tâm thông minh tiếm nhạt chu tả xanh lục gặp d i ữ hóa lành xanh đ ậ m thất tinh đăng tiếm nhạt hắn ánh mắt quét về phía bảng nhìn thấy trên bản này biến hóa trong lòng đầu tiên là âm thầm giật mình sau đó vui mừng một lần luyện kiếm l i ề n đ ể thất tinh phục ma kiếm tiến độ trực tiếp viên mãn cái này nên không chỉ là nội c á n h tích lũy huyền diệu còn có cơ minh viễn cho t à viên kia đ a n dược hiệu quả trong lòng của hắn suy nghĩ lên đại khái minh mạch tại sao lại có như thế rõ ràng tăng lên tại vừa mới hắn tiến vào một loại huyền chi lại huyền đốn mộ trạch thái lại thêm trước đó ở bên trong cảnh không biết luyện bao nhiêu lần kiếm pháp suy tư bao lâu cảm lộ sau đó lại tăng thêm cơ minh viễn tiện hắn viên kêu bổ để minh tâm đan thôi hóa nhiều loại nhân tố được ra để hắn thất tinh phục ma kiếm tiến độ trực tiếp đạt đến viên mãn cấp độ bây giờ hắn nếu là nghĩ chỉ cần tiêu hao một bộ phận nguyên năng điểm số liền có thể để môn này kiếm pháp lần nữa có đột phá mới nhưng hắn m ẹ n m ẹ n chỉ là suy tư một cái trước mắt liền từ bỏ ý nghĩ này thất tinh phục ma kiếm lần trước đột phá tiêu hao nguyên năng điểm số chính là một vạn điểm dựa theo quy luật cùng kinh nghiệm thất tinh phục ma kiếm lại đột phá tiêu hao nguyên năng điểm số không còn là một vạn điểm mà là hai vạn điểm nghĩ tới chỗ này hắn ánh mắt lại quét về phía trên bản này nguyên năng điểm số một c ộ t nguyên năng hai trăm linh ba nghìn ba trăm bảy mươi bảy hai mươi vạn điểm nguyên năng điểm số chính là hắn bây giờ tích lũy mà kim cương bất diệt thân lần sau đột phá cần có nguyên năng điểm số chính là dòng g ã hai mươi vạn điểm tại cái này môn công pháp trước mặt tất cả ưu tiên cấp đều muốn hướng phía sau sắp xếp bởi vì kim cương bất diệt thân lại đột phá hắn mới có cao hơn nắm chắc đi hoàn thành lần thứ chín h o á huyết chính thức bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực liên quan tới phương diện này tại vừa mới nhìn thấy cơ minh viễn một khắc này trong lòng của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt hắn mặc dù không nguyện ý tham dự hoàng tử đo đích đại thống người thừa kế tranh chấp nhưng hắn cũng phát hiện có thời điểm ngươi lại không nghĩ cũng khó có thể chân chính thoát đi cái này vòng xoáy giống như hắn hiện tại không chỉ là cơ minh hạo loại suy nghĩ này hôm nay ngũ hoàng tử cơ minh viễn cũng đến đây mái phòng muốn mời chào hắn lôi kéo hắn thăm dò ý nghĩ của hắn rất nhiều chuyện một khi có bắt đầu đằng sau liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng k ó mà dừng lại cơ minhạo cơ minh viễn để mắt tới hắn còn lại hoàng tử đối với hắn như thế nào lại nhìn như không thấy cuốn vào loại này tranh chấp bên trong chỉ có thực lực bản thân mới là lớn nhất b ộ n liếng có thể tùy tâm sử dụng b ộ n liếng cho tới bây giờ hắn sớm đã hoàn thành tám lần h o a n huyết tự l i một lần cuối cùng h o a n huyết sớm đã đều chuẩn bị xong trong lòng suy tư thời khắc hắn đem bảng đóng lại lấy lại tinh thần lúc này mới chú ý tới một mực tại trong h i ệ n yên lặng không lên tiếng tô thanh ảnh thần tôn đại nhân nhìn thấy giang ninh nhìn đến ánh mắt tô thanh ảnh lúc này mới lên tiếng tiếp xuống ta muốn trong phủ ở một thời gian ngắn không ngại a giang ninh nói đương nhiên không ngại hơn nữa còn thật cao hứng tô thanh ảnh trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung tâm tình tựa hồ không tệ sau đó nàng lại nói thần tôn đại nhân ban đêm ngủ có thể tới gian phòng của ta ngủ đương nhiên giang linh lộ ra t i ế u dung những ngày này hắn cũng phát hiện tại tô thanh ảnh trên giường trúc đi ngủ không chỉ nghỉ ngơi hiệu quả cao hơn mà lại một đêm liền có thể tăng trưởng mấy trăm điểm nguyên năng điểm số số này giá trị tại hắn bây giờ trước mặt mặc dù nhìn như không nhiều chương hai trăm mười ba hoàng tiên h giáo phản loạn nhân hoàng kiếm xuất thế hai chương hai trăm mười ba hoàng tiên giáo phản loạn nhân hoàng kiếm xuất thế nhưng đây đều là ngoài định mức có được k hắn ô n cần nỗ lực bất kỳ giá nào liền có thể miễn g giá lực có hoạch được. bất thể thu kỳ đó, phí h Sau lại từ trên thân tô thanh ảnh cướp đoạt một chút tích lũy thần tính điểm sau đó tùy tiện thêm tại chính mình quyền hành bên trên làm xong sau chuyện này hắn bỏ đi thân trên quần áo lộ ra cường tráng hình giọt nước cơ bắp mặc dù những này cơ bắp nhìn như không khoa trường nhưng theo cánh tay hắn khéo động liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng bỏ đi quần áo về sau giang n i n h đi vào trong v i ệ n hô hắn chậm rãi p h u n ra một hơi liền bày ra kim cương bất diệt thân đem đối ứng động tác sau đó điều động quanh thân khí huyết chỉ một thoáng khí huyết cọ rửa trong cơ thể hắn mỗi một tấc màng da quanh thân trên dưới màng da bên trong lập tức cảm nhận được hình như có ước vạn con kiến đang b ạ động nương theo lấy trận trận chua thoải mái hắn cũng cảm nhận được trận trận tinh mịn lại liên miên nầm nói một lát sau kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương b ấ thời diệt t â n kinh nghiệm điểm một h t gian trôi qua kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu mới tăng trưởng chỉ trước mắt chính là mấy ngày trôi qua những ngày gần đây quốc sư phủ cửa chính giang ninh đều không có bước ra qua một bước mỗi ngày đều là đang luyện công luyện tập kim cương bất diệt thân tăng trưởng kim cương bất diệt thân tiến độ hô hắn thật dài phun ra một ngụm tích xúc tại trong bụng t r ọ khí trên người mồ hôi lăn xuống như g i ọ t mưa đại nhân lao lao mồ hôi một bên thiếu nữ nhìn xem giang linh đình chỉ luyện c ô n g lập tức chạy chậm tới đưa tới bị nước giếng ướt n h ẹ p khăn mặt những n à y thiên thành bên trong nhưng có chuyện gì phát sinh giang linh tiếp nhận khăn mặt mở miệng hỏi hôi đại nhân không có việc lớn gì cũng liền bởi vì võ cử trí hoãn một chút đại gia t ổ n hạch tâm nhân vật mở mấy trận thực rượu mời một chút ngọn gió chính người t h ị n vật bây giờ thanh danh lớn nhất chính là vị kia vạn kiếm nhất thiếu nữ mở miệng nói giang l i n h nhẹ gật đầu trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vạn kiếm nhất chính là tân tấn thiên bản g thứ nhất bây giờ võ cử sắp đến tự nhiên là vương đô bên trong phong vân nhân vật trong mắt thế nhân vạn kiếm nhất đại khái s u ấ t đã là lần này võ trạng nguyên mà đại hạ võ trạng nguyên địa vị có thể không tầm thường ba năm một giới ba năm một vị võ trạng nguyên căn cứ kỳ t r ư ớ c kinh nghiệm võ trạng nguyên cơ bản hơn chín thành cuối cùng đều có thể đảm nhiệm tam phẩm phía trên chức vị quan trọng đều là quyền cao chức trọng tay cầm thực quyền quan viên lại có thể đoạt được võ trạng nguyên công danh càng là đại biểu võ đạo thiên tư tuyệt thế trong lịch sử chín thành chín võ trạng nguyên cuối cùng đều là tam phẩm tôn g sư phía trên tồn tại có ba thành bức vào nhị phẩm đại tôn g sư c h i cảnh trong đó càng là không thiếu có bức vào nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong tồn tại vô luận từ cái kia góc độ đến xem bất luận một vị nào võ trạng nguyên đều là tương lai mấy chục năm phong vân nhân vật vì vậy tự nhiên có người sẽ sớm cùng loại người này liên hệ đối hắn lấy lòng ý niệm trong lòng hiện lên giang linh đ ả o qua bảng của mình kỹ nghệ kim cương bất di ệ thân t bốn lần phá hạn một Tím nhạt, trải í m nhạt, t qua mấy ngày nay tiến độ tích lũy kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm cũng đạt tới một vạn ba hơn ngàn điểm vậy phần lần trước kim cương bất diệt thân đột phá mang đến thực lực tăng lên hắn cũng một mực không có cơ hội nghiệm chứng nhất là lực lượng bởi vì đặc tính t h ổ i biến để lực lượng của hắn đạt được to lớn tăng lên cùng lúc trước so sánh lực đạo trên tăng gọn bội số không thôi mặc dù cho tới bây giờ lực đạo mạnh yếu cũng không thể trực tiếp cân nhắc thực lực mạnh yếu nhưng không thể nghi ngờ sẽ đối với thực lực mạnh yếu có ảnh hưởng rất lớn lực đạo tăng trưởng phối hợp tứ lần phá hạn kim cương bất diệt thân hắn tin tưởng mình nếu là lại đối đầu chỉ huyền sơn có thể xưng nửa bước đại t ô n g sư tinh thần lực phát sinh thuế biến phương đạo toàn không cần giống trước đó phiền phái như vậy thôi động thái hư âm dương kiếm mới có thể đem hắn chém giết bằng vào bây giờ lực lượng của thân thể nhiều nhất mấy quyền liền có thể đem nó đánh chết ư ơ i quốc sư đúng lúc này thiếu nữ ngữ khí cũng kính giang ninh n cầm đầu liền thấy tô thanh ảnh một thân trắng thuần váy dài xuất hiện ở trước mặt hắn tấm ảnh nhỏ giang ninh cười chào hỏi nghe được xưng hô thế này tô thanh ảnh túi đầu nhìn hai chân của mình lên mắt sau đó thần sắc không thay đổi những ngày gần đây nàng cũng đại khái minh bạch cái này chữ nhỏ hàm nghĩa nhưng nàng tịnh không để ý thần tôn đại nhân tô thanh ảnh thần thái cung kính tấm ảnh nhỏ làm sao có thời gian đến ta cái này là thương thế đã xong chưa giang l i n h hỏi đa tạ thần tôn đại nhân quan tâm đã hoàn toàn khỏi rồi tô thanh ảnh gật gật đầu thoại âm rơi xuống nàng mở miệng lần nữa thần tôn đại nhân lạc thủy tựa hổ ra chút biến cố lạc thủy giang l i n h đầu tiên là khẽ giật mình sau đó ánh mắt ngưng tụ tô thanh ảnh gật đầu tiếp tục nói dám thiên ti vừa mới cho ta truyền tin là biến cố gì giang ninh hỏi còn không biết rõ. t ô t h a n h ảnh l ắ t đầu nghe được lời nói này giang linh không khỏi nhìn về phía lạc thủy phương hướng trong đầu không khỏi hồi t ư ở n g lại trước đó tại lạc thủy nhìn thấy từng m à n chẳng lẽ là bạch l y đang gây s ó n g gió trong lòng của hắn suy nghĩ lên sau đó vừa tối tối l ắ t đầu nên không có khả năng bạch l y mạnh hơn cũng bất quá là một đầu đ ạ i yêu thực lực không kịp bình thường nhị phẩm đại tông sư không có khả năng dẫn tới g i á m t h i ê n ti c h ấ n đầu tầm m n h nhỏ nếu như còn có lạc thủy vùng đất mới t í c t h ư n g bảo tất ta giang linh ngầm đầu nhìn về phía t ô thành n n h nói vâng thần tôn đại nhân t ô thanh ảnh thần thái cung kính sau đó giang linh đi đến một bên múc mát lạnh nước giếng hung h ă n g rót mấy ngụm lớn liền tiếp theo bắt đầu càng kinh nghiệm bất d i ệ t thân tiến độ lạc thủy biến cô đột phát mặc dù còn không biết rõ cụ thể là chuyện gì nhưng đột nhiên tới tin tức để hắn bản năng cảm giác có chút không thích hợp nhất là nghĩ đến đại yêu bạch lý trong bụng trôi này nhân hoàng kiếm cùng đến lên kinh vương đô trước triệu ngọc long bảo hắn biết tin tức lúc ấy hoàng thiên giáo người ngay tại hướng lạc thủy xung quanh hội tụ nếu không phải hội tụ chi địa cự ly lạc thủy huyện còn rất xa cự ly đông lăng quận càng xa h ắ n cũng không dám như thế yên tâm đem người nhà lưu tại đ chính mình một người tới lên kinh vương đô hy vọng không phải hoàng thiên giáo tại khởi sự trong lòng của hắn thầm nói đủ loại suy đoán trong lòng hắn sinh sôi sau đó hắn xua tan trong lòng t ả m nghiệm toàn thân toàn ý đầu nhập khổ t u bên trong chỉ trước mắt lại là mấy ngày trôi qua một ngày này có tin tức ở trên kinh thành diên truyền hoàng thiên giáo phản hoàng thiên đạo nhân tại lạc thủy bên bờ chém giết đại yêu bạch ly tại yêu trong bụng phát hiện nhân hoàng kiếm nhân hoàng kiếm nơi tay là thiên mệnh sở quy bây giờ đại hạ thiên thai nhân họa không ngừng tên bất l i u sinh t ử vi tinh rời chính là khí số đã hết quốc vẫn mất hết thay đổi triều đại chi dấu hiệu tin tức này vừa ra, trong nháy mắt như gió bao phá lượt vương đô mỗi một cái nơi hẻo lánh chuyển khắp toàn thành bách tính trong hai trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng chương hai trăm mười bốn tại lạc thủy c h ả m nhiệt long khởi nghĩa chương hai trăm mười bốn tại lạc thủy c h ả m nhiệt long khởi nghĩa lên kinh quốc sứ phủ giờ phút này chính vào buổi sáng nắng ấm treo cao to như hạt đậu mồ hôi từ trên thân giang ninh nhỏ xuống một tích tích rơi xuống tại nền đá trên bảng dần dần ra rõ ràng nước đ ọ n sau đó lại nhanh chóng bị xấy khô biến mất không thấy gì nữa đột nhiên giang l i n h dừng lại động t á c trong tay trong tay kim quan g lấy lên thiên cơ lục liền xuất hiện tại trong tay sau đó một sợi thần n i ệ m phân hóa dung nhập thiên cơ lục bên trong một cái hô hấp qua đi hắn lập tức thần sắc biến đổi nhìn về phía đông lăng thành phương hướng đại nhân đại nhân có tin tức mới nhất giờ phút này quốc sư phủ bên trong vị thị nữ kia vội vội vàng vàng chạy tới giang l i n h quay đầu liền thấy thiếu nữ sắc mặt bỏ lên thở hồn hển đại nhân tin tức mới nhất là hoàng thiên giáo tại lạc thủy bên bờ trạm đại yêu bạch ly khởi nghĩa lại chém giết đại yêu bạch ly về sau tại yêu trong bụng phát hiện nhân hoàng kiếm chuyện này vẹn vẹn một buổi sáng liền chuyển khắp toàn bộ đô đô bên ngoài bây giờ đều đang đ ồ n hoàng thiên đạo nhân mới thật sự là thiên mệnh sở quy mới thật sự là nhân hoàng nhìn xem thiếu nữ hô hấp có chút gấp rút bộ dáng giang n i n h thần sắc nghiêm túc chuyện này ngày hôm qua không có bất luận cái gì lưu chuyển sao không có thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu tiếp tục nói liền buổi sáng hôm nay đột nhiên liền có người chuyển chuyển đến sau đó ngắn ngủi mấy canh giờ liền chuyển khắp cả kinh quốc sư đâu giang linh lại hỏi vừa mới hắn thần n i ệ m mở ra mặc dù không cách nào bao trùm kia phiến dương ú c nhưng hắn có thể g ầ n lẩn cảm nhận được quốc sư phụ đã không có tô thanh ảnh tin tức quốc sư đại nhân sáng sớm liền đi ra ngoài nghe nói là đi gặp tiêu đại nhân thiếu nữ nói tiêu vô khuyết giang linh mặt lộ vẻ n g h i hoặc đúng vậy chính là vị kia đại nhân thiếu nữ gật đầu chẳng lẽ tiêu vô khuyết cũng xảy ra chuyện nghe được thiếu nữ trả lời trong lòng của hắn trong nháy mắt có mới suy nghĩ hiện lên bởi vì hắn biết rõ nhân hoàng kiếm tại đại yêu bạch l y trong bụng chuyện này tiêu vô khuyết tất nhiên biết rõ bởi vì việc này trước đây chính là hắn hồi báo chuyện lớn như thế kiện cuối cùng nhất định sẽ báo cáo đến tiêu vô k u y ế t trong tay hoàng thiên đạo nhân cùng là ạ thủy trạm đại yêu bạch l y khởi nghĩa t i ê u b ô quyết làm sao lại không có chút nào phát giác như thế nào lại không nhúng tay vào nghĩ tới đây trong lòng của hắn chậm rãi lắc đầu hắn biết rõ giống chuyện này hắn bây giờ còn không có tư cách quan tâm hoàng thiên đạo nhân lấy hắn giải xưng là đương thời thứ hai cao núi hoàn toàn không đủ mà tòa kia cao nhất núi không còn năm đó lại thêm hoàng thiên giáo giáo c h u n g có ít trăm vạn tri cự mười hai thiên vương đều là dương thần phía trên tồn tại những này chung vào một chỗ mang tới ảnh hưởng vô cùng kinh khủng hắn bây giờ hoàn toàn không có tư cách n ú n g tay trong đó kia là một m cái có thể tùy tiện thôn vệ hắn vòng xoáy trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên hắn nhìn về phía thiếu nữ đợi chút nữa nói cho quốc sư ta muốn về đông lăng quận một c h u y ế n lưu lại câu nói này giang ninh thân hình k h ẽ động liền biến mất tại quốc sư phủ bên trong một bên khác tuần sát tổng phủ đại sảnh giờ phút này bầu không khí một mảnh ngưng kết đ ạ p đ ạ p đột ạ p đ nhiên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ cửa ra vào chuyển vào trong thai của mọi người tiêu vô huyết tô thanh ảnh bọn người nhìn lại chỉ gặp một vị một vị mắt mù lão giả thuận làm bằng đá bậc thang từng bước một xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt theo bộ pháp kéo lên chỉnh thể toàn cảnh tình lính xuất hiện mấy người trong tầm mắt lão giả thân hình không cao dung mạo cũng không xuất chúng đầu đầy sáng mái tóc màu đen cũng không có chút nào con chạch liếc mắt nhìn qua không chút nào thu hút nhưng nếu là nhìn thấy lão giả hai mắt thì lại khác kia là một đôi không đồng lại thâm thủy hai mắt hai mắt như mực tựa như có thể thôn vệ tia sáng nhưng là tại hai mắt chỗ sâu lại như có vô số tinh thần đang nhấp nháy nhìn thấy mắt mù lão giả xuất hiện tiêu vô quyết liền vội vàng đứng lên tiền bối ngài đã tới thoại âm rơi xuống thời khắc chỉ gặp mắt mù lão giả thân hình đột nhiên tại cửa ra vào biến mất lập tức một lần xuất hiện lúc cũng đã xuất hiện trong đại s ả n h tiêu phủ chủ đ ừ n g dày vỏ n g ư ơ i thương thế quá nặng h ả o h ả o tĩnh dưỡng đi đang khi nói chuyện mắt m ù lão giả đưa tay một trường đ e n nhánh trên bàn tay xuất hiện một khối toàn thân như bạch ngọc đan dược bổ thiên đan nhìn thấy mắt m ù lão giả trong tay đan dược tiêu v ô khuyết con ngươi lập tức chấn động t í n h không được bổ thiên đan mắt m ù lão giả lắc đầu bất quá là một viên phòng chế thử tay người làm về phần dược hiệu như thế nào còn không có nghiệm chứng không biết rõ ngươi có dám hay không làm đệ nhất nhân có gì không dám tiêu bô k u y ế t cười một tiếng đưa tay liền từ mắt mũ lão giả trong tay cầm lấy viên kia toàn thân như bạch ngọc đan dược sau đó vừa tiếp tục nói tiền bối đan đạo ta mười phần tin tưởng thoại âm rơi xuống hắn liền đem viên kia được xưng là b ổ tiên đan đan dược để vào trong miệng lấy lơi ư chống đỡ sau một khắc hắn biết hầu k h ẽ động phòng chế b ổ tiên đan liền thuận cổ họng của hắn trượt vào trong bụng hắn cũng nhắm hai mắt một hơi về sau quanh thân một cố vô hình ba đ ộ n g quyết tán tầm mắt của mọi người cũng bởi vậy trở nên mặn mẹo tô thanh ảnh ngồi ở một bên trên ghế ngồi từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh một lát sau tiêu vô quyết mở ra hai mắt. như thế nào mắt mù lão giả hỏi tiền bối đan dược rất không tệ thương thế của ta tốt bảy tám phần tiêu vô quyết mặt lộ vẻ vẻ kính nghệ mới bảy tám phần s a o mắt mù lão giả trong miệng thì thảo sau đó lắc đầu dược hiệu vẫn là quá yếu sau đó hắn nhìn về phía tiêu vô quyết hoàng tiên thực lực như thế nào ngay vậy tiêu vô quyết thần sắc trong nháy mắt trở nên mười phần ngưng trọng rất mạnh rất mạnh có thể để ngươi ngay cả dùng hai cái rất mạnh để hình dùng nói rõ hắn thật rất mạnh mắt mù lão giả gật đầu nói phải tiêu vô quyết gật đầu tiếp tục nói hoàng thiên thực lực của hắn hai đầu đạo lộ đều cơ bản đi tới cực hạng tại võ đạo so ta đi còn muốn càng xa c ử ly lão sư cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng người có thể trở về là hắn lưu thủ vẫn là dựa vào chính mình mắt mù lão giả lại hỏi nghe vậy tiêu bô khuyết suy tư một lát sau đó nói hai người đều có đi thế thì phiền phái hơn mắt mù lão giả thở dài tiêu bô khuyết cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu đúng lúc này một bên mặt chữ quốc dâu cá chê hắn tử lên tiếng hai vị có thể hay không n g i được nơi đây chủ nhân xuất thủ vị kia xuất thủ đi đông xa quận đi một chuyến chắc chắn sẽ nhất cử quét dọn lịch đảng hoàng thiên giáo tiêu vô quyết lắc đầu nhà ta lão sư bây giờ không tiện xuất thủ trừ khi thật đến sinh tử tồn v o n g lúc hoàng thiên giáo phản loạn cái này còn không phải sinh tử tồn v o n g lúc sao mặt chữ quốc dâu cá chê hán t ử khuôn mặt trầm xuống đại tướng quân ngươi nên biết rõ nhà ta lão sư bây giờ là đang làm gì hắn như hiện tại xuất thủ cố gắng trước đó tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu là ta nhà lão sư xảy ra chuyện ngươi cảm thấy sẽ chỉ có hoàng thiên giáo cái này một cái phiền phải sao tiêu vô quyết nhìn về phía một bên hán tử mở miệng phản hỏi nghe được lời nói này hán tử nhẹ gật đầu chư vị thương nghị cũng thương nghị đủ nhiều vẫn là cùng nhau đi cho bệ hạ báo cáo đi là đêm tầng mây che chắn trăng sáng chỉ có điểm điểm tinh quang ở trên màn đêm t ô điểm đông lăng thành giang l i n h ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước trên tường thành chữ lớn trong lòng thư hoãn mấy phần chương 214, t ạ i lạc thủy c h ả m nhiệt long khởi nghĩa hai chương 214, t ạ i lạc thủy c h ả m nhiệt long khởi nghĩa bởi vì hắn có thể phát g i á được đông lăng thành vẫn là cái dạ kia cùng hắn lúc rời đi không khác nhau chút nào sau đó trong lòng của hắn thần nghiệm mở ra hơn phân nửa đông lăng thành trong nháy mắt hiện ra trong đầu nhìn thấy trong thành như trước vẫn là yên tĩnh tường hòa hắn có chút treo lên nội tâm càng thêm nhẹ nhõm sau một khắc hắn thân ảnh liền từ thành cửa ra vào biến mất tuần tra phủ đông đông đông nương theo lấy tiếng gõ cửa văng lên h ắ cám trong phòng một đôi sáng tỏ hai mắt tựa như trong đêm tối có thể nở rộ qua mang phù chủ là ta giang tuần sứ triệu ngọc long thanh nhâm bên trong lập tức tràn ngập không dám tin bởi vì hắn còn nhớ rõ chính mình mới tại ban ngày vận dụng thiên cơ lục cho giang n i n h phát đi tin tức mà bây giờ mới trôi qua mấy canh giờ vẹn vẹn vẫn là tại cùng một ngày đêm khuya mà vương đô cùng đông lăng quận cự ly bình thường xe ngựa đi cả ngày lẫn đêm cũng cần gần một tháng lâu mới có thể đến sau một khắc hắn tùy theo đứng dậy cho a n một kiện áo choàng liền đi qua đẩy cửa phòng ra nhìn thấy trong đêm tối khuôn mặt kia triệu ngọc long trong lòng không khỏi giật mình bởi vì nam tử trước mặt chính là không thể giả được giang linh phủ chủ không cần kinh ngạc như thế ta đã sớm ở trên đường giang linh mở miệng nói vì cái gì đột nhiên liền trở lại rồi triệu ngọc long tránh ra một lối ra hiệu giang ninh tìm đến ở trên kinh thành ta liền nghe nói hoàng thiên giáo sự tình lòng có sầu lo liền trở lại một chuyến giang ninh nói đang khi nói chuyện bên trong căn phòng anh đến chậm rãi sáng lên anh đến nhảy võ hai lần sau đó trở nên càng thêm sáng tỏ là lo lắng người nhà a triệu ngọc long từ dưới bàn móc ra một bình bị đỏ bùn phong bế vỏ rượu mở miệng hỏi giang ninh nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói đông s a quận cự li chúng ta đông lăng quận vẫn là quá gần lấy hoàng thiên giáo năng lực đông xa quận luân hãm mất quá là vấn đề thời gian đến thời điểm đông lăng quận cũng sẽ có luân há nguy hiểm nghe được lời nói này triệu ngọc long thần sắc ngưng trọng gật gật đầu cái này nói không tệ cho nên ta ban ngày triệt để xác nhận biến mất về sau liền lựa chọn thông chi ngươi vì lý do an toàn ngươi người nhà tốt nhất đưa đi vương đô ta cũng đang có ý này lần này trở về chính là muốn làm chuyện này giang linh gật đầu hai người đang khi nói chuyện triệu ngọc long đã ngược lại tốt một chén rượu đem nó đẩy lên giang linh trước mặt tiếp xuống ngươi chuẩn bị nói thế nào vẫn là về vương đô sao triệu ngọc long nói trước không trở về giang linh lắc đầu nếu là đông lăng quận tuần sứ thân ở hắn trước sao có thể không đánh mà lui b ộ i phục triệu ngọc long đối giang ninh nâng chén ta mời người một chén đây là việc nằm trong phận sự của ta mà lại thật vượt ra khỏi ta tiếp nhận phạm chủ ta cũng tự nhiên sẽ lui giang ninh nói có thể làm được điểm này cũng đã đủ rồi trên đời lại có mấy người có thể tại nguy cơ sinh tử trước mặt không để ý tự thân an nguy cự không lui lại triệu ngọc long thần sắc cảm khái sau đó nâng chén đối giang ninh ra hiệu liền uống một hơi cạn sạch sau đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau giang ninh lại hỏi rất nhiều hoàng thiên giáo tương quan tin tức trải qua giải hắn mới minh bạch mấy ngày trước lạc thủy bên trong nhiệt long lại một lần gây sóng gió cuốn đi ven bờ rất nhiều máy tính trong lúc nhất thời nước hồ phiếm h ồ n g mà lúc đó vừa lúc hoàng thiên đạo nhân mang theo đệ tử dạo chơi đến tận đây nhìn thấy lạc thủy bên trong có nhiệt long t ứ n g ư ợ c liền trực tiếp xuất lĩnh đệ tử giết vào lạc thủy bên trong nước hồ c u ộ n c u ộ n sóng lớn kinh thiên kéo dài sau nửa canh giờ hoàng thiên đạo nhân tóc hai bù sủ từ lạc thủy bên trong đi ra hai tay cầm lấy nhiệt long lót sóng mà lên leo lên bờ hồ về sau liền đem nhiệt long thi thể phân thầy phân phát cho ven b ở gặp thai họa bách tính cũng là tại cái này thời điểm hoàng thiên đạo nhân tại n miệt lòng trong bụng phát hiện nhân hoàng kiếm làm hoàng thiên đạo nhân dơ lên nhân hoàng kiếm lúc thân kiếm kim quang bắn thương cùng đem chu vi thiên địa nhuộm thành m à u v à n g kim từng đạo hư ảnh tại thân kiếm kim quang chiếu dọi xuống tại giữa thiên địa hiện lên vào thời khắc ấy thế nhân biết rõ đây chính là nhân hoàng kiếm cơ thị tiên tổ nắm nhân hoàng kiếm nhận tin h ê mệnh nghiêm thống đóng đô cửu châu bình định thiên hạ đối mặt một màn này tại chỗ liền có vô số bách tính nhào nhào kỳ xuống cũng liền ngày hôm đó hoàng thiên đạo nhân tại lạc thủy trạm bạch long khởi nghĩa Tay、cầm Nhân hoàng kim, ế l à v ì c h í n h t h ố n g lãnh chịu t h i ê n m ệ n h t ừ t r i ệ u ngọc long t r o n g miệng hoàn toàn g i ả i sau. g i a n g l i n h c ũ n g chân c h í n h minh bạch đ ầ u kia đại yêu bạch l y l à a i bố trí cục d i ệ n r õ r à n g l à hoàng tiên h đạo nhân s ớ m có an bài bố trí x u ố n g cung. Về phần nhân hoàng kim, ế c ũ n g tam c h í n phần mười l à hoàng tiên h đạo nhân s ớ m t h ờ i kỳ l i ề n đ ã tìm tới. đ e m nó để vào đại yêu bạch l y t r o n g bụng, c h í n h l à v ì t ạ i l ạ c t h ủ y t r ạ m bạch l y đến nhân hoàng kim ế c h í n h thơ nia. Nem qua khứ đu loại dấu hiệu cùng hiện nay phát sinh tất cả mọi chuyện đem kết hợp, trong lòng của hắm chứt đó mê hoặc cung tận số mơ ra. Hoàng ti cho nên trước đây diệp chính k ỳ xuất thủ bị thương trở về thẩm văn n g u y ê n vị này nhị phẩm đại tông sư xuất thủ cũng là bị người p h ụ c kích đồng dạng bị thương đây hết thể đều là bởi vì việc này phía sau đứng chính là hoàng thiên đạo nhân là phóng n h ã n thiên hạ chỉ ở vị kia võ thánh phía dưới hoàng thiên đạo nhân như thế một vị cường giả bố cục như thế nào bình thường nhị phẩm đại tông sư có khả năng phá hư đối với hoàng thiên đạo nhân an bài giang ninh cảm giác cái này cũng không tinh diệu nhưng lại vô cùng tốt dùng nhân hoàng kiếm đại biểu tượng trinh hòa ý nghĩa quá lớn gánh chịu thiên mệnh là chính thống biểu tượng năm đó cơ thị tiên tổ có thể n h ấ t cử bình định t i ể u châu đóng đô thiên hạ mặc dù nói võ thánh công lao không thể bỏ qua công lao nhưng là muốn đánh xuống một cái duy tự hơn tám trăm n năm cơ nghiệp vương triều chỉ bằng vào một vị trên đời cường giả vô địch có thể làm không đến thực lực mạnh hơn cho dù có thể làm được giết hết người trong thiên hạ giết tới không người dám phản kháng nhưng cũng không thể làm được bằng vào thực lực thống trị người trong thiên hạ chớ nói chi là thống trị thiên hạ hơn tám trăm năm trong đó có rất nhiều nhân tố nhưng chính thống hai chữ lại là mấu chốt trong đó nhưng nguyên nhân chính là như thế một khi đã mất đi chính thống hai chữ cũng sẽ nhận tương quan phản vệ bây giờ nhân hoàng kiếm rơi vào hoàng thiên đạo nhân trong tay tức đại biểu hoàng thiên đạo nhân chính là thiên mệnh sở quy là v ị chính thống lần này đại hạ liền thật phiền p h á i nghĩ rõ ràng về sau giang ninh trong lòng thầm nói hắn minh bạch lần này hoàng thiên giáo phản loạn cũng không phải trước đó h ấ p lên i giáo b á i thần giáo loại này tiểu đả tiểu náo lấy hoàng thiên đạo nhân thực lực võ thánh c ô n g ra liền không người nào có thể đối phó hoàng thiên đạo nhân chớ nói chi là hoàng thiên đạo nhân dưới trướng còn có mười hai thiên vương mỗi cái đều là nghi ngờ có thần thống có thể hô phong hoàng ũ đang vân giá vụ giống như tiên nhân vận cái này mười hai người tuy tiện một cái đ ặ t ở thượng cổ thời đại cũng là chân chính tiên nhân chi tư đ ặ t ở bây giờ thời đại này cũng là cường giả số một lại thêm hoàng thiên đạo nhân tay cầm nhân hoàng kiếm là thiên mệnh là chính thống loại này sung kích thì lớn hơn sẽ trực tiếp giao động đại hạ căn cơ mà lại hắn cũng biết rõ mấy năm qua này các loại thiên hai đều là nhân hoạ những cái kia yên lặng mấy trăm năm động tiên phúc điện bây giờ đều sẽ đẩy hoàng thiên đạo nhân từng cái đem để hắn tình thế càng sâu đối với những thế lực này mà nói có người ra mặt chính là bọn hắn muốn nhìn nhất đến sự tính bọn hắn cũng sẽ đẩy đại hạ một thành để đại hạ sụp đổ cắm nhanh chương hai t r ư ờ i lăm đưa đi bung đô chương hai t r ư ờ i lăm đưa đi v ư ơ n g đô mày đen c h e c ả n trăng sáng ban đêm đông lăng thành một mảnh đen như mực cùng yên tĩnh đưa tay không thấy được năm ngón đông đông đông s ơ n son sắp cửa lớn bị góp vàng tại đêm khuya yên tĩnh bên trong chuyền rất xa g â u g â gâu, u xa xa phòng rơi bên trong đột nhiên có tiếng chó sủa văng lên c h i t để phá vỡ đêm khuya yên tĩnh sau một lúc lâu n h ọ v ụ tiếng bước chân từ sau cửa chuyển đến ai nha thiếu nữ mát mẻ tiếng nói trong đêm tối lực xuyên tấu h cực mạnh rõ ràng chuyển vào giang n i n h trong hai là ta giang n i n h thanh âm bình tĩnh là công tử phía sau cửa thanh âm đột nhiên trở nên vừa ngạc nhiên vừa m ừ n g rỡ sau đó một trận cánh cửa t h u y ê n va chạm thanh âm vang lên mấy cái hô hấp sau、âm、ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy r ơ i chân một trận chấn động nhẹ nhẹ cửa lớn bị chậm rãi đ ẩ y ra một sợi màu lửa đỏ hỏa quang t ừ trong khe cửa lộ ra ánh lửa phía trên là một trương thanh lạnh rực rỡ khuôn mặt công tử lục y t h thanh âm đề cao càng thêm bao hàm cảm xúc nàng nhấp nhấp trong tay đèn lồng để ánh l ử a chiếu hai người khuôn mặt càng thêm rõ ràng làm sao không có một điểm đ ể phòng ý thức nghe được là thanh â m của ta liền không kịp chờ đợi mở cửa giang linh cười nhạt một tiếng ngay vậy lục y đ ì hệ thẻ lưới một mặt không có ý tứ đi thôi vào nhà trước trời lạnh giang linh vượt qua ngưỡng cửa đưa tay tiếp nhận lục y đi trong tay đèn lồng sau lưng lục y đ ì hệ động tác nhanh chóng đóng lại cửa chính rơi xuống cánh cửa thuyên sau đó cùng tới gần nhất trong nhà đã hoàn hảo giang linh hỏi sau lưng lục y đi thỉnh thoảng chạy chậm đuổi theo giang linh bộ pháp rất tốt cũng liền mấy ngày nay tiểu đậu bao nói nàng có chút không cao hứng nàng vì cái gì không cao hứng rồi giang linh dừng lại bước chân ôi lục y lìa đột nhiên đụng đầu vào giang linh dắm chắc trên cánh tay trong miệng hét lên kinh ngạc sau đó cúi đầu xoa đầu của mình công tử tiểu đậu bao nói nàng nghĩ thúc thúc nghe được câu này giang linh trên mặt không khỏi toát ra nụ cười thản nhiên sau đó hắn nhìn xem cúi đầu xoa chán mình lục y lìa khỏe miệng càng là có chút câu lên đúng đau đớ không hắn mở miệng hỏi có chút lục y lìa nhẹ gật đầu tiếp tục nói công tử cánh tay quá dắm chắc quá cứng còn giống như có một cỗ phản chấn l ự ợ c đạo ta tới cấp cho người xoa xoa giang l i n h mở miệng đưa tay đặt ở lục y đỉa mi tâm sau đó trong tay lực lượng vận hành mấy cái hô hấp sau thế nào hắn mở miệng hỏi không đau lục y đỉa cúi đầu sắc mặt bỏ lên chỉ là tại bóng đêm đen p h a dưới chỉ có trong tay đèn lồng cung cấp lấy có chút sáng ờ i mà lộ ra khó mà phát giác đi thôi gió nổi lên giang l i n h mở miệng giờ phút này ẩn chứa ý lạnh gió đ ê m từ sơn mạch chỗ sâu thổi tới thuận cái cổ khe hở chui vào trong quần áo lập tức có thể cảm nhận được thu ý dần dần d ầ y công tử n g ư ơ i đã nói vài ngày có thể hay không tuyết rơi mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống thật nhanh lục y gì cùng sau lương giang ninh bị đuổi theo giang ninh bộ pháp thỉnh thoảng chạy chậm có lẽ sẽ giang ninh nói công tử vì cái gì nói như vậy lục y gì trong giọng nói có chút hiếu kỳ lúc này giang ninh trong đầu lập tức hiện ra mới vừa cùng triệu ngọc long trò chuyện nội dung hoàng thiên đạo nhân tại lạc thủy bên bờ t r ả m h i ệ t long bạch ly nắm nhân hoàng kiếm khởi nghĩa hàn thấy hoàng thiên đạo nhân tại lúc này nổi lên hẳn là các đại thế lực mượi phần vui mừng tràn diện nhất là trước đó không lâu nằm thiên thánh quân tại vương đô vừa mới đại náo một trận để các phương thấy được võ thánh phủ suy yếu vị kia võ thánh mặc dù cũng không toàn hóa nhưng bản thể chưa ra cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề bây giờ hoàng thiên giáo khởi thế tất nhiên sẽ xung kích đại hạ hoàng thất xung kích toàn bộ triều đình xung kích sơ thành không lâu võ thánh phủ tình hình như thế giới đổi b ị suy nghĩ các phương sao lại không thừa cơ thêm chút l ử a l ử a từ lâu đến nghĩ tới chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tầng mây càng dày dày không có chút nào tinh quang lộ ra không có chút nào ánh trăng đẩy xuống cùng hắn mới tới đông lăng thành so sánh giờ phút này bóng đêm hiển nhiên càng thêm đen như mực ngày mai hoặc là hậu tiên h khả năng liền muốn biết rơi hắn đột nhiên mở miệng làm sao lại như vậy lục y địa thị thảo một mặt không thể tưởng tượng nổi trước hai ngày còn nóng đến o ạ n người thiên biến làm sao lại trở nên nhanh như vậy tự nhiên biến hoa có lẽ sẽ không như thế nhanh nếu là người vì đâu giang linh mở miệng nói đang khi nói chuyện hai người đã đi tới đông viện giang linh đại ca tại hồ đối diện ánh đến chập trần cửa ra vào đứng lấy một đạo hình thể gậy gò cổ thon dài dáng người n à n g nhìn thấy ánh lửa chiếu dọi giang linh khuôn mặt lập tức lộ ra tiểu dung mặt mày tựa như ngợt u nhà công tử ta liền đi về trước ngủ lục y h ỉ mở miệng hai tay nắm thật chặt vạt áo của mình đem đèn lồng mang lên đi giang linh đem trong tay đèn lồng đưa lên đưa tới lục y h ỉ trước mặt đà tạ công tử lục y h ỉ nhuẩn miệng cười đợi cho lục y quay người rời đi dựa vào trung linh trong phòng sáng lên yếu ớt ánh n ế n chiếu dọi giang linh xem như ban ngày hắn xuyên qua trên mặt hồ cầu đá đi vào trung linh trước mặt đã trễ thế như vậy tại sao còn chưa ngủ vừa mới là ngủ nhưng là n g ầ m trộm nghe đến giang linh đại ca t h a n h â m thế là đốt đèn bắt đầu chuẩn bị hít thở không khí không nghĩ tới vậy mà thật sự là giang linh đại ca trở về trung linh triển lộ nét mặt tươi cười nhìn xem trước mặt thanh lệ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện tiêu dung giang linh trong lòng âm thầm thở dài hắn đưa tay vuốt v u ố t trung linh đầu đưa nàng vừa mới rời giường có chút tạp nhạp tóc b ò l o ạ n hơn trời ra rét về trước đi ngủ đi、Tốt. trung ố t t linh nặng nề gật đầu hai mắt sáng tỏ tựa như cất giấu hạ nguyện giang linh đại ca vậy ta đi trước nghỉ tạm nàng lần nữa mở miệm nói、Tốt. giang linh gật đầu ngày mai gặp ngày mai gặp trung linh lộ ra răng trắng sau đó trung linh trở lại đóng cửa phòng tại khe cửa sắp đóng lại một khắc cuối cùng nàng lại ngơ ngác nhìn xem giang linh bóng lưng thẳng đến giang linh bóng lưng biến mất tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong lúc này mới triệt để khép lại cuối cùng một tia khe cửa một bên khác giang linh đẩy ra cửa phòng mình bên trong căn phòng không khí trong lành không có chút nào mùi nấm mốc cùng gây mũi vị sau đó hắn bỏ đi trên người quần áo mặc áo lót liền lên giường trên giường đệm chăn cũng vẫn không có bất luận cái gì khó người hương vị ngược lại xóa tung bên trong tràn ngập ánh nắng hương vị trong đầu hắn lập tức hiện ra lục y dỉa thân ảnh sau đó cười lắc đầu ngày kế tiếp giang linh đẩy cửa phòng ra chỉ gặp đoá đoá băng tinh từ chân trời bay xuống bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh tựa như còn không có hừng ư đông nhìn xem đỉnh đầu sắt trời trong mắt của hắn dị sắt trợt lóe lên vẫn thật là bị ta nói t r ú n g giờ k h ắ c này trong lòng của hắn có chút nặng nề trước đó mặc dù dự liệu được cái này một ngày sớm muộn sẽ tới nhưng khi ngày này đến lúc trong lòng vẫn là cảm giác được thật sâu áp lực chương hai đưa đi vương đô hai chương hai đưa đi vương đô cường thịnh hơn tám trăm năm vương triều đã có thể nhìn thấy sụp đổ phong hiểm mà hắn bây giờ còn ở lại chỗ này c h i ế c lâu thuyền bên trên v ề phần c h i ế c lâu thuyền này đến tột cùng sẽ lái về phía phương nào trong lòng của hắn cũng là m ở mịt hô nhìn xem trong v i ệ n thảm thực vật trên đã xuất hiện một t ầ n g nhàn nhạ t xương trắng hắn chậm rãi phun ra một ngụm xương mù màu trắng vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian nhiệt độ không khí biến hóa liền từ hạ bí đi tới mùa đông mà mùa thu tựa hồ cũng không tồn tại giang linh, đại ca. Trung linh đẩy cửa phòng ra nhìn đứng ở trong h u ệ n giang ninh sau mực khắc gió lạnh một rót nàng lập tức rụt cổ một cái một kiện đơn bạc y phục tại loại này đột nhiên hạ nhiệt độ thời tiết bên trong căn bản là không có cách chống lạnh hồi phòng xuyên hai kiện quần áo trở ra giang linh mở miệng nói ngay vậy trung linh trên mặt lộ ra thần sắc chờ chờ thế nào giang linh hỏi giang linh đại ca ta không có mang qua mùa đông quần áo đến trung linh đạo vậy ngươi chờ ở tại đây giang linh mở miệng sau đó quay người hướng phía trong phòng đi đến một lát sau hắn trong tay cầm một thân màu đen áo lông chồn đi ra phụ thêm đi vào trung linh trước mặt giang linh mở miệng nói tạ ơn giang linh đại ca trung linh lún đồng tiền như hoa nàng sau đó phụ thêm giang linh đưa tới áo lông trồn áo khoác tại rộng lượng áo lông trồn áo khoác bọc vào b ố n nhỏ xảo thân hình nhìn qua càng thêm k é o léo rất ấm áp nàng s o n g mặt trở nên b à bừng cái này mấy mỗi ngày khí đoán chừng sẽ hàng rất lợi hại đợi chút nữa cùng lục y đi ở đi trong thành làm theo yêu cầu mấy món giữ ấm quần áo giang linh nói ừ bừng trung linh liên tục gật đầu đi thôi đi tiền v i ệ n điểm tâm hẳn là không sai mình lắm giang linh lại nói ừ bừng trung linh lần nữa gật đầu sau đó thỉnh thoảng chạy chậm hai bước đội theo giang linh bộ pháp một lát sau tiền biện a đệ vừa buông xuống trong tay khóa sắt nhìn thấy mang theo trung linh xuất hiện giang linh giang l ê lập tức chừng lớn hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đại ca tối hôm qua liền không nghe thấy động tinh sao giang linh cười hỏi nghe được câu này giang l ê lập tức nhìn về phía cách đó không xa nhìn qua vừa mới xuất hiện liễu huyền huyền hh sau đó vỏ đầu cười ngây ngô sau đó lại nói tối hôm qua tình huống đặc thủ dẫn đến tính cảnh giác hạ xuống thuận giang lê ánh mắt giang linh nhìn về phía liễu h u y ề u y ề n thế là liền thấy liễu h u y ề u y ề n hùng hàng trận mắt nhìn giang lê lên ư ớ c mắt A nay Ninh sáng muốn ăn ngươi buổi cái gì, tẩu tử cho đi hôm cho tẩu gì, tử l à m l i ễ u biện huyền nhìn xem Giang Ninh, toát ra vui mừng. Thịt bò kho tương mặt. Giang nói. Tốt. luyện i ễ lập tức cười nhẹ nhàng gật đầu vài ngày trước liền làm xong thịt bò kho tương vừa vặn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đầy đủ liệu biện l u i ệ n đưa tay tại góc áo trên xoa xoa sau đó quay người rời đi giang ninh sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tự mình đại ca giang lê lúc này giang lê cũng thu liếm tiểu dung nghiêm nghị nhìn xem giang linh a đ ệ võ cử trì hoãn một tháng theo lý thuyết ngươi bây giờ nên là tại vương đô chờ đợi võ cử đến ngày đó mới đúng tối hôm qua đột nhiên vô thành vô tức liền trở lại có phải hay không xảy ra đại sự gì đại ca cái này đều đoán được rồi giang linh nói ta lại không phải người ngu giang lê lắc đầu sau đó nói trước hai ngày ngươi gửi tới thư tín liền nói tạm thời không trở về đông làm quận muốn chở võ cử kết thúc mang theo trạng nguyên bảng hiệu trở về tối hôm qua ngươi lại là một người lên khuya đột nhiên trở về không có đại sự phát sinh trước sau bất quá mấy ngày làm sao lại chuyển biến nhanh như vậy thông minh giang linh gật đầu tán thưởng xảy ra đại sự gì a đệ nói đi giang lên nói hoàng thiên giáo tại đông sa quận lạc thủy hồ b ở khởi nghĩa giang linh nói hoàng thiên giáo giang lên lập tức chừng lớn hai mắt chính là có được giáo trúng số trăm vạn hoàng thiên giáo phải giang linh gật đầu vậy cái này phiền phức lớn rồi giang lên lập tức tao mày phiền phức xác thực rất lớn giang linh nói hoàng thiên giáo, giáo chủ chính là thiên hạ đệ nhị cường giả võ thánh k ô n g ra trên đời không người nào có thể bắt lấy hắn lại thêm hoàng thiên giáo sâu dễ nhiều năm giáo chúng trăm vạn tín đồ càng là tuyệt đối phía trên số lượng hoàng thiên giáo cái này cùng một châu nghĩa thiên hạ sẽ triệt để đại loạn a đệ trở về là chuẩn bị làm cái gì a đệ cũng không thể đi làm cái này người cao ngây thơ sập cũng không nên a đệ đến đ ỉ n h giang lê thần sắc ngưng trọng nói đại ca yên tâm đi ta sẽ không như thế n ố c ta lần này trở về chủ yếu cũng là vì đưa ngươi đi vương đô giang ninh nói đi vương đô giang lê nhịu nhũ mày phải giang ninh gật đầu tiếp tục nói bây giờ cựu châu ba mươi sáu phủ nhất an toàn địa phương chỉ có vân đô thế nhưng là giang lên lại những m ả y có chút chần chờ đại ca ngươi đến là t ẩ u t ử còn có tiểu đậu bao giang nhất mình mắm lại đông xa quận cự ly đông lăng quận cũng không xa một khi chiến hỏa lan đến gần đông lăng quận đến lúc đó ra cái đừng rẽ kia hết thể đã c h ễ rồi giang linh mở miệng nói kia a đệ ngươi đây giang lê hỏi ta thân là đông lăng quận tuần sứ nên tại đông lăng quận tòa c h ấ n giang linh nói a đệ ngươi còn trẻ còn có rộng rãi tương lai giang lê nhịn không được mở miệng ta biết rõ giang linh cười cười đại ca yên tâm đi ta sẽ không lốc lấy trứng đi cái thạch nếu là thật sự gặp được không thể chống cự lực lượng ta sẽ bảo toàn chính mình nhưng là tại đủ khả năng phạm vi bên trong ta sẽ hết sức cam đoan đông lăng quận thái bình được giang lê gật gật đầu ngươi bây giờ so ta đứng cao hơn nhìn cũng càng xa quá nhiều cũng không khuyên giải ngươi chỉ hy vọng ngươi muốn minh bạch lưu thanh sơ tại không sợ không có cử nốt ngươi tại nhiệm một năm này là đông lăng quận cũng làm đủ nhiều sự tình ngươi đã đúng lên trên người ngươi gánh v ắ t chức vị cùng trách nhiệm yên tâm đi giang linh cười nói t i ê đợi chút nữa ta liền cùng ngươi tẩu tử nói một chút giang ninh gật gật đầu một lát sau chân hương nhìn xem liễu h u y ể n l u y ể n bưng tới thịt bò kho mặt giang ninh cái mũi lập tức hít hít thèm ăn nhỏ rãi một chén lớn trên bắp mì chất đầy thật dày một tầng thịt bò kho cùng bốn cái h ú t đầy nước canh hương trứng chắn tươi an i n h nhanh ăn đi nhìn xem giang ninh trên mặt lộ ra muốn ăn liễu h u y ể n l u y ể n tiếu dùng mặt mũi tràn đầy giang ninh trên mặt che kín đối đồ ăn tán thành để trong nội tâm nàng cảm giác thành tựu mượn phần sau đó giang ninh quấy một cái trước mặt một lớn tô mì sau đó dùng đũa xiên một miệng lớn nhét vào trong, miệng. Hai, ba lần nhấm nuốt nuốt vào trong bụng về sau giang l i n h trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn ăn ngon ăn ngon liền tốt liễu huyện luyện tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy thúc thúc đúng lúc này nơi cửa truyền đến một đạo vừa mừng vừa sợ thanh âm giang l i n h bay đầu nhìn lại chính là nho nhỏ một cái tiểu đậu bao sau một khắc tiểu đậu bao vung ra cầm giang n h ấ t minh vào tay sau đó hướng phía giang l i n h hấp tấp chạy tới đụng đầu vào giang l i n h trên đùi thúc thúc ta rất nhớ n g ư ơ i nha ô m giang l i n h đùi tiểu đậu bao trong miệng nhân nhất nói ta cũng nhớ người nha giang ninh luất luất tiểu đậu bao đầu sau đó một thanh ôm lấy nàng đặt ở trên đùi m ì n ngồi thúc, thúc. lần này trở về nhiều bồi bồi ta có được hay không tiểu đậu bao nâng lên hai mắt đáng thương như vậy nhìn xem giang linh gặp đây giang linh vuốt vuốt nàng trên c h á n mấy s ợ i t h o ả i phát không được nha hôm nay ngươi liền phải khởi hành đi vương đô đi vương đô một bên liễu điện luyện lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chương hai trăm mười sáu tu hành xông vào võ đạo thần thoại chương hai trăm mười sáu tu hành xông vào võ đạo thần thoại trong phòng tại giang linh nói rõ đơn giản dưới liễu điện l u y n cũng minh bạch trần tướng hoàng thiên giáo phản loạn thật phiền t o á i như vậy sao nàng ánh mắt ngưng lại đúng vậy Tổ、tử t giang ninh nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói hoàng thiên giáo không chỉ giáo đ ổ số trăm vạn tín đồ càng là lấy tuyệt đối m à tính mấu chốt nhất là hoàng thiên giáo giáo chủ thực lực quá mạnh thúc thúc hắn mạnh bao nhiêu a hoành ngồi tại giang ninh trên đùi tiểu đầu bao n g ầ m đầu hỏi nghe vậy giang ninh trong đầu lập tức hiện ra phục nguyên thánh quân đại não vương đô một m à n kia một người liền có thể chống đỡ thiên quân văn mã không phải người biện có khả năng đối phó tồn tại nghe được câu này liễu huyền khẽ nhất miệng mạnh như vậy giống hoàng thiên đạo nhân loại này nhân vật đặc ở thời kỳ thượng cổ kia là thành tiên làm tổ tồn tại cổ chi tiên thần không gì hơn cái này giang ninh mở miệng sau đó tiếp tục nói cho nên một khi hoàng thiên giáo loạn quân đánh tới đông lăng quận ta tự vệ có lẽ đều chỉ có thể dựa vào chạy trốn cho nên lý do an toàn cân đầu t ử cùng đại ca mang theo diên diên cùng nhất minh mau chóng đi vương đô tránh loạn nghe được giang ninh lời nói này tiểu đậu bao ngửa đầu nhìn xem giang ninh quân mặt thúc thúc vậy còn ngươi đúng vậy a vậy còn ngươi liễu huệ luyện cũng hỏi ta đương nhiên muốn tại đông lăng quận tòa trấn giang ninh cười một tiếng lại nói ta thân là đông lăng quận tuần sứ lại có thể nào không đánh mà chạy an i n h tự thân an nguy xa so với thanh danh càng t r ọ yếu hơn ngươi còn không có lấy vợ sinh con ngươi còn trẻ tương lai còn có vô hạn khả năng liễu huệ l u y ể n vẻ mặt buồn thiêu nhìn xem giang linh tẩu tử không cần lo lắng ta thế nhưng là tiết mệnh rất thật gặp được không cách nào chống cự nguy cơ ta tự sẽ đào tẩu ta như muốn chạy trốn trong thiên hạ không có mấy người có thể lưu lại ta nói đến phần sau trong mắt giang linh cũng khó tránh khỏi toát ra mấy phần tự tin luận đối địch thủ đoạn hắn cảm giác chính mình nhiều nhất có thể cùng xương hào cấp nhị phẩm đại tông sư đ ú n chút đơn thuần đạo mệnh thủ đoạn hắn tin tưởng cho dù võ đạo nhất phẩm cũng bắt hắn không có biện pháp gì nếu là hưu tâm tính vô tâm hắn bảo bệnh năng lực có thể nâng cao một bước một tay xúc đ ị a thành thốn một tay đại ngũ hành thủy đột h u ậ t lấy cái này hai tay thần thông huyền diệu một khi tiến vào dòng sông bên trong c h ư ớ c mắt ngoài trăm dặm người nào có thể bắt hắn gần như vô địch tự vệ thủ đoạn mới là hắn có thể nói ra lời nói này lực lượng tốt an i n h nghĩ rõ ràng liền tốt liệu hiển luyện gật đầu lại nói đợi chút nữa ta liền cùng lê ca xuất phát đi vô đô để an i n h có thể không có nỗi lo về sau ngay vậy giang ninh gật gật đầu ngắn ngủi suy tư sau Đầu tử, đi vương đô tử, trực tiếp đi vương về sau, quốc sư phủ ta sẽ s ớ một liên hệ tốt, đến lúc lại. ngươi thời tiên đến hệ phủ phủ. tốt, tạm trước quốc Quốc đó các sư sư m ở ở bên trong mắt giang lê h ơ i kinh an i n h lại có loại bản lãnh này liễu h u n luyện trong giọng nói cũng để lộ ra kinh ngạc nàng mặc dù không có quá cao kiến thức nhưng cũng biết rõ đại hạ quốc sư đại biểu cho cái gì giang ninh cười cười không có nhiều lời hắn vừa mới ngắn ngủi suy tư liền quyết định để liễu huệ luyện cùng giang lê đi tìm quốc sư tô thanh ảnh mà không phải bắt hoàng tử cơ minh hạo cùng bắt hoàng tử liên lụy càng sâu đem càng khó thoát thân tại đại thống chi tranh chuyện này bên ngoài liên lụy quá sâu nếu là bát hoàng tử tương lai kế thừa đại thống vẫn còn tốt hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu nếu là bát hoàng tử cơ minh hạo thất bại kia khó tránh khỏi là một kiện chuyện rất phiền phức vẹn vẹn nghĩ đến trong đó phiền phức hắn liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này mà quốc sư tô thanh ảnh một mình trong một người đứng ở bên ngoài liên lụy lại sâu cũng không có hậu hoạn lại những ngày này sớm chiều ở chung hắn cũng cảm thụ ra tô thanh ảnh mặc dù thực lực rất mạnh thân là đại hạ quốc sư địa vị cũng rất cao nhưng tư tưởng lại là cực kỳ đơn thuần lại hắn bây giờ còn đối tô thanh ảnh có tác dụng lớn tô thanh ảnh chấp n h i ệ m là triệt để chặt đứt hết t h ể trói buộc cùng công xiềng thu hoạch được tự do mà hắn vừa v ặ n là tô thanh ảnh chấp n h i ệ m bên trong mấu chốt một vòng vẹn vẹn trong đó lợi ích quan hệ liền có thể để hắn tin cậy tô thanh ảnh cho nên càng nghĩ hắn cũng liền quyết định để liễu huyện huyện cùng giang lê đi tốt quốc sư tô thanh ảnh mà không phải bắt hoàng tử cơ minh hạo sau đó giang linh ăn uống no đủ đi đến phòng trước lập tức nhìn thấy mặt đất biến thành một mảnh sương trắng thời tiết này biến hóa thật nhanh giang lê theo sau lưng nhìn thấy định viện biến hóa trong giọng nói lập tức để lộ ra kinh ngạc năm nay đông lăng q u ậ n lại phải có một trận tuyết hai giang linh nói a đ ệ làm sao biết rõ giang lê ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giang linh giang linh ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời chỉ gặp bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh nhỏ vụn hình thoi băng tinh bay là tà từ vẻ lo lắng bầu trời bày xuống rơi vào trên người cùng cái cổ ở giữa tản mát da nhàn nhạt ý lạnh hai năm này thiết tượng sớm đã bị một ít người thao túng bây giờ hoàng thiên giáo dẫn đầu nhắc lên khởi nghĩa phản kháng đại hạ thống trị đại kỳ phía sau có rất nhiều người đều mừng rỡ hắn gặp cũng sẽ trợ giút thiên hai không ngừng bách tính k h ố ổ đại hạ thống trị giao động liền càng thêm lợi hại bây giờ toàn bộ thiên hạ cơ hồ đều n g h ị phá vỡ cái này thống trị cựu châu ba mươi sáu phủ đại hạ vương triều nghe được giang nam lời nói này giang lê thần sắc càng thêm nghiêm trọng theo a đệ thuyết pháp chẳng phải là nói cái này thiên hạ đến thay đổi triều đại thời điểm giang linh gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía vương đô phương hướng trừ khi hắn thành công hắn là ai giang lê ngữ khí kinh ngạc vị yêu vô địch thiên hạ hơn tám trăm năm tồn tại võ thánh phủ chủ nhân giang linh nói nghe được lời nói này giang lê quay đầu nhìn xem giang linh ánh mắt phức tạp a đệ đúng là lớn rồi càng chạy càng xa bây giờ suy nghĩ sự tỉnh đều là liên quan đến thiên hạ đ ỉ n h đại sự chú ý tới giang lê ánh mắt giang linh bay đầu nhìn lại không khỏi cười cười đại ca ta thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước hắn đột nhiên mở miệng thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước giang lê đột nhiên con người chấn động giang linh gật gật đầu ta tu hoán huyết pháp chính là có thể thức tỉnh cựu thế ký ức nhưng ta ngoại trừ một thế này bên ngoài chỉ có một cái trí nhớ k i ế p trước a đệ trí nhớ kiếp trước là cái gì giang lê hỏi một cái hòa bình giàu có thế giới người người có thể ăn no người người có thể mặc ấm người người có thể đọc sách viết chữ không có chiến loạn thai họa giang l i n h nói thật có thế giới như vậy giang lê khẽ nhất miệng có giang l i n h gật gật đầu thì ra là thế nhìn xem thời khắc này giang l i n h giang lê đột nhiên như chút được gánh nặng khỏe miệng lộ ra tiểu dung a đệ ta liền biết rõ giang l i n h cũng cười cười lê ca tới giúp ta một cái đúng lúc này liễu b i ể n huyện thanh â m từ phía sau trong phòng chuyển ra a đệ ta đi qua giang lê nói giang l i n h nhẹ gật đầu một lát sau bãi phòng song bạch là ngọc giang ninh lại từ bạch phủ ra giờ phút này trên mặt đất xương trắng đã hiện lên một tầng đem trên đường gạch đá triệt để vào trùng hô hắn thở ra một hơi trong bụng nhiệt khí hóa thành xương trắng hướng phía trước n h ấ p đô hạ nhiệt độ thật đúng là nhanh cảm nhận được gió lạnh diễn tấu trên mặt hắn âm thầm lắc đầu sau đó hướng phía một dặm có hơn tự mình phương hướng đi đến hoàng thiên giáo đột nhiên khởi sự để trong lòng của hắn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ nhất là hoàng thiên giáo khởi sự địa điểm chính là tại lạc thủy bên Bờ đông xa quận đông xa quận cự ly đông lăng quận cũng bất quá là cách xa nhau một cái quận cái này cự ly lấy hoàng thiên giáo quy mô không được bao lâu liền sẽ cùng hắn tiếp xúc giống hắn vừa mới nói như vậy đảm nhiệm đông lăng quận quân xứ không có khả năng nói nghe ngóng rồi c h u ẩ n nhưng đối kháng chính diện hoàng thiên giáo trong lòng của hắn áp lực cũng mười phần lớn bây giờ duy nhất để hắn cảm thấy đáng được ăn mừng chính là đông lăng quận tại trạch sơn châu cảnh nội cũng không thu hút cũng không trọng yếu đông lăng quận núi rừng quá nhiều dẫn đến sản vật lương thực không đủ phong phú lại chỗ trạch sơn châu chỗ hẻo lánh không phải binh ra yếu điện hoàng thiên giáo chủ lực không đến ta nên cũng có thể cùng bọn h ắ n đấu một trận n h ư thực sự không được ta cũng chỉ có thể không thẹn với lương tâm hướng phía tự mình đi đến giang ninh ý niệm trong lòng nhẹ lên chỗ rẽ bước vào tự mình cửa chính giang ninh liền thấy rộng rãi tiền điện đã có hai kéo xe ngựa đặt song song lôi kéo toa xe bốn con tuấn mã trong m u i thỉnh thoảng phun ra nồng đậm s ư ơ n g trắng mặt đất tuyết động bị s ư ơ n g trắng cọ rửa hòa tan tiêu mất an i n h nhìn thấy giang ninh x u ấ t hiện, liễu huyện huyện lập tức lên tiếng thúc thúc tiểu đậu bao nhìn thấy giang ninh cũng bung ra cầm liễu huyện ngón tay h ắ p tấp hướng phía giang ninh chạy tới gặp đây giang ninh ngồi xuống, xuống. một thanh ôm lấy trùng điệp đánh tới tiểu đ ầ u bao tùy theo đứng dậy đại tẩu nhưng có cái gì cần ta hỗ trợ đều thu thập không sai biệt lắm liễu huyền biệt nói đúng lúc này giang ninh lại nhìn thấy phía sau giang l ê cùng giang nhất minh một người dẫn theo hai cái dương vô đi tới a đệ nhìn thấy giang ninh giang l ê lộ ra tiếu dung đại ca đại tẩu các ngươi tại cái này chờ một cái giang ninh ánh mắt quét qua sau đó đem tiểu đ ầ u bao một lần nữa để dưới đất nhẹ nhàng vô vô nàng đầu để nàng ngoan ngoan tại nơi này chờ lưu lại câu nói này sau hắn quay người chính hướng phía hậu viện đi đến một lát sau hắn xuất hiện lần nữa phía trước v i ệ n giờ phút này hắn trong tay bưng một cái hai cái bàn tay bể cá lớn bể cá bên trong một đầu m à u cầu vồng sắc long lý tại du động sau lưng thì đi theo một cái lao ba ba đại ca đại cầu dọc theo con đường này liền để linh l u n g che chở các ngươi thúc thúc thúc thúc cho ta cho ta nhìn xem trong tay giang linh bể cá bên trong long lý tiểu đậu bao lập tức hai mắt dị thường sáng n g ợ i thân hình này làm n à n g phí sức tiếp nhận trong tay giang linh bể cá thời điểm nhìn xem thanh tị n h t r o n g chu nước n đầu kia giống như mẩu cầu vồng lưu động long lý hai mắt càng là hiện ra tinh quang thật xinh đẹp nha nghe được tiểu đ ầ u bao khoa trường linh lung cũng đối với nàng nháy náy h mắt trên đường đi nhớ k ỹ cẩn thận một chút giang l i n h đối trong chu nước g n linh lung dàn dò yên tâm đi chủ nhân linh lung lập tức lên tiếng đối với một màn này giang lê cùng liễu luyện luyện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn cũng đã sớm biết rõ giang l i n h ngôi đầu này long lý chính là hóa hình đại yêu đúng lúc này giang nhất minh t h ở hồng hộc xuất hiện tại giang l i n h bọn người trước mặt giang ninh lập tức biết do hắn vừa mới đi đâu ngoại trừ đi cùng cái kia cô bạn gái nhỏ cá biệt còn có thể là đây một lát sau hai kéo xe ngựa chậm rãi lái ra phủ đ ệ phía trước xe ngựa chở giang lê liễu huyện luyện cùng tiểu đậu bao linh lung thì bị tiểu đậu bao ôm vào trong ngực trong chu nước n chìm vào giấc ngủ sau lưng chiếc xe ngựa kia thì là lão quy cùng giang nhất minh canh chừng to to nhỏ nhỏ cái dương đưa mắt nhìn hai kéo xe ngựa lái rời giang ninh cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt đối tượng mình đại ca đại tàu lần này cửa sân hắn cũng không lo lắng trên đường đi có linh lung tại liền không khả năng xảy ra vấn đề linh lung từ khi đạt tới ngàn năm đạo hạnh về sau thuận tiện giống như thu được thoát thai hoán cốt thuế biến thực lực tăng trưởng một ngày nản d ặ n bây giờ linh lung thực lực sớm không tầm thường tôn g sư có thể bằng hắn cũng biết rõ chính mình trong khoảng thời gian này tiếp xúc cường giả mặc dù rất nhiều tại hắn gần nhất tiếp xúc các loại cường giả bên trong bình thường tôn g sư tựa như trở nên t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn tiếp xúc cấp độ tăng lên phóng nhãn toàn bộ thiên hạng tôn g sư vẫn như cũng là bá chủ tồn tại vô luận là thực lực hay là địa vị đều không thể coi thường được lấy linh lung thực lực hôm nay che chở bọn hắn đi vương đô tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào công tử lần này trong nhà chỉ còn lại chúng ta ba người lúc ý gì đứng sau lương giang linh nói giang linh nhẹ gật đầu quay người liền thấy đứng ở sau lưng mình lục y cùng trung linh hai người này hắn vừa mới cũng q u ê n qua nhưng đều nói không muốn đi ánh mắt lại cực kỳ kiên định hắn cũng coi như trong đó nhất là trung linh hắn minh bạch đối với trung linh tới nói đi theo tự mình đại ca đại tàu sẽ có c ỡ nào không được tự nhiên đi thôi về nhà giang linh nói công tử tiếp xuống chúng ta nên làm gì lục y h ế hỏi lục u y kế hỏi l n g y kế hỏi lục y kế hỏi lục y kế hỏi đã c ó n h ỏ v lục y kế hỏi lục y kế hỏi lục y kênh đông đâu huyện giờ phút này lại là trần trụi cánh tay đ ô n g t u y ế t rơi vào trên người tựa như rơi vào bàn bụi trên nhanh chóng bị hòa tan sau đó hóa thành nhiệt khí dâng lên giang ninh hoạt động hai lần cánh tay liền bày ra kim cương bất diệt thân đối ứng động tác sau một khắc thể nội bình tĩnh khí huyết trong nháy mắt bạo động bị hắn điều động cọ rửa thể nội mỗi một tấc màn ra chỉ một thoáng quanh thân trên dưới màn ra bên trong lập tức cảm nhận được hình như có ư ớ c vạn con kiến đang b ạ động hô cảm nhận được thể nội động tĩnh hắn lại chậm rãi phun ra một hơi trong bụng khí gặp lạnh trong nháy mắt hóa thành khói trắng nhấp lô chậm rãi hít sâu một hơi lạng lặng cảm thụ khí huyết đối với m à n g da cọ rửa cùng rèn luyện một hít một thở ở giữa t h ầ n s á c hắn bình tĩnh chịu đựng thể nội tra tấn cảm giác chịu đựng liên miên lại tinh mịn ngứa kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một nương theo lấy thời gian trôi qua kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm, qua, điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng vẻ lo lắng không trung bay xuống đông tuyết cũng càng lúc càng lớn càng ngày càng dày rất nhanh giữa thiên địa liền hóa thành một mảy may đông tuyết chồng chất mảng lớn mảng lớn đông tuyết còn chưa rơi ở trên người hắn liền hóa thành g ả i rác xương m thật lâu hô giang n i n h thở dài một n g ụ m trong bụng trọc khí mở ra hai mắt hắn lắc lắc có chút mỏi mệ cơ bắp sau một khắc thân hình hắn k h é động liền nhảy vào trong hồ theo hắn rơi xuống trên mặt hồ bắt đầu ngưng kết một tầng miếng băng mỏng trong nháy mắt như mặt gương bị nện nát hắn chìm vào trong hồ nhắm hai mắt trong đầu lại là có vô số suy nghĩ hiện lên qua thật lâu hắn chậm rãi lắc lắc đầu được rồi nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa gì trước mắt ta thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là hoàn thành chín lần h o á huyết lại bước vào nhị phẩm đại tông sư hắng ngũ chỉ cần thực lực tăng lên binh lên tương chắn nước đến đất chặn trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm chương hai trăm mười bảy tu hành quét sạch ba phủ chi thế chương hai trăm mười bảy tu hành quét sạch ba phủ chi thế đ ô n g v i ệ n đáy ngủ hắn tâm niệm khéo động bảng liền hiện lên ở trước mặt hắn kỹ nghệ kim cương bất diệt thân bốn lần phá hạn hai mươi bảy ba trăm bảy mươi bảy năm không đặc tính long tượng chi lực tím đ ẩ m vô lậu chi thể xanh đ ẩ m trự lục k i m thân tím nhạc so với vài ngày trước hắn những ngày này đem thời gian đều dùng trên kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp lại có tiến bộ không ít tiến độ cũng thành công đột phá một nửa c ử li viên mãn chỉ kém không đến một nửa tiến độ nhanh hắn đóng lại bảng trong lòng không khỏi tràn ngập động lực âm thầm nắm chặt lại quyền vừa mới tiêu hao lực lượng giờ phút này theo nước hồ tẩm bổ cũng đang dần dần khôi phục vẫn là quá chậm sau một lúc lâu trong lòng của hắn thở dài cho tới bây giờ loại tầm thứ này nước hồ đối thân thể tẩm bổ đã hiện ra hạt cắt trong sa mạc trạng thái nhưng cho đến ngày nay hắn cũng không có biện pháp tốt hơn suy tư một lát hắn tại đáy hồ chậm rãi nhắm hai mắt sau một khắc hắn tâm thần khẽ động lần nữa mở ra hai mắt đỉnh đầu là treo cao mặt trời chu vi bị mê vụ b à o phủ v ớ i vặn có thể đem thời gian ở không dùng tại nơi đây trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên sau đó lâm vào suy tư nội c ả n h điện mặc dù là một chỗ tu hành máy gia tốc nhưng loại này gia tốc chỉ đối một ít công pháp hữu dụng giống liên quan đến đ ụ c thân thể phách công pháp liền h i ệ n nhiên vô dụng suy tư một lát hắn lại đảo qua tự thân bảng nghĩ đến chỗ này trước thất tinh phục ma kiếm hiệu quả lại nghĩ tới hoàng thiên giáo đã ở lạc thủy bên bờ khởi thế hắn liền trong nháy mắt làm ra quyết định sau một khắc hắn đưa tay một chảo trong hư không liền xuất hiện một thanh hàn quang lấp loe trường kiếm càng là ở bên trong cảnh đợi hắn càng là cảm giác được nội cảnh bất p h ả m thân ở tự thân nội cảnh liền giống như thân ở một chỗ t ù y tâm sở d ụ n g thiên địa cùng mộng cảnh có trình độ nào đó tương tự ở chỗ này hắn gần như có thể làm được như mộng cảnh tâm tưởng sự thành hư không tạo vật ở chỗ này càng là có thể làm được như mộng cảnh bên trong như vậy quay đầu trăm năm thời gian trôi qua cảm giác tay hắn nắm trường kiếm chợt bắt đầu thi triển thái hư âm dương kiếm theo thái hư âm dương kiếm biến nào chu vi thiên đ i ệ trong nháy mắt phát sinh chấn động kịch liệt tia sáng lúc sáng lúc tối chu vi hư không hiện ra và mẹo cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được trong hư không khí thì có từng điểm từng điểm vệ trắng dung nhập trong cơ thể hắn mỗi một đạo bạch quang dung nhập hắn cũng có thể cảm nhận được tinh thần của mình tùy theo chấn động theo thời gian trôi qua k i ế m pháp cảm nộ cùng tinh thần đều tại tăng trưởng nội cảnh bên trong không thời gian rõ ràng biến hóa không biết qua bao lâu kiếm ảnh kiếm c h ế sau đó hóa thành trôi này vô cùng rõ ràng trực kiếm nên không sai b i t lắm trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó tâm niệm vừa đậu sau một khác hắn tại đáy hồ bên trong mở ra hai mắt lập tức cảm giác được tinh thần phân chấn toàn thân khí huyết dồi dào rất tốt hắn nắm chặt lại quyền cảm nhận được mạnh hữu lực thân thể sinh lòng tán thưởng trở lại trên bờ sau vừa mới hắn luyện công chỗ đã bị thật dậy tuyết đọc nơi bao bọc không nhìn thấy mảy may dấu vết lưu lại nơi xa bay tới củi lửa lưu vị để hắn biết rõ thời gian đã đi tới trạm vào tối hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời rồn rập bay xuống đông tuyết tựa như lông ngỗng trải qua một cái ban ngày tuyết đã ở dưới rất lớn hắn trả sát thủ trưởng cảm giác khó mà bị hắn phát giác được r ế t lạnh liền tại đất t u y ế t bên trong b ả y r a cùng kìm cương bất diệt thân đem đối ứng động tác sau một khắc trong cơ thể hắn bình tĩnh khí huyết trong nháy mắt bạo động bị hắn điều động cọ rửa thể nội mỗi một tấc m à n da chỉ một thoáng quanh thân phát ra nhiệt lượng vừa mới rơi vào trên cánh tay hắn b ô n g tuyết t ự a n h ư chạm đến làm nóng sau bàn ủi nhanh chóng hòa tan tại cánh tay cùng trên thân thể lưu lại điểm điểm nước đ ọ n rất nhanh dưới chân t u y ế t động cũng bắt đầu không ngừng hòa tan vẹn vẹn q a chun trả thời gian dưới chân hắn lại lần nữa xuất hiện cùng vừa mới như vậy trống không mặt đất không có chút nào tuyết động cùng nước động lưu lại chống không mặt đất mà trên người hắn cũng có quần quận nhiệt khí bốc lên giống như lông n g n g đông tuyết từ đỉnh đầu bay xuống vẫn chưa rơi ở trên người hắn liền tan rã thành nước tuyết sau nửa canh giờ nghe được hướng phía bên này đi tới tiếng bước chân hô giang linh thở dài một hơi trong bụng phung da chọc khí hóa thành khói trắng nhấp lô là cơm tối tốt đi nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt người mặc tạp dẻ màu xanh biết cùng trung linh giang linh lộ ra tiếu dung nhất là nhìn thấy trung linh trên đầu mũi xuất hiện điểm, điểm nổi trò trên mặt hắn ý cười càng tăng lên nhìn thấy giang linh tiểu dung trung linh các loại hai người cũng lộ ra tiểu dung thời gian trôi qua chỉ c h ư ớ c mắt chính là một tuần đi qua không biết rõ đại ca đại tẩu bây giờ tới chỗ nào giang linh luất luất mỏi như cánh tay xa xa nhìn về phía vương đô phương hướng giờ phút này trận tuyết lớn lại khó mà tới gần quanh người hắn ba thước thời gian dài tu hành kim cương bất diệt t h ầ n điều động quanh thân khí huyết lúc này thân thể tựa như d u n g lô đồng dạng tại tản ra kinh người nhiệt lượng đúng lúc này xa xa xa đông tuyết bị nghiền nát thanh em từ ngoài viện chuyển đến giang linh mầng đầu nhìn về phía đông viện lối vào sau một khắc hắn liền nhìn thấy lục y vì che dù là triệu ngọc long dẫn đường triệu đại nhân m ờ i lục y vì à đưa tay ra hiệu triệu ngọc long nhìn về phía giang n i n h ánh mắt đầu tiên là rơi vào giang n i n h trên thân sau đó lại rơi vào giang n i n h dưới chân không có bị tuyết động bao trùm mặt đất trên mặt t r ợ t lộ ra nụ cười thân thiện tiểu lục đi làm điểm lửa than cùng nước trả đến giang n i n h nói vâng công tử lục y vì à đối giang n i n h nhẹ nhàng hành lễ không cần che dù bất quá là một chút phong tuyết triệu ngọc long lúc này cũng mở miệng nói vâng triệu đại nhân lục y vì à lên tiếng liền nghe theo giang linh phân phó quay người rời đi giờ phút này triệu ngọc long cùng giang ninh cùng nhau hướng phía bên hồ đ ỉ n h nghỉ mát đi đến tại triệu ngọc long bên người phong tuyết v ầ n t quanh lại không một phiến đông tuyết rơi vào trên người hắn mà giang ninh lại lại như bình thường đồng dạng đi qua đông tuyết chưa rơi xuống trên thân liền tan giá hóa thành sương mù bốc hơi ven đường chỗ qua dưới chân tuyết động càng là nhanh chóng hòa tan hóa thành nước tuyết chảy sôi sau đó hai người đi vào bên hồ đ ỉ n h nghỉ mát triệu phụ chủ mời giang ninh đưa tay ra hiệu giang tuần sứ cái này thể p h á c có chút dọa người rồi nhìn xem gần trong gang tấc giang linh triệu ngọc long trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thân sắc cùng ở tại trong đỉnh cự ly li giang linh bất quá ba thước chương hai trăm mười bảy tu hành quét sạch ba phủ chi thế hai chương hai trăm mười bảy tu hành quét sạch ba phủ chi thế hắn có thể cảm nhận được giang linh tựa như một tôn cháy h ừ n g h ự c d u n g lô tản ra kinh khủng nhiệt lượng đi vương đô nhìn thấy tiêu đại nhân đặt được một chút chỗ tốt giang linh cười cười theo triệu ngọc long cùng nhau ngồi xuống tiêu đại nhân thế nhưng là vị tiêu, tiêu vô khuyết tiêu đại nhân triệu ngọc long trong giọng nói ẩn chứa kinh ngạc giang linh gật đầu thì ra là thế triệu ngọc long trong miệng phát ra sợ h ã i than thanh â m sau đó một mặt â m mộ nhìn xem gian g linh nghe được trong đó có tiêu vô khuyết nhân tố hắn lập tức cảm giác hợp lý tiêu vô khuyết là bực nào nhân vật hắn lại quá là rõ ràng kia là võ thánh nhất tiểu đệ tử cũng là quan môn đệ tử đồng thời cũng là đương thời danh sưng có khả năng nhất trở thành thứ hai tôn võ thánh tồn tại bây giờ võ thánh tị thế không ra toàn bộ võ thánh phủ cùng tuần sát phủ cơ hồ đều bị tiêu vô khuyết thay mặt quản lý loại thân phận này cùng địa vị nằm trong tay tài nguyên sao mà khoa trương tùy tiện cho ra một điểm chỗ tốt đối với hắn người mà nói chính là ngàn năm một thờ kỳ ngộ triệu phủ chủ uống rượu vẫn là uống trà giang linh hỏi uống trà đi triệu ngọc long hoàn hồn sau đó lại nói tuyết tiên pha t r à thường trà có một phong vị khác kia triệu phủ chủ cần phải chờ chút giang linh nói không đội triệu ngọc long một mặt nhẹ nhõm hiển nhiên tâm tình không tệ giang t u ầ n sứ ngươi có biết ta hôm nay tới là vì cái gì hắn lại hỏi nên là chuyện tốt ta giang linh hỏi là chuyện tốt triệu ngọc long gật đầu tiếp tục nói tính làm tốt sự t ì n h hoàng thiên giáo tại đông xa quận thời thế thế mặc dù lớn nhưng chưa như dự đoán quét sạch chưa quận cùng toàn bộ trạch sơn châu ngược lại là bắt đầu củng cố chiếm lĩnh đông xa quận kia vài tòa thành trì phái gia đệ tử trấn an lưu dân mở kho phát h ó c ngay vậy giang n i n h lông mày nữ lại xem ra bọn hắn là tại lấy đức phủ người triệu ngọc long gật đầu dù sao tay hắn nắm nhân hoàng kiếm muốn dân chúng quy tâm cần mượn nền chính trị nhân từ chi danh ngồi v ư ơ n g thiên mệnh sở uy bây giờ toàn bộ đông xa quận đều đã rơi vào hoàng thiên giáo trong tay chẳng những không có náo động ngược lại bởi vì hoàng thiên đạo nhân cách làm toàn bộ quận nội khí đợi hồi xuân vạn mẫu ruộn tốt trong vòng một đêm dài ra b vạn dân quy tâm a giang ninh tờ giải trong lòng cũng không hoài nghi chuyện này tính chân thực giống lúc trước hắn nắm giữ xuân phát sinh cơ ý cảnh đều có thể để một cái sân vạn vật hồi xuân chớ nói chi là hoàng thiên đạo nhân loại này tồn tại vạn mẫu ruộng tốt trong vòng một đêm treo đầy bông lúa đối với hoàng thiên đạo nhân tầng thứ này nhân vật mà nói cũng không coi là bao nhiêu khó khăn một sự kiện triệu ngọc long gật gật đầu đúng là vạn dân quy tâm mấy ngày ngắn ngủi đông xa quận liền triệt để vững chắc mà lại đông xa quận lệ thuộc vào bách xuyên phủ bây giờ tôn nguyên thành không có bất luận cái gì tin tức chuyển ra nghe được cái tên này giang linh trong đầu lập tức hiện ra chính mình trước đó tại dương hồ phía trên hình tượng trên dương hồ h ắ n cùng diệp chính k ỳ trung nhạc gặp gỡ lúc chỉ thấy qua tôn nguyên thành tôn phủ sứ chẳng lẽ tuy hàng đảo hướng hoàng tiên h giáo triệu ngọc long lắc đầu tạm thời còn không có liên quan tin tức cũng không biết rõ là đang trốn tránh vẫn là đã rơi vào hoàng tiên h giáo trong tay hoặc là đã đảo hướng hoàng tiên h giáo lấy hoàng tiên h giáo thực lực bách xuyên phủ luân hãm cũng là chuyện sớm hay m u ộ n giang linh nói phải triệu ngọc long gật gật đầu mà lại không chỉ là bách xuyên phủ bách xuyên phủ tại trạch sơn châu phía ngoài nhất tiếp giáp phía đông nam an châu nghe nói cũng có hai phủ đã đảo hướng hoàng thiên giáo k i hai phủ rất có thể là hoàng thiên giáo trước đó liền làm tốt đàn bài nghe được lời nói này giang n i n h lập tức ánh mắt ngưng tụ nói như vậy như vậy cựu châu ba mươi sáu trong phủ liền có ba cái phụ thuộc về hoàng thiên giáo thống trị triệu ngọc long gật gật đầu chỉ nhiều không b i ế t cái khác ba mươi ba phủ tất nhiên còn có hoàng thiên giáo người chỉ là thời cơ chưa thành thục còn tại ẩn nút bên trong nghe vậy giang linh lập tức rơi vào trầm mặc nhưng vào lúc này lục y gì người mặc màu trắng áo lông chồn chậm rãi đi tới một tay chống đỡ lục dù một tay nhắc lấy địa họa cùng ấm t r à cùng la t r à bao công tử lục y gì tiến vào trong đỉnh đem trong tay dù đặt ở vùng ven trước pha t r à đi giang linh nói vâng công tử lục y hướng tiếng nói sau đó đem chính mình trong tay đem tới tiểu họa lô để ở trên bàn chính giữa vị trên mặt hồ gió thổi qua địa họa trong nháy mắt đỏ lên trận này tuyết lớn cũng coi như cho chúng ta cơ hội thở dốc triệu ngọc long nhìn ra phía ngoài bay xuống tuyết lớn mở miệng nói đúng lúc này giang giác trong v i ệ n một cây đại thụ trạc cây bị xếp cùng một chỗ đông tuyết đẻ gãy chỉ một thoáng đông tuyết trùng điệp rơi xuống trên mặt đất cuốn lên phong tuyết tuyết lớn phong nói hành quân gian nan tại tuyết động tan giã trước đó hoàng thiên giáo hẳn là sẽ không hướng phía đông lăng quận tiến quân trận này tuyết ngược lại trở thành chúng ta bình chướng giang ninh cũng mở miệng nói ra không tệ triệu ngọc long gật gật đầu trận này tuyết lớn tốt xấu nửa nọ nửa kia chỗ xấu là mấy năm liên tục nạn đói lại tăng thêm tuyết lớn phong sơn trời hàn địa đông lạnh thiếu ăn thiếu mặc bọn hắn như thế nào kháng qua cái này đầu tiên dù cho thật kháng đi qua nhưng đông xa còn ấm áp như、xuân. khí hậu thoải mái dễ chịu tăng thêm lương thực sung túc một khi cùng đông xa quận so sánh xung quanh các quận dân tâm đ e m mất cái này có lẽ chính là bọn h ắ n m u ố n giang l i n h nói phải triệu ngọc long gật đầu bầu không khí lập tức trở nên nặng nề một lát sau công tử triệu đại nhân mời uống trà lục y thì thanh em phá vỡ bình tĩnh sau gần nửa canh giờ giang l i n h đứng tại tự mình phụ đệ trước cổng chính giang tuần sứ còn có mười một ngày chính là võ cử thi hội đông lăng quận trong thời gian ngắn không có đại sự phát sinh lấy chân của ngươi trình đi vương đô đi một chuyến hoàn toàn tới kịm bỏ lỡ lần này bó c ử lần tiếp theo có lẽ chính là ba năm về sau trước khi đi triệu ngọc long lại đối giang ninh khuyên đủ nói nghe đến lời này giang ninh nhẹ gật đầu ta sẽ tấn nhắc cáo tử triệu ngọc long chắc tay sau đó một đầu chui vào tuyết lớn bên trong mênh mông tuyết lớn từ đỉnh đầu bay xuống sau đó tại quanh người hắn xoay quanh trên đường không có một mảnh bông tuyết thành công rơi ở trên người hắn hắn cũng xuyên qua tuyết lớn leo lên tại trong tuyết chở hắn thật lâu xe ngựa đợi cho triệu ngọc long cưới xe ngựa sau khi rời đi giang ninh mới quay người đi thôi trở về đi vâng Công tử. Lục y tư ử Lục vừa mới cùng triệu ngọc long nói chuyện phiếm bên trong hắn cũng minh bạch bây giờ hoàng thiên giáo thế cục còn không có bất kỳ động tác gì hoàng thiên giáo liền đã binh không h biết nhận chiếm cứ cựu châu ba mươi sáu phủ bạc phủ nhất là hoàng thiên đạo nhân kia hai tay ăn bài một tay khiến thiên tượng biến động một quận bên trong ấm áp như xuân một tay thi triển đạo pháp thần thông một đêm bên trong vạn mẫu ruộng tốt treo đầy bông lúa liền cái này hai tay hai b ả i đông xa quận dân chúng liền có thể quy tâm càng là sẽ đối với quanh mình mấy quận bách tính mang đến to lớn tâm lý sung kích nhất là quanh mình mấy quận giống đông lăng quận như vậy đều tại trên trời rơi xuống tuyết lớn khí hậu r ấ t lạnh loại này khí hậu biến hóa là đột nhiên xuất hiện mấy ngày ngắn ngủi liền từ mùa hạ tiến vào mùa đông lại là tuyết lớn liên miên mùa đông ác liệt như vậy biến hóa dân chúng không có thời gian đ ư ờ đối lại chính là một trận t a i họa thật lớn dù cho những cái kia bách tính vượt qua trận này hà đông đợi cho năm sau đầu xuân đều sẽ không kịp chờ đợi đảo hướng hoàng thiên giáo người sợ nhất chính là so sánh h ắ n cũng minh bạch đây là hoàng thiên giáo cùng những người kia đứng tại sau l ư n g dương mưu nhưng cho dù biết rõ là dương mưu cũng không có biện pháp gì trong thiên hạ có thể cùng hoàng thiên đạo nhân giao thủ chém giết người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà hoàng thiên đạo nhân hiển nhiên không đội lấy đông x a q u ậ n là đại bản g doanh trước củng cố đại bản doanh mà không phải nóng lòng cầu thành trực tiếp tiến quân bù phương loạn thế thật muốn tới đứng tại đất tuyết bên trong giang ninh thở dài chương 218, phá h ạ n kim sát đặc tính nhất phẩm võ đạo đỉnh phong vẫn lạc chương 218, phá h ạ n kim sát đặc tính nhất phẩm võ đạo đỉnh phong vẫn lạc tuyết lớn đ ầ y trời thiên địa một m ả n h bạch gió núi như lưới dao thổi qua đông tuyết đập nện trên người giang ninh mới bị nhiệt độ cơ thể cho hòa tan kỹ nghệ kim cương bất diệt thần bốn lần phá hạng bốn mươi ộ t h a i hai ba năm nghìn h ô n g đặc tính long tượng chi lực tím đậm vô lậu chi thể xanh đậm trợ ư n g lục kim thân tím nhạt ánh mắt nhìn lướt qua bảng hắn lập tức đem nó đóng lại cho đến ngày nay kim cương bất diệt thân tiến độ đã không thấp cự li tiến độ viên mãn cũng chỉ tranh l ệ n h cuối cùng không đến chín ngàn điểm kinh nghiệm nên tiếp tục giống triệu ngọc long lời nói trận này tuyết lớn ngược lại tạo thành tâm c h ắ n thiên nhiên cho đông lăng quận mấy tháng thở dốc nghĩ đến mới vừa cùng triệu ngọc long trò chuyện hắn cũng liền không lãng phí thời gian nữa đi vào trong h i ệ n bị tuyết động bao trùm chống trải chỗ về sau hắn bày ra kim cương bất diệt thân tương ứng động tác sau một khắc quanh thân khí huyết k h ó á y động quần quận dưới chân tuyết động cũng bắt đầu tan g ã thời gian trôi qua chỉ trước mắt liền lại là mấy ngày trôi qua tuyết lớn sớm đã ngừng hai ngày nhưng khí hậu lại là không có biến hóa chút nào vẫn như cũng là vẻ lo lắng trải rộng bầu trời hô giang l i n h chậm rãi phun ra một bụng trong bụng cho khí cho khí hóa thành quần c u ộ n sương mù c u ầ n c u ộ n giờ phút này trên người hắn có từng viên lớn m ồ h ô i nhỏ xuống dưới chân gạch đa càng là vô cùng khô giáo không có chút nào tuyết động cùng nước đọng lưu lại quanh thân một t r ư ợ n g có hơn mới có tuyết động t r ồ m chất kỹ nghệ kim cương bất diệt thân bốn lần phá hạn năm nghìn k ô n g năm nghìn k ô n g đặc tính long tượng chi lực tím đậm vô lậu chi thể xanh đậm trượt lục kim thân tím nhạt hắn ánh mắt đào qua liếp mắt bảng lập tức lộ ra t i ế u dung cho đến hôm nay kim cương bất diệt thân cũng rốt c ụ c bị hắn can đầy sau cùng tiến độ sau đó hắn ánh mắt quét qua lại đảo qua nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng hai trăm linh năm k h ô n ba ba hai mươi vạn điểm cũng đừng để cho ta thất vọng a giang n i n h trong lòng thầm nói trận suy nghĩ ở trong lòng hiện lên sau một khắc nguyên năng điểm số lập tức như là thác nước giảm bớt trong khoảnh khắc nguyên bản hơn hai mươi vạn nguyên năng điểm số giảm bớt thành năm hơn ngàn điểm đông trận một cái nội chống âm thanh từ thể nội vang lên đông sau đó lại là một đạo nổi chống tiếng vang lên thùng thùng thanh âm tăng lên tần suất tùy theo gia tăng đông đông đông chỉ một lát sau công phu thể nội tim đập đâm thanh gấp rút như nổi trống văng lên hô hấp của hắn cũng theo đó trở nên gấp rút nhưng hắn lại là chậm rãi nhắm hai mắt chỉ một thoáng hắn nhìn thấy trái tim nhảy lên tựa như cao áp máy bơm nước để huyết dịch tại thể nội lao nhanh giống như dậy sóng giang hà chi thủy lao nhanh hắn cảm nhận được thể nội mỗi một chỗ đều đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cảm nhận được quanh thân tế bào đang điên cuồng cách ra không ngừng phân liệt không ngừng tử vong mỗi một lần luân hồi phân loại ra tế bào liền muốn mạnh lên một phần cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy quanh thân mảng ra tại lóe à i à trói mắt kim quang kim quang từ trong lỗ chân lông khi thì bắn ra đồng thời kèm theo trận trận căng cứng cảm giác hắn l ặ n g lặng cảm thụ được thân thể thuế biến từ kim cương bất diệt thân mang tới thuế biến thời gian trôi qua trong lỗ chân lông một đạo một đạo kim quang được thắp sáng bị cố định nương theo lấy kim quang không ngừng được thắp sáng tại kim quang nâng g đỡ bên trên thẳng thắp dáng người cũng lộ ra càng thêm thần thánh lại qua một lát đến lúc cuối cùng một đạo lỗ chân lông bị kim quang thắp sáng quanh thân kim quang bắn ra b u n phía tắt đen tản mát áo choàng trong gió là vũ một b trung linh đứng tại cửa sổ nhìn xem trong viện giống như thần thánh giang linh ánh mắt ngu ngơ xuất thần đúng lúc này giang linh mở ra hai mắt chỉ một thoáng ánh mắt bên trong có hai đạo kim quan g bộc phát kim quan g vừa chiếu phía trước tuyết động trong nháy mắt tan giã tựa như chưa từng tồn tại thẳng đến một hơi qua đi giang linh trong mắt kim quan g mới tiểu tán trở nên đến nắng hắn đứng tại chỗ chậm rãi nâng tay phải lên lúc này vẫn như cũ có thể nhìn thấy tay phải bị vô số tràn ngập tại trong lỗ chân lông kim quan báo phủ với anh hắn lòng bàn tay một nắm trong tay không khí trong nháy mắt bị năm ngón tay b ó n nát một đoàn xương trắng từ trong tay nổ tung có thể thấy rõ ràng hắn cũng cảm nhận được không khí tựa như cột nước từ hắn khe hở bên trong khách sạn lực lượng mạnh hơn trong lòng của hắn tầm h nói sau đó hắn nhìn về phía bảng kỹ nghệ kim cương bất diệt thần năm lần phá hạ ba sáu mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực tím đậm vô lậu chi thể xanh đậm trự lục kim thân tím nhạc kim thân bất vôi cạn kim vừa mới mở ra bảng hắn ánh mắt trong nháy mắt liền bị trên bản g này lập lòe kim quang hấp dẫn màu vàng kim hắn ánh mắt ngưng tụ trong lòng hình như có song lớn sóng lớn của cuộn ngắn ngủi xuất thân sau hô hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi lại làm à u vàng kim đặc tính giờ k h ắ c này hắn trong nháy mắt cảm giác trong khoảng thời gian này tất cả nỗ lực đều là đáng giá cảm giác cái này hai mươi vạn nguyên năng điểm số vật siêu trô giá trị từ lam đến tử từ tử đến kim mỗi loại nhan sắc biến hóa đều sẽ có vẻ lấy tăng lên kim thân bất phôi không biết rõ là hiệu quả gì trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên ánh mắt liền nhìn về phía bảng của mình kim thân bất phôi cạn kim thân có kim thân binh khí khó thường đạo pháp khó xâm có chút mơ hồ trong lòng của hắn âm thầm tự nói sau đó lại mở ra năm ngón tay lại nắm chặt lại quyền duy chỉ lấy kim thân trạng thái thân thể phòng ngự như thế nào hắn bây giờ cảm giác chịu không được ra nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng đem so với t r ư ớ c lại mạnh mấy phần chỉ bằng vào n ắ m đấm nên có thể đập chết người đi trong lòng của hắn thì thảo một lát sau cảm nhận được duy trì kim thân tiêu hao hắn trong lỗ chân lông kim h o à n g chậm rãi tiêu tán hắn cũng lập tức phát giác được duy trì kim thân lớn nhất trèo trống là tới từ cơ thể phía dưới mà ra nhưng duy trì loại trạng thái này đối với thân thể tiêu hao cũng không nhỏ tại hắn hiện tại xem ra đây càng giống như là một loại thần thông cũng không đúng có lẽ là chủ động bị động cùng tồn tại l à bên ngoài thân kim quang triệt để tiêu tán về sau trong lòng của hắn suy nghĩ lại có biến động bởi vì hắn phát giác được màng da căng cứng phát giác được màng da đem so với trước cứng c ắ p hơn mà cơ thể phía dưới tầng này màng da chính là nhục thân lực phòng ngự mấu chốt một vòng võ đạo cựu phẩm nhục thân lực phòng ngự sở dĩ mạnh có thể chống cự đao kiếm bình thường đại bộ phận tổn thương cũng là bởi vì cơ thể phía dưới tầng t i ê màng da màng da tồn tại giống như là mặc trên người một kiện có thể bao trùn toàn thân tiếp thân nguyên giáp lần này đối đầu hoàng thiên giáo cương giả cũng sẽ càng thêm có lực lượng hắn lại bóp bóp nắm tay cảm nhận được thể nội bước lên lực đạo trong lòng tăng thêm mấy phần tự tin một lát sau trong phòng tám sương mù bốc hơi giang linh một mặt hưởng thụ ghé vào bể tắm biên giới lục y thì ngồi quỳ chân tại bể tắm biên giới dùng sức cho giang linh trả lưng lại dùng thêm chút sức giang linh hơi h í p cặp mắt lẳng lặng hưởng thụ khó được hưởng thụ cơ hội từ khi biết rõ hoàng thiên giáo tại đông s a quận khởi thế về sau trong lòng của hắn liền có rõ ràng cảm giác nguy cơ hoàng tiên giáo khởi thế hắn thấy là loạn thế đến nhất voi lân trình giống cái khác phản loạn vô luận là h ắ c liên giáo cũng tốt vẫn là cái k h á c phản quân cũng được triều đình phân đất phong hầu rất nhiều vương hầu chương hai trăm mười tám phá h ạ kim sát đặc tính nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong vẫn lạc hai chương hai trăm mười tám phá h ạ kim sát đặc tính nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong vẫn lạc bất luận một vị nào vương hầu đều là võ đạo cường giả có thể làm được dễ dàng bình định một trận phản loạn nhất là những cái kêu phân đất phong hầu đi ra v ư ơ n g gia từng cái đều là nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong cường giả loại này cường giả nếu như không có ngang nhau cấp độ cường giả đối đầu một người liền có hoành tạo thiên quân bạn mã thực lực Cho nhưng ê n n trước đó phục nguyên thánh quân đại náo vân đô võ thánh nội tỉnh trong nháy mắt bị xác minh rất nhiều bây giờ vị kia võ thánh tuy là còn sống nhưng căn bản không có khả năng đi xa xa ngoài vạn dặm đông xa quận giải quyết hoàng tiên giáo mang đến nguy cơ mà hoàng tiên giáo lại không nội công l i ề u lĩnh ngược lại là tại vững chắc dân tâm chuyện này một khi càng kéo dài chắc chắn sẽ để hoàn g quyền dung chuyện thế lực khắp nơi đều sẽ sinh ra mình tâm tư đến cái kia thời điểm tương đ ổ mọi người đầy như thế nào lại k h ô n g l o ạ n một bên hưởng thụ lấy khó được căn m ì n h một bên âm thầm suy tư chính mình tương lai thật lâu hôm nay là ngày nào giang linh đột nhiên hỏi hồi công tử hôm nay tháng mười một hai mươi ba lục y địa vội vàng trả lời tháng mười một năm hai ba sao giang l i n h trong miệng thì thảo còn có năm ngày còn có năm ngày công tử là chuẩn bị đi tham gia võ cử thi hội sao lục y thì lập tức hai mắt tỏa sáng giang l i n h gật đầu là cái cơ hội không thể bỏ qua kia công tử chuẩn bị cái gì thời điểm xuất phát lục y thì nói nhanh nhất ngày mai đi lúc chạm vào tối ngừng mấy ngày tuyết lớn lại lần nữa bay là tà bay xuống triệu phụ chủ thế nào nhìn cả người rơi đầy tuyết động đ ộ i vàng xuất hiện ở trước mặt mình triệu ngọc long giang l i n h thần sắc kinh ngạc nói xảy ra chuyện lớn triệu ngọc long nói chuyện gì nam an châu tuần sứ trạch sơn châu tuần sứ chết triệu ngọc long nói hoàng thiên giáo làm giang ninh hỏi không nhất định triệu ngọc long lắc đầu minh mạch giang ninh lập tức gật đầu bọn hắn muốn cho hoàng thiên giáo cùng t r i ệ u đỉnh xung đột tăng lên ta cũng là nhìn như vậy triệu ngọc long run run người trên tuyết động vượt qua ngưỡng cửa sau đó hai người đi vào bị tuyết động bao trùm tiền viện trước đó bị quét sạch ra lối đi nhỏ bây giờ lại lần nữa bao trùm một tầng tuyết động đế giày d â m tại tuyết động bên trên lập tức phát ra cách ì cách ì thanh âm hoàng thiên giáo hiện tại nhưng có cái gì động tác hai người vừa đi giang linh một bên hỏi nam an châu lớn thương thành bây giờ bị hoàng thiên giáo n ắ m trong tay mà lớn thương thành chính là tiến thủ nam an châu thành đầu b ả o có nơi hiểm yếu chi lợi triệu ngọc long nói nói như vậy hoàng thiên giáo bây giờ mục tiêu ngược lại là nam an châu giang linh hỏi triệu ngọc long gật gật đầu có cái này dấu hiệu bây giờ trạch sơn châu tuyết lớn phong sơn ngoại trừ đông xa quận ấm áp như xuân bên ngoài bách xuyên phủ coi như khí hậu nghi nhân nhưng còn lại quảng ninh phủ vân ngọc phủ vũ nhạc phủ các vùng đều là liên miên tuyết lớn mà nam an châu chỗ đại hạ cương vực bản đồ càng đầu nam khí hậu thư thích hơn nghi nhân đang khi nói chuyện hai người đã đi vào phòng trước như thế đến xem hoàng thiên giáo là nghĩ trước chiếm đoạt nam an châu giang linh nói phải triệu ngọc long gật gật đầu sau đó nói nam an châu tuần sứ vừa chết nhất phẩm cường giả giảm mạnh một vị bây giờ liền chỉ còn lại hoài an vương lục dương cùng định nam đại tướng quân bắc sơn hoài an vương lục dương giang linh trong miệng thì thảo trong lòng lập tức nghĩ đến trước đó hoài an vương chỗ gặp phải p h ụ c sát giờ khác này trong lòng của hắn lập tức minh mạnh nam an châu v ị kia tuần sứ có lẽ gặp phải lục dương ngày đó ngang nhau gặp vỡ còn có tập sát lục dương thất bại trải qua vị t i ê u nam an châu tuần sứ châu gặp phải tập sát khả năng càng thêm cường đại nghĩ đến hai điểm này trong lòng của hắn lập tức minh bạch ngày đó tập sát hoài an vương lục dương có thanh nguyên đạo nhân xuất thủ bây giờ trạch sơn châu tuần sứ b à o mình có thể là ngày đó một màn tái hiện phiền phái a giang linh trong miệng t h a n nhẹ trong lòng không hiểu cảm thấy một cô áp lực hắn chợt đem vừa mới ngược lại tốt nước trà đặt ở triệu ngọc long trước mặt nước trà sương mù b ố c hơi ở giữa hắn chân mày níu chặt có thể thấy rõ ràng xác thực rất phiền p h i triệu ngọc long tiếp nhận giang linh đưa tới nước trà sau đó nói bây giờ hoàng thiên giáo hiện đại khái s u ấ t là nghị trước lấy nam an châu đợi cho sang năm đầu xuân thời khác b n g tuyết tan giã lại thắng lợi dễ dàng t r ạ c h sân châu mà lại trong đó còn sẽ có động tiên phúc địa bên trong lão q u á i vật tương trợ nói đến phần sau triệu ngọc long cao mày càng thêm lợi hại đã từng hắn tầm mắt quá chật tự giác bước vào thiên nhân tông sư chính là rốt cuộc hết khổ có thể thiếu ngạo b ố n phương bây giờ đương theo lấy thế cục biến động hắn mới phát hiện cho dù là thiên nhân tông sư đối mặt thế cục biến động cũng là hữu tâm vô lực thế cục vẹn vẹn một cái dung chuyển hai vị sừng sững tại trong thiên hạ đ ỉ n h phong nhất phẩm cường giả như vậy lạng yên không một tiếng động vất lạc l i ê n hung thủ là ai bây giờ đều chỉ có thể chỉ dựa vào suy đoán hoàn toàn tìm không thấy tung tích ngày mai ta đi vương đô một chuyến giang linh đột nhiên mở miệng nói tới kịp sao triệu ngọc long hoàn hồn ngẩng đầu hỏi tới kịp giang linh gật đầu sau đó lại nói đi vương đô vừa v ậ n hỏi thăm một chút tin tức nhìn xem phía trên là cái gì a n bài triệu ngọc long gật đầu là nên hỏi một chút hoàng tiên giáo khởi thế trạch sơn châu cùng nam an châu đứng nuôi chịu xào dù sao cũng phải phái chút người cao đến đỉnh lấy chẳng lẽ lại các loại hoàng thiên giáo năm sau đánh tới đông lăng quận để chúng ta đỉnh hay sao là đạo lý này giang ninh gật gật đầu cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nương theo lấy gió lạnh t ố i qua dung nhập trong gió lạnh tuổi lửa cơm hương v ị lập tức nhẹ nhàng tiến đến triệu p h ủ chủ đêm nay lưu tại ta chỗ này ăn cơm như thế nào giang ninh lập tức hỏi từ chối thì bất kính triệu ngọc long cười nói là đêm màn đêm đen như mực tuyết lại ngừng nhưng làm m n h mang đông lăng sơn m ạ c bên trong khi thì có tuyết dâm cảnh đoạn thanh â m văng lên kết thử kết thử tinh mịch đất tuyết núi rừng bên trong tuyết động bị vật nặng nghiền ép thanh â m không ngừng văng lên sau đó giang linh từ đen nhánh núi rừng bên trong đi ra nhìn xem phía trước bị tuyết động bao trùm t r ố n g trải bằng phản điệu liền nơi này trong lòng của hắn thầm nói sau một khắc nhìn xem phía trước hắn đưa tay một q u y ề n với anh đen như mực núi rừng bên trong trong nháy mắt một vòng mặt trời hiện hiện trói mắt kim quang lại lên phá vỡ sơn mạch chỗ sâu yên tĩnh nhưng ảnh hưởng cũng giới hạn tại đây liên miên chập trùng sân mạch đủ để che chắn bất luận cái gì dị tượng cùng độc tính thật dây tuyết động đủ để nuốt mất hết thẻ thanh em một quên qua đi phía trước tuyết động tan giã lộ ra bị đại hỏa tứ ngược sau cháy đen tiếp xuống nên hoàn thành một lần cuối cùng h o a n huyết bây giờ hoàng thiên giáo khởi thế để lộ loạn thế đ ạ i mạng ta nhất định phải nhanh đem thực lực nâng lên nghĩ đến nam an châu tuần sứ cùng trạch sơn châu tuần sứ vẫn lạc trong lòng của hắn cảm thấy nguy cơ vô hình kia là bước vào nhất phẩm võ đạo định phong cường giả tại quét sạch thiên hạ đại thế trước mặt nhưng cũng chết lạng yên không một tiếng động lúc trước hắn càng là tận mắt thấy hoài an vương đồng dạng nhận tập sát chương hai trăm mười chín chín lần hoán u y ế t nhập võ đạo thần thoại chương hai trăm mười chín chín lần hoa huyết nhập võ đạo thần thoại bóng đêm như mực núi rừng t â h liêu v ừ a m ớ i cái kêu đạo tiếng vang qua đi núi rừng một lần nữa trở nên yên nắng liên miên t u y ế t động chiếm đoạt núi rừng bên trong hết thể độc tính ngay một khắc này đen như mực trong dây núi một điểm hồng ánh sáng hiện hiện tại không tinh quang không ánh trăng tình hồ dưới điểm này hồng quang lộ r a dị thường đặc thù lúc này giang linh nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tiên hoàng máu tiết hầu không khỏi hơi động một chút vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hắn cũng cảm giác được trước mắt giọt máu này cực kỳ l ộ n lấy so thế gian quý giá nhất châu đó còn muốn lộng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một giọt máu sau một khắc hắn mở to miệng đem trong hộp gấm bị thể rắn phong tỏa tiên hoàng máu để vào trong miệng làm hắn miệng khép kín về sau trong núi rừng lần nữa biến thành vô cùng yên tĩnh đen như mực ừng ngực hắn nghiết hầu hơi đ ộ n g một chút trong miệng thể rắn trong nháy mắt thuật nghiết hầu trượt vào trong bụng sau đó thể nội khí huyết một quyển hắn lập tức cảm nhận được bao khỏa tiên hoàng huyết dịch thể hóa thành hư vô tan giã lệ đúng lúc này một tiếng vượng hoàng hót vang âm thanh từ trong cơ thể hắn vang lên chu vi h á m lập tức lui tán quanh thân hình như có ánh lửa dâng lên. Giờ khắc này, giang linh cảm nhận được thể nội d ọ t máu kia tựa như có được sinh mệnh s ắ t thái tiên diễm sáng tỏ nở rộ ánh sáng tại huyết dịch hào quang chiếu dọi xuống hắn cảm nhận được thể nội huyết dịch trở nên dị thường sinh động đang sôi trào đang hoan hô cùng lúc đó nồng đậm sinh mệnh năng lượng từ tiên hoàng máu bên trong một phát chỉ một thoáng toàn thân trên giới tràn ngập vui vẻ hắn cảm nhận được mỗi một g i ọ t máu mỗi một khỏa tế bào đều trở nên càng thêm có hoạt tính tốt hiệu quả rõ ràng không hổ là tiêu vô k u y ế t trong miệm tiên hoàng máu giang linh trong lòng trợn cảm thấy sợ hãi thảm phục sau đó hắn lẳng cảm nhận được tiên hoàng máu bay n ơ i cảm thụ được thân thể nhận cố này cực mạnh sinh mệnh năng lượng tầm bổ cảm thụ được thân thể càng thêm tràn ngập h o a t í n h thể nội sinh cơ càng thêm tràn đầy thật lâu hôm qua n g từ giang ninh thể nội chậm rãi tán đi bị màn đêm bao phủ núi r ừ n g lần nữa khôi phục đen như mực giờ phút này giang ninh mở ra hai mắt hai mắt trong đêm tối lại là có thể thấy rõ ràng hắn có thể cảm nhận được tiên hoàn g máu cũng không bị thân thể của hắn triệt để luyện hóa hấp thu thân thể của hắn luyện hóa hấp thu bộ phận vẹn v ẹ chiếm tiên hoàng máu bên trong l n chứa sinh mệnh năng lượng một phần nhỏ trong đó tuyệt đại bộ phận đều tiềm phục tại trong cơ thể hắn từng cái nơi h t i ề m phục tại trong cơ thể hắn mỗi một khỏa tế b à o bên trong là thời điểm hắn cảm nhận được trạng thái chưa bao giờ có như vậy tốt ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu cho tới bây giờ một bước này hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi sau một khắc phục ma kiếm ý bắn ra trong lòng tạp niệm trong nháy mắt bị chém tới linh đại không minh sau đó hắn khép hở hai mắt ầm ầm thư không khẽ động một vòng mặt trời lập tức từ sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên nương theo lấy màu vàng kim mặt trời dâng lên trói mắt ánh nắng t h y ý nở rộ tuy sai lấy ánh sáng cùng nhiệt đêm tối thối lui tuyết động tan g ã có mặt à u xanh b i ế trời thăng đến đỉnh đầu hắn mười triệu chi cao toàn bộ trong khe núi t u y ế t động tan giã có cây sinh trưởng đoá hoa nở rộ thanh tùng khôi phục xanh ngắt một bên khác tuy là trời đông giá rét đêm khuya nhưng bên trong đông lăng thành vẫn như cũ có mấy đạo ánh mắt nhìn đến bị tuyết động bao trùm sơn mạch chỗ sâu đột nhiên có kim quan g dâng lên chiếu rọi tại núi tuyết phía trên càng rõ ràng cùng lúc đó đông lăng sơn mạch chỗ sâu nương theo lấy kia vòng hư ảo mặt trời cao thăng trong hư không chỉ một thoáng có vô hình linh cơ rơi xuống giang linh ngầm đầu k h ẽ nhất miệng một viên sáng loáng ánh vàng rực rỡ nội đan từ hắn trong miệng dâng lên chậm rãi thăng đến đỉnh đầu hắn ba thước chỗ kim đan ở vào khoảng giữa hư thực biến ảo bên trong như thật như ảo như có như không cùng mười triệu trên không kia vòng mặt trời kêu gọi kết nối với nhau mà thiên địa linh cơ chính là từ mặt trời phía trên vô hình cửa ra vào bên trong rơi xuống kim đang k h ẽ động vô hình ba đậu quyết tán chỉ một thoáng đỉnh đầu trên không hiện hiện từng đạo vợt sóng hướng lên quyết tán vợt sóng cái tia đạo đạo quyết tán vợt sóng tựa như tạo thành dựng ngược cái phế ước thiên địa linh cơ rơi xuống tại vợt sóng bên trong tùy theo chu vi tia sáng bắt đầu và ặ mèo màu vàng kim nội đang giờ phút này tựa như tại thôn vệ trên không hết thảy bao quát tia vòng mặt trời vì sái tia sáng chu vi lập tức chợt sáng chợt tắt tại sáng cùng tối không ngừng luân chuyển bên trong từng tia từng sợi vệ trắng cũng theo đó tại hư không hiện hiện kia từng sợi vệ trắng tựa như mảnh như lông tơ lông tóc không ngừng hướng phía màu vàng kim nội đan hội tụ làm chạm đến màu vàng kim nội đan một khắc này nhao nhao biến mất không thấy gì nữa dạng này từng sợi mảnh như lông tơ vật trắng chính là linh cơ theo thời gian trôi qua nội đan phảng phất long hấp thủy đồng dạng tại không ngừng thôn vệ linh cơ giang linh l ặ n g lặng duy trì loại trạng thái này nội đan bây giờ là một cái vật chứa là hắn thu nạp tiên địa linh cơ chứa được tiên địa linh cơ vật chứa lần này hắn có thể cảm nhận được nội đan có khả năng dung nạp tiên địa linh cơ ở xa trước đó phía trên thằng đến trọn vẹn hơn nửa cách giờ màu vàng kim nội đan thoáng như một viên phát ra lóa mắt trói mắt vệ trắng mặt trời so với đỉnh đầu kia vòng mặt trời càng thêm lóa mắt m à trói mắt hắn cũng biết rõ nội đan nối linh cơ dung nạp đã đạt đến hạn mức cao nhất tiếp tục sẽ chỉ đem viên nội đan này no bạo không sai biệt lắm trong lòng của hắn suy nghĩ chất động sau đó hám i ệ n g phát ra lóa mắt trói mắt vệ trắng màu vàng kim nội đan đ ố n g nhiên khé động trốn vào hắn trong miệng chìm vào bên trong đan điển làm màu vàng kim nội đan trở lại đan điển như mặt trời đồng dạng treo cao tại bên trong đan điển cùng lúc đó từng kia từng sợi linh cơ từ trong đan bên trong tiêu tán giống như mưa phùn chậm rãi hạ xuống đang l ừ a được mưa phùn tẩy lệ dưới lúc ban đầu từ tiên căn trưởng thành ba lá cây nhỏ mầm bây giờ có chút lay động nương theo lấy mưa phùn tầm bụ nguyên bản liền có tám tấc tam cao độ lại chậm rãi hướng lên sinh trường theo thời gian một hơi hơi thở trôi qua mảnh thứ bốn lá xanh cũng chậm rãi nôn nụ nảy mầm một lúc lâu sau cao chín tấc cây nhỏ mầm bên trên mảnh thứ bốn lá non triệt để r ã n ra tại trong mưa phùn chậm trợn thấy cảnh này giang ninh trong lòng đúng cảm g i á toàn thân thông suốt trong lòng không hiểu cảm thấy vui sướng đây cũng là chuyện tốt trong lòng của hắn thầm nói, nói. Sau đó, cây nhỏ mầm không còn sinh trưởng huy sái mịt mở mưa phùn cũng dần dần ngừng lại từng có lần trước trải qua về sau hắn lập tức minh bạch đây là cây nhỏ mầm hút đầy dinh dưỡng lại không cách nào sinh trưởng về sau muốn tiếp tục sinh trưởng chỉ có thể dựa vào nội cảnh nhìn xem chậm rãi chặt r h ờ n huy sái ra ba đạo lục quang một đạo ngân quang cây giống giang ninh trong lòng âm thầm tự nói trước đó ở bên trong cảnh bên trong hắn liền phát ra được nội cảnh không chỉ là có thể mang đến tinh thần cường độ tăng trưởng đồng thời mỗi lần từ trong cảnh bên trong ra đều có thể cảm nhận được tiền căn sinh trưởng sau cây nhỏ mầm lại cao lớn một đoạn hiển nhiên ở bên trong cảnh bên trong có một loại nào đó thần bí vật chất bị hắn hấp thu từ đó thúc đẩy cây nhỏ mầm sinh t r ư ở n g một lát sau hắn lấy lại bình tĩnh xua tan tạp n i ệ m trong lòng sau đó hắn lần nữa há miệng hơi có vẻ ảm đạm nội đan lại từ hắn trong miệng bay ra bay đến đỉnh đầu ba thước sau đó tiếp tục bắt đầu thôn vệ đỉnh đầu không ngừng rơi xuống thiên địa linh cơ giờ này khắc này quanh thân mấy trượng trải qua qua thiên địa linh cơ tẩy lễ cỏ cây trở nên càng thêm xanh ngắt chăm hoa luôn ở càng thêm tiểu diễm cỏ dại cũng tăng bọn bội số độ cao chương hai trăm mười chín chín lần hoan u y ế t nhập võ đạo thần thoại hai chương hai trăm mười chín chín lần h o a n huyết nhập võ đạo thần thoại lại qua thời gian qua một lát tiêu hao linh cơ đạt được bổ sung nội đan lại một lần nữa trở nên lóa mắt trói mắt quan g mang chi thịnh mạnh quá mức đỉnh kia vòng hư ảo mặt trời hắn đem nội đan mất vào trong bụng giờ k h ắ c này trong bụng cũng đã không còn bất luận cái gì động tĩnh sau một khắc hắn tâm niệm bỗng nhiên k h ẽ động từng sợi màu đỏ vàng huyết vụ từ trong cơ thể hắn tiêu tán giống như mây khói tiêu tán mà trong cơ thể hắn giờ phút này cũng b ộ c phát ra kinh khủng nhiệt lượng cỗ này nhiệt lượng chi thịnh mạnh hơn xa đỉnh đầu kia vòng mặt trời nương theo lấy không khí lưu thông sóng nhiệt giống như thủy chiều phun trào những nơi đi qua tuyết động tăng ăn dã núi đá chật t r ù i đúng lúc này mười t r ư ợ n g chỗ kia vòng mặt trời chậm rãi chìm xuống n ử a hư n ử a thực mặt trời hạ xuống để chu vi nhiệt độ tiến một bước lên cao mấy cái hô hấp về sau mặt trời từ đỉnh đầu hắn chìm vào thể nội chỉ một thoáng núi rừng bên trong lần nữa biến thành một mảnh đen như mực đã mất đi chiếu sáng biến thành đưa tay không thấy được năm nón đen như mực đột nhiên một sợi kim quang từ giang ninh thể nội nở rộ sau đó là ngàn vạn sợi đồng thời bắn ra trong nháy mắt đem chu vi chiếu thoáng như ban ngày liền liền sơn mạch trên không vẻ lo lắng tầng mây giờ khác này đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim quang tại kim quang chiếu d ọ i xuống cũng có thể nhìn thấy giang linh đỉnh đầu huyết vụ hóa thành xích long nương theo lấy màu đỏ vàng huyết vụ du nhập g n xích long cũng đang không ngừng trưởng thành giờ phút này nương theo lấy huyết vụ từ trong lỗ chân lông phiều tán giang linh cũng cảm nhận được thể nội sinh cơ đang không ngừng tàn lụi k h í tức đang không ngừng t r ở xuống rất nhanh mái tóc dài của hắn biến thành s á n trắng t i ề u tụy lập tức không ngừng chót ra hắn nguyên bản như, như ngọc thạch cơ thể bây giờ cũng biến thành k ô gậy làn da trồng chất thành giống như vỏ cây nếp b ố n giờ khắc này hắn cảm nhận được hắc cám như thủy triều hướng về hắn không ngừng vào tới hắn khí tức cũng tại thời khắc này phi tốc hạ xuống nguyên bản tràn đầy sinh mệnh c h i hỏa giờ phút này cũng giống như nến tàn trong gió thời gian trôi qua hắc cám càng đậm trong lòng cái kia đạo linh quang giống như c u ồ n g phong thủy triều bên trong ánh nến tùy thời đều muốn dập tắt giang linh cũng cảm nhận được chính mình tâm linh ý chí bắt đầu chìm xuống hướng phía trong thâm viên chậm rãi chìm xuống như có vòng xoáy tại thôn vệ lấy hắn nương theo lấy thời gian trôi qua ý thức của hắn bắt đầu dần dần trởn trở nên ho Không được. trong lúc đó trong lòng của hắn chấn động một vòng tâm linh ý chí h à o quang ở trong cơ thể hắn nở rộ ý thức của hắn lập tức trở về không còn như vậy ngây ngô cùng hoảng hốt nhưng là loại trạng thái này vẹn vẹn tồn tại một lát hắn lại một lần dần dần trở nên tâm thần hoảng hốt ý chí bắt đầu châm luân hắc cám lại một lần nữa giống như thủy triều hướng về hắn bắc tới ngay tại phô thiên cái địa hắc cám bên trong hắn thấy được một vòng ánh sáng sáng t ỏ hoa cái đó là chân linh ngân ký cảm nhận được kia đạo quan hoa cùng tự thân cảm ứng hắn tâm linh ý chí ra sức phát ra tín hiệu vô hình tay phải cao cao rỗi lên như muốn chạm đến tự thân chân linh đ ư ơ n g theo lấy cố này mãnh liệt chấp nghiệm hắn cảm nhận được kia xóa ánh sáng sáng tỏ hoa chậm rãi rơi xuống cách hắn càng ngày càng gần cùng lúc đó hát cám thủy chiều cũng càng thêm mãnh liệt như muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn hắn cũng cảm nhận được tự thân càng ngày càng mẩn m ệ t tay chân nặng nề mí mắt đánh nhau muốn một giấc lâm vào an nghỉ bên trong phát giác được trạng thái bản thân trong lòng của hắn ý chí càng thêm k i ê n định âm thầm cắn chặt giam dễ thời gian một hơi một hơi trôi qua kia xóa ánh sáng sáng tỏ hoa chậm rãi rơi xuống ở trước mặt hắn trong lòng của hắn t trong chốc lát ước b ạ n hào quang từ hắn tâm linh bên trong bộ phát hát cám n u ô i tận quá khứ vô số ký ức trong lòng hắn phi tốc hiện lên một màn kia màn đều vô cùng rõ ràng khắc ấ n tại trong đầu hắn tiếp trước tiếp này quá khứ đủ loại đều là như thế hắn có thể tùy ý tạm dừng tiến nhanh rút lui đi quan sát chính mình hai đ ờ i ký ức ký ức chi rõ ràng thậm chí liền đã từng coi nhẹ không khí bụi bặm cũng biến thành mảy m a y tất hiện hắn hung hăng nắm chặt k i a xóa ánh sáng sáng tỏa hoa nắm chặt thuộc về tự thân chân linh ân ký không để cho lần nữa rời đi sau một khắc bên trong đan điện nội đan cũng đột nhiên nợ dỗi quan h u s a n g trói vệ trắng từ hắn trong đan đ i ề n bộc phát tôn hướng hắn toàn thân tôn hướng quanh người hắn các nơi tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lén h đông đông trái tim bắt đầu khôi phục cơ năng bắt đầu nhảy lên tạo máu cơ năng bắt đầu có hiệu lực giờ k h ắ c này hắn nhìn thấy vô số màu vàng kim hạt nhỏ tại thể nội nở rộ q u a n mang thoáng như ước b ạ n tinh thần tràn ngập tại hắn mạch máu mỗi một chỗ nơi hẻo lén h k h u cạn mạch máu bên trong bắt đầu xuất hiện yếu đ ớt kim sắc huyết dịch n ư ơ n theo lấy trái tim mỗi một lần nhảy lên liền có tân sinh kim sắc huyết dịch bị một lần nữa tạo ra huyết dịch tân sinh bắt đầu để thân thể của hắn cơ năng tại khôi phục ngũ tạng lục phủ cũng lần nữa khôi phục công năng ngay tại ngũ tạng lục phủ cơ năng một lần nữa bị kích hoạt lúc lệ thể nội trô sâu đột nhiên vang lên một tiếng tiên hoàng hót v a n g âm thanh thanh âm vang lên vô cùng tận sinh mệnh năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát trong nháy mắt triệt để tỉnh lại thân thể của hắn tất cả cơ năng ầm ầm ngũ tạng oanh minh, minh thân thể cơ năng trong nháy mắt toàn bộ triển khai đông đông đông trái tim nhảy nhót giống như nổi trống a n h minh mình, lồng ngực chập chủng cũng có thể thấy rõ ràng thân thể của hắn cũng đang phát sinh phi tóp thể biến tiêu thụy thân thể như cây già phùng xuân như cây khô nảy mầm trạng thái thân thể đang không ngừng khôi phục dáng người trở nên thẳng tắp xương cốt ma sát qua lại thanh â m như pháo văng lên đỉnh đầu trên không màu máu đỏ thấm cũng biến thành càng thêm dữ tợn không ngừng múa chỉ một lát sau công phu trong cơ thể hắn viên kia nguyên bản loá mắt t r ó i mắt nội đang liền trở nên ảm đạm bô quang sau một lát hắn đột nhiên mở ra hai mắt há mồm cái hấp chỉ gặp vô số như mịt mở mưa p h ù n bệ trắng tại trong hư không hiện hiện sau đó bị hắn hút vào và bụng thiên địa linh cơ tràn vào thể nội lần nữa kích phát thể nội sức sống trái tim nhảy n ó t như chập cung trùng trường. đại lượng máu mới bị tái tạo tiếp tục đưa vào quanh người hắn các nơi để thân thể của hắn cơ năng lấy tốc độ cực nhanh c ô i phục theo thời gian trôi qua hắn bên ngoài thân vỏ khô bắt đầu chót ra như hoa tuyết dì dào rơi xuống tân sinh ra cũng một lần nữa trở nên tràn đầy lại giàu có con chạch giống như không tì vết bạch ngọc đỉnh đầu khô phát cũng như hoa tuyết rơi xuống sau đó sợi tóc đen xì từ đỉnh đầu trôi ra sau đó phi tóc sinh trưởng thể nội khí tức cũng như hút nhật bắt đầu liên tục tăng lên hoa hoa thể nội trào lên khí huyết tại thời khắc này phát ra hải khiếu tiếng o a n minh nương theo lấy khí huyết phun trào thể nội vang lên hải khiếu âm thanh một tiếng mạnh hơn một tiếng thể nội khí tức không ngừng tăng gọn sau đó hắn liền nhìn thấy từng đầu dòng sông màu vàng nóng trải rộng toàn thân các nơi mỗi một đầu dòng sông màu vàng nóng bên trong đều là ở trong cơ thể hắn lưu động kim sắc huyết dịch một hít một thở ở giữa hắn cảm nhận được đục thân lại một lần nữa phi t ố c thuế biến cơ thể trở nên cứng cỏi xương cốt tại nổ đủng cơ thể người lớn g ầ n càng gia tăng hơn kéo căng lực lượng cũng đang không ngừng tăng gọn hắn trong nháy mắt cảm giác được đây là sinh mệnh chiều không gian thuế biến là sinh mệnh tiến hóa chín lần hoán huyết tân sinh hãy tại hướng phía c à n g thêm hoàn mỹ sinh mệnh tiến hóa chương 220, khí huyết hóa xích long xích long chín triệu ba chương 220, khí huyết hóa xích long xích long chín triệu ba vương đô giáng thiên ti nhanh m o n mời đại nhân tới trách sơn châu quảng ninh p h ụ khu vực khí huyết hóa xích long xích long chín triệu ba một tiếng kinh hô lập tức tại giáng thiên ti trọng yếu nhất chỗ lầu hai v ă n g lên sau một khắc lập tức mấy thân ảnh vây quanh vây đến một cái la b à n trước chỉ gặp k h c ấ n lấy âm dương thái cực bắt quáy trên la bản tản ra hảo quang sáng tỏ tại quan mang chiều xuống một bộ đại hạ địa lý đột thì lơ lửng trên la b à n một thước trên không t i ự u châu ba mươi sáu phủ hình dáng đồ đều có thể thấy rõ ràng đám người lập tức nhìn thấy trạch sơn châu cảnh nội bên trong quảng ninh phủ một chỗ núi non chập trùng trên bản đồ lượn vòng lấy một đầu xích long đúng lúc này một vị đầu đầy s á mái tóc đen dài lao giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ này gặp qua đại nhân gặp qua đại nhân mọi người thấy hai mắt tựa như động không đáy quật lao giả nao nhau cùng kính hành lễ mắt mù lao giả gật gật đầu đen như mực ố c mắt nhìn về phía la bản phía trên khí huyết hóa xích long xích long chín chữ ba hắn vậy mà ở độ tuổi này liền bước vào võ đạo thần thoại lĩnh vực mắt mù l á o giả trong giọng nói để lộ ra vẻ kinh ngạc đại nhân hắn là chỉ ai một bên có người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ mắt mù l á o giả lắc đầu không thể nói thoại âm rơi xuống hắn ánh mắt đảo qua ở đây mấy người việc này ai cũng không chính xác nói ra vị mắt mù l á o giả ánh mắt quét qua đám người trong nháy mắt lạnh cả tim như rơi vào hầm b ằ n g lông tơ đứng đấy trong lúc nhất thời cơm như ve mùa đông mấy cái hô hấp về sau mới có người thấp giọng nói vâng đại nhân đông lăng sân mạch giờ phút này tia nắng ban mai hơi hiện trong khe núi khí huyết xích long ốm lượn thẳng lên một bộ muốn đẳng tại cửu thiên chi thế khí huyết xích long phía dưới một vị nam tử áo đen đứng thẳng tóc dài xoa vai l o ạ n mũ ánh mắt lạnh leo như lao nắm chặt trên nắm tay cơ bắp tựa như cầu long ốm lượn thật mạnh cảm nhận được thể nội bay lên lực lượng giang ninh rung động trong lòng từ thể cảm giác bên trên hắn cũng cảm giác lực lượng đem so với tiền để thăng lên mỗi số không thôi lại toàn thân trên dưới vô luận là gân cốt vẫn là cơ thể chi cứng cỏi cường độ đều phát sinh thuế biến mà trong đó biến hóa lớn nhất thuộc về khí huyết khí huyết hóa xích long cao chín triệu ba cùng lúc trước khí huyết hóa xích long chỉ có một triệu ba so sánh như một trời một vực bàng bạc khí huyết tràn đầy thể nội để hắn cảm giác tự thân có sức mạnh vô cùng vô tận giờ khắc này hoàn thành bên trong hoán huyết cảnh hung hiểm nhất một lần hoán huyết hắn lại cảm giác không chịu được chút nào suy yếu cùng bắt nguồn từ thân thể năng lượng thiếu thôn nói khác ngược lại là toàn thân trên dưới vô cùng dồi dào hai mắt sáng tỏ tinh khí thần sung mãn không biết rõ ta hiện tại mạnh bao nhiêu hắn mở ra năm ngón tay lại nắm chặt lại chỉ là nhẹ nhàng dùng sức liên có thể cảm nhận được lòng bàn tay không khí tựa như dòng nước từ khe hở bên trong chạy ra tinh tế cảm thụ một phen thể phách trên biến hóa hắn lại nhắm hai mắt tâm thần chìm vào trong cơ thể hắn thấy được tự thân linh đ à i nhìn thấy trong linh đ à i cái k i a đạo hư hảo màu vàng kim hư ảnh ánh mắt tùy theo rơi vào màu vàng kim hư ảnh mi tâm chỉ gặp chỗ mi tâm một vòng sáng tỏ hào quang đang tỏa ra trói mắt vật trắng chân linh du nhập g n trong thần hồn đây cũng là chân linh kiểu thuế cuối cùng biến hóa sao trong lòng của hắn thì thảo mặc dù làm được điểm này tay cầm chân linh ân ký đem nó cùng tự thân thần hồn hòa làm có thể nhưng hắn cũng không có cảm giác được có cái khác biến hóa chỉ có hai đ ờ i ký ức vô cùng rõ ràng tùy tiện một bức mơ hồ hình tượng bây giờ đều tựa như ảnh chụp bị đông lại có thể tùy tiện nhìn thấy trong đó mỗi một tơ mỗi một sợi biến hóa sau đó lại lục lọi một lát đã không còn phát hiện mới hắn mới mở ra hai mắt giờ phút này s á t trời dần sáng đập vào mi mắt là nơi chân trời xa bị kim quang choáng nhuộm tầng mây thản nhiên nhìn nơi chân trời xa l ư ớ c mắt hắn chợt thân hình khẽ động vê a n một tiếng nổ vang thân hình hắn trong nháy mắt biến mất trong khe núi trong nháy mắt hắn liền phá vỡ bức tường âm thanh Không khí va chạm va trong h thể của hắn. Tốc độ thật nhanh.、Cảm、nhận được không khí như nước chạy â n nước Tốc sốt của Cảm được độ á c t r lòng của hắn tối cảm giác cảm trần k i n h Tốc độ t o lớn tăng lên, tăng động ể hắn lại m t l ầ nữa thiết thực cảm i á c được t h ự lực c triển i ế n bộ. Sau đó, t o n lòng của hắn khẽ động, g của khẽ h t t r i phong lôi bộ trong chốc lát hắn liền rung nhập vào trong gió tốc độ lại một lần tăng gọn ngắn ngủi mấy chục cái thời gian hô hấp hắn liền thấy liên tiếp cao thấp sen vào nhau phong đốt một hơi về sau hắn dừng ở phủ đệ mình trên không sau đó rơi vào nhà của mình giờ khắc này vẹn vẹn giải rác mấy người biết do đại hạ cương vực bên trong lại tăng thêm một vị võ đạo thần thoại công tử nhìn thấy tóc thai bụ xù tinh thần phân c h ấ n xuất hiện ở trước mặt mình giang n i n h lục y lìa lộ ra t r i ệ n lộ nét mặt tươi cười công tử thành công không nàng lại thần sắc khẩn trương hỏi đương nhiên giang n i n h gật đầu cười nghe được câu này lục y lìa lập tức thở phào một hơi lộ ra tiểu dung công tử buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì nàng lại hỏi đến bắt mì đi giang linh nói vậy liền thêm điểm thịt bò thêm mấy cái trứng tráng nàng cười nói vẫn là ngươi h i ể u ta giang linh cười b vớt b vớt lục y gì đầu một canh giờ sau giang linh thỏa mãn b vớt b vớt chính mình bụng hai người các ngươi ăn trước hắn nhìn xem ngồi chung một bàn lục y gì cùng trung linh mở miệng nói ra sau đó liền lên hướng phía bên ngoài đi đến đẩy cửa phòng ra gió tuyết lập tức thuận cửa chính rút vào hắn lập tức hai mắt nhắm lại nhìn xem ngoài phòng v ừ a m ớ i phương đông bầu trời còn hiện ra màu trắng bạc có kim quang chiếu xạ tầm mây bây giờ bầu trời lại là mây đen dày đặc tuyết mặc dù không lớn nhưng gió lạnh gà khét sau một khắc hắn hướng phía ngoài phòng đi đến gió lạnh lôi cuốn đ ô n g t u y ế t đập ở trên người hắn tại trạm đến một tốc chỗ nao nhao tiêu tán không thấy đi vào đông viện hắn dạn ra một cái gân cốt một lát sau hô lại nhẹ nhàng phun ra trong bụng c h ọ c khí c h ọ c khí từ trong miệng phun ra giống như màu trắng lợi kiếm xé rách không gian cuốn lên trước người bay xuống đ ô n g tuyết rất lâu không có luyện tập ngũ cầm quyền trong lòng của hắn thầm nói nói sau đó tâm niệm vừa đậu giống vẹn vẹn theo khỏe quyền lên tay thể nội liền ngũ tạng o a n minh phát ra hổ khiếu sơn lâm thanh âm trấn nơi xa trên cây viết đọng gì dạo rơi xuống sau đó ánh lựa chiếu rọi ra sau lưng một đầu lửa hổ mơ hồ có thể thấy được chu vi tuyết động nhao nhao tan rã một lát sau khỏe biến đổi hóa thành gấu thế nguyên bản bá đạo vô song quyền thế lại biến thành vững như núi đá gấu thế gấu giống đại địa dưới chân mọc dễ giờ phút này hắn nhất cử nhất động đều mang theo hám địa thúc nhạc lực lượng toàn bộ trong nội viện tuyết động cũng theo hắn một chiêu một thức nhất quyền nhất c ư ớ c mà không ngừng chấn động rơi vào trên nhánh cây tuyết động không ngừng gì rào rơi xuống sau đó quyền pháp lại biến thành v ữ n thức thân hình linh mẫn mọi lệ như tung chỉ có ở trong h u ệ n càng phá càng mạnh gió lốc sau đó là hình cuối cùng là hiệu hình ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm sáu mươi bảy là một lần quyền pháp diễn luyện xong xuôi giang ninh dừng ở trong viện trên thân bước lên bước hơi nhật ký lại bất chi bất giác ở giữa ta võ đạo tạo nghệ cùng tăng trưởng thiên phú đối ngũ cầm quyền có cao như vậy hiệu suất tăng thêm nhìn xem trước mặt h i ể n hiện nhắc nhở trong lúc nhất thời trong lòng của hắn có chút t h ổ ở n g thức trước đó vì đột phá ngũ cầm quyền ngày đêm cổ luyện mỗi hoàn trình luyện tập một lần quyền pháp chỉ có thể mang đến một chút kinh nghiệm giá trị tiến độ tăng trưởng mà bây giờ hiệu suất lại là hoàn toàn khác biệt một lần quyền pháp diễn luyện xong xuôi điểm kinh nghiệm tăng trưởng trọn vẹn sáu mươi bảy điểm giống như là trước đó sáu mươi bảy lần hiệu suất